t lúc, lại lại lúc này nội h l dung chính tuyến tiếp tục tiến lên tự nhiên là một bên chống cự kim quốc sầm lấn một bên nghĩ biện pháp thu phủ quốc thổ về phần phản công về kim quốc không cần ý tứ cái kiếp có chút quá xa đời dù sao trong ngắn hạn là không nhìn thấy khả năng ra các con yên lặng đổi lại mình với đội từ trước mắt đã biết tin tức đến xem mong muốn cày tiền nguyên tố lực lời nói có hai cái biện pháp một cái là hỏa nguyên tố lực một loại khác thì là thủy nguyên tố thời gian nguyên tố đơn độc thủy nguyên tố đối kim nguyên tố không có tác dụng nhưng nếu như tăng thêm thời gian nguyên tố lời nói sẽ tạo thành đặc thù dị xét hiệu quả làm phe địch kim nguyên tố vũ khí mang lên dị xét hiệu quả về sau mặc dù chém người sẽ càng đau còn mang ngoài định mức ăn mòn tổn thương nhưng cũng biết để phe địch kim nguyên tố thuộc tính p h ma nhanh chóng hao hết luôn tới nói cũng có thể xem như một loại khắc chế quan hệ chỉ bất quá phải chú ý tránh đi quân địch công k đã như vậy như vậy từ trước mắt nhân vật trong ao tuyển hệ hỏa chuyển vận cao nhất để c h ỉ ổ khẳng định sẽ trúng tuyển mang theo thời gian nguyên tố gió nhẹ nguyên tố ngưng vân chân quân cũng biết trúng tuyển còn lại hai cái có thể mang vật trang sức ví dụ như có thể dùng hy vân hoặc là băng xuyên thiếu tướng múc nước nguyên tố cho ngưng vân chân quân quyết tán cũng có thể mang cái có thể tăng máu vũ em gia tăng tỷ lệ sai số mới ra tạ cô cái này chẳng phải phát huy được tác dụng sao nhưng là đối với gia cắt quân tới nói lại có một chút làm cho hắn rất khó chịu cái này lý viễn chân cùng triệu tự nguyên vẫn là dùng không lên a mạnh mẽ dùng ngược lại là cũng có thể dùng nhưng thổ nguyên tố thuẫn đối kim nguyên tố không có ngoài định mức giảm tương suất với lại thật gặp gỡ vị gì ẩ n ý lời nói trời mới biết đối diện cái gì thời điểm thuần phát một cái đại chiêu trực tiếp liền đem thuần phá sạch nói như vậy lý nguyễn trân cùng triệu tự nguyên hai cái này nhân vật chẳng khác gì là phế đi một nửa cái này cực kỳ không thoải mái dễ chịu không bằng đổi thành cái khác nhân vật ngoài ra càng làm cho ra các quân đề ý là trước mắt nội dung c ố t t r u y ệ n đến cùng là phát triển đến mức nào vì sao a đối diện kim quốc cái kia chút cơ giới sinh mạng hội đường mà hoàng nơi xuất hiện một cái vị dị ân y dựa theo phi thăng thiết lập hắn cùng lý v i ễ n trân hẳn là cùng một cái nhân tài đúng a đương nhiên nhất định phải c á c h ra kéo lên lời nói kim quốc cùng thổ quốc tại phi thăng bên trong cũng là cùng một nơi mà tại truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai bên trong lại biến thành nước láng giềng mang theo rất nhiều nghi hoặc ra các quân bắt đầu tiến lên cái này phiên bản nội dung chính tuyến nội dung vẫn là rất phong phú có đôi khi hắn muốn đi tiền tuyến cứu hỏa có đôi khi muốn đi thổ quốc nội bộ tìm kiếm bị tạm thời phong tồn lực lượng có đôi khi còn muốn xâm nhập kim quốc cảnh nội đi phá hư mấu chốt công trình luôn tới nói truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai trước mắt cái này phiên bản mở ra khu vực có thể nhìn thành là trận chiến tranh này chiến trường chính đối với cái kia chút vẫn chưa hoàn thành bảy mươi bảy sống tra chi nhánh nhiệm vụ người chơi tới nói có thể thông qua bản đồ cơ chế đến từ từ hoán đổi hai cái khác biệt thời gian tuyến thổ quốc tại bên trong ký quốc gia các quân cũng s i ê u tập đến một chút văn bản tư liệu rất nhiều thiết lập bắt đầu dần dần nổi lên mặt nước cho nên nói truyền thuyết h u y ê n tưởng vô tận hai nội dung cốt truyện trên thực tế kéo dài phi thăng mặt trời mọc ngộng t í n h kết cục mặc dù một chút chi tiết không khớp nhưng từ kết quả nhìn lại rõ ràng chính là cái này kết c ụ ca gia các quân gãi đầu một cái nhưng là kết cục này không phải công nhận tốt nhất kết cục sao hiện tại xem ra tựa hồ cũng không được khá lắm không đúng không đúng hẳn là cũng tính t o á n tốt chỉ là lập trường khác biệt hỏng tại sao ta cảm giác có chút loạn ra các quân trong lúc nhất thời có chút b ớ t không thuận phi thăng hết thể có năm cái khác biệt kết cục bao quát vô tình thanh lý quy về tự nhiên sinh mệnh mới phi thăng cùng mặt trời mọc ngọc tình trước đó các người chơi chơi phi thăng thời điểm l i ê n đối kết cục chuyện phi thường xoắn suýt bởi vì phía trước đánh ra đến cái kia bốn cái kết cục bất kể thế nào tuyển hai thế giới cuối cùng đều là một tốt một xấu ví dụ như phi thăng kết cục người chơi không ngừng thôn vệ máu thị quái vật tăng cường mình lực lượng cuối cùng được lấy phi thăng tiên l ê n giới trở thành cường đại nhất tồn tại tại tiên hiệp trong thế giới mang ý nghĩa tất cả sinh mệnh đều bị chuyển hóa thành máu thị t sinh mệnh mà cái này chút máu thịt còn đều bị lý huyễn chân một cái người chỗ hấp thu toàn bộ giang đô thậm chí toàn bộ đại lương đều biến thành một mạnh t ử cực mà tại khoa huyễn trong thế giới vì gì ở nhĩ t h ì biến thành thiên võng trở thành tất cả cơ giới sinh xác định chủ đề trí tập hợp thể cũng có thể nói là biến thành một loại hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật sinh mệnh hình thái tuy nói hai cái này thế giới kết cục từ trên bản chất nhìn là giống nhau chỉ là biểu tượng khác biệt một cái là máu thịt dung hợp một cái là máy móc dung hợp nhưng cho người chơi cảm thụ lại hoàn toàn khác biệt bởi vì tại tiên hiệp thế giới người chơi là đứng tại nhân loại trên lập trường nhịn đã cảm thấy đó là cái hỏng kết cục mà đứng tại thi đấu bác thế giới người chơi là đứng tại máy móc trên lập trường nhịn đã cảm thấy đó là cái tốt kết cục phi thăng t r ư ớ c bốn cái kết cục đại thể như thế bởi vì nhân vật chính tại hai thế giới lập trường tự nhiên liền là t h g phản cho nên mặc kệ các người chơi cố gắng thế nào đều vẫn là cảm thấy không hỏa mỹ thẳng đến cái thứ năm kết cục mặt trời mọc mậu tình kết cục xuất hiện lúc này mới xem như một cái truyền thống trên ý nghĩa viên mãn kết cục tại kết cục này bên trong tiên hiệp thế giới máu thị sinh mệnh bị trừ tận gốc lý nguyễn trân cũng còn sống vượt qua người bình thường sinh hoạt mà thi đấu bác thế giới điện thoại thông minh giới cũng có thể tồn tại lý nguyễn trân c h ỉ n h hợp những trí năng này sinh mệnh đồng dạng trở thành t i ê n vong biến thành hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật sinh mệnh hình thái lý nguyễn trân không còn xuyên qua tại hai thế giới chịu khổ hán t ự a hồ thật một phân thành hai tại hai thế giới bên trong vui sướng sinh hoạt theo lý thuyết kết cục này đúng là rất viên mãn bộ phận lớn người chơi cũng là hài lòng cho rằng nó là một cái tương đối hà khắc cẩn tàng kết cục rất thích hợp mặc dù cũng có số rất ít người chơi biểu thị nghi ngờ đây thật là tốt kết cục sao này làm sao nhìn đều là nhân vật chính triệt để điên rồi đi nhưng đối với loại thuyết pháp này phần lớn người vẫn là không đồng ý dù sao thế giới này đã rất hạ cám lý v i ễ n trân cũng đã đầy đủ tuyệt vọng liền để mọi người giữ lại một điểm mỹ diệu viễn tưởng ai nhưng bây giờ truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai nội dung cốt truyện rõ ràng cùng kết cục này đ ố i mặt tại thổ quốc bên kia tà ma bị thanh trừ b á c h tính một lần nữa an cư lạc nghiệp lý v i ễ n trân cũng thay đổi trở về người bình thường tại thủy quốc bên này trí giới sinh mệnh biến thành một loại hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật sinh mệnh hình thái cũng chỉnh hợp lên vì gì ỡ nhì trở thành thiên bóng bản thân nhưng vấn đề tới nếu thi đấu b ắ c thế giới v ì gì ẩ n ý mang theo trình hợp về sau trí giới sinh mệnh đánh đến tận cửa đến đại lương lý nguyễn trân lại nên như thế nào ứng đối lúc này truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai nội dung cốt truyện liền lại như thế cái tình huống tại cực đoan nhất tình huống giới nếu là thổ quốc thật không có đính trụ dẫn đến kim quốc đem thổ quốc tiêu diệt nhân loại tất cả đều bị giết sạch biến thành bị cơ giới sinh mạng thống trị quốc gia cái kia lý nguyễn trân có phải hay không lớn nhất tội nhân dù sao hắn tiêu diệt thổ quốc toàn bộ tà ma nếu như tà ma cùng tìm hương dạy còn tại lời nói mặc dù bách tính sinh hoạt là dân chúng lầm than một điểm nhưng ít ra còn có thể lấy dựa vào cái này chút tà ma cùng lăng tẩm bên trong các loại chấn mộ thú cùng cưới hạt tiên nhân các loại các dạng tái vật để chống đỡ kim quốc xâm lấn đương nhiên loại ý nghĩ này cẩn thận suy nghĩ kỳ thật chân đứng không n g n g với lại tại truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai nội dung cốt truyện bên trong trên thực tế xử lý tà ma là người chơi điều khiển rút giả không có quan hệ gì với lý v i ê n chân nhưng bất kể nói thế nào trước mắt loại này tình cảnh chẳng khác gì là cho mặt trời mọc mộng tình kết cục một cái hung hăng bạo kích nguyên bản liền có rất nhiều người mơ hồ, cảm thấy, kết cục này tựa hồ có hiện tại loại này không ổn cảm giác phảng phất đạt được phía chính phủ định em điệu tán thành không sai mặt trời mọc mộng tỉnh kết cục còn có đến tiếp sau đến tiếp sau liền là cơ giới sinh mạng xâm lấn đại lương đã mất đi tà ma lực lý nguyễn c h â n bị đánh đến không có sức đánh trả thậm chí đại lương có lẽ sẽ bị tiêu diệt tại cơ giới sinh ra lệnh đại quân phía dưới tất cả nhân loại cùng những sinh linh khác toàn bộ chết hết mà cơ giới sinh mạng sẽ lấy đại lương làm bán nhạy tiếp tục tiến công cái khác quốc gia đây chính là phía chính phủ lúc này nội dung cốt truyện tại nói cho người chơi thích nó hoàn toàn kéo xuống phi thăng một cái duy nhất hoàn mỹ kết cục ôn nhu mạng che mặt cho người chơi tạo thành bạo kích mà theo nội dung cốt t r u y ệ n phát triển ra các quân phát hiện nội dung cốt t r u y ệ n bên trên bạo kích còn không chỉ như thế lý huyễn trân phần diễn dần dần tăng thêm tại về sau nội dung cốt t r u y ệ n bên trong thổ quốc đại lương từ trên xuống dưới lực lượng bị điều động lên lý huyễn trân tự nhiên cũng ngay đầu tiên gia nhập chiến đấu nhưng đã mất đi tà ma lực lý huyễn trân chiến lực rất là giảm xuống mặc dù hắn còn có thể đánh a o còn có thể vận dụng thổ nguyên tố lực cũng còn nắm giữ lấy một chút phụ lục đạo thuật nhưng cái kia chút tả môn thần thông là một cái đều sẽ không Cũng tiêu hao chân thật lá lách lời nói uy lực sẽ tăng nhiều nhưng chỉ có thể sử dụng một lần trừ cái đó ra kiếm t i ê n ghi chép còn có rất nhiều loại khác biệt công năng phân biệt đối ứng ngũ tạng cùng khác biệt thân thể khí quan tóm lại liền là chỉ cần bỏ được đau liền có thể đổi lấy đem đối ứng cường đại lực lượng nhưng theo tà ma triệt để biến mất kiếm t i ê n ghi chép kỳ diệu năng lực tự nhiên cũng mất hiệu lực hơn phân nửa lý nguyễn trân lúc này năng lực đã chỉ còn lại có cơ bản thổ nguyên tố lực vận dụng đánh ao người giấy thế thân các loại cái kia chút yêu hao người giấy hoặc là chân thật khí quan liền có thể sử dụng đại chiều là một cái đều dùng không ra ngoài mặc dù lý n u y ễ n trân cũng đang cố gắng chiến đấu nhưng thế cục vẫn là hướng phía càng ngày càng hỏng bét phương hướng phát triển về phần cầu viện đi cái nào cầu viện phía nam hỏa quốc cùng phía bắc thủy quốc cũng còn tại nhìn chằm chằm nếu như nhìn thấy đại lương không được bọn hắn ngược lại là có khả năng xuất binh nhưng khẳng định không phải cứu đại lương mà là chia cắt đại lương lãnh thổ về phần phương đông một quốc đông bắc phương lôi quốc bọn hắn úc còn không mang nổi mình ố c coi như đến trợ rút cũng không được thay đổi chiến trường tác dụng như vậy lớn nhất nội dung cốt t r u y ệ n áp lực vẫn là đặt ở lý viễn chân trên thân giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm quân thể đảo giác h ư ơ n g năm ân thể thảo rất hay muốn ta nói lý v i ễ n chân thật đúng là mạng gắng a vốn đang cho là hắn tại phi thăng bên trong chịu khổ đủ nhiều truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai thật vất vả có cái dũng già giúp hắn giải quyết cái này sạp hàng những điều tồi tệ hắn có thể hơi nghỉ ngơi một chút kết quả khá lắm vẫn là không có cách nào tan tầm đáng giận nội dung cốt chuyện g i ế t có bản lĩnh ngươi để v ì gì ợ nhì sáng thanh máu ta mặc dù đánh không được nhưng khẳng định có đại lao trực tiếp khắp bốn cái đầy tinh nhân vật cho người đánh xuyên qua ra các quân một bên qua nội dung cốt chuyện một bên cảm cái rất rõ ràng hiện tại liền là tiến vào cưỡng chế nội dung cốt chuyện người chơi phối đội mạnh hơn cũng không thể b ọ t thẳng đi vào đem vị gì ẩn ỉ cho xử lý giải quyết nguy cơ chỉ có thể từng bước một qua nội dung cốt truyện dựa theo nội dung cốt truyện an bài đến tiến lên nói cách khác từ trò chơi cơ chế đi lên nói đây chính là người chơi bất lực nhất trò chơi nội dung cốt truyện dễ dàng nhất cho người chơi cho an phân địa phương mặc dù từ nội dung cốt truyện đi lên nói dũng giả bên này cũng tiến hành một hệ liệt cố gắng ví dụ như phái người đi một quốc b i ệ t bình lại hoặc là phái người đi đông nam phương đồng lai tiên đạo tìm kiếm càng nhiều tiên nhân trợn nhưng rất rõ ràng vẫn là rất khó thay đổi trước mắt trên chiến trường xu hướng suy tàn mà tại lại một lần trong chiến đấu lúc đầu chiến trường đã nhanh muốn tan tác nhưng tới gần v i ệ t cảnh lý nguyễn trân đột nhiên đem quấn quanh lấy kiếm t i ê n ghi chép tay trái vươn vào mình trái tim sau đó hung hăng bóng nát trên bầu trời g i ấ y lên hừng hực liệt hỏa tại thuộc tính ngũ hành bên trong trái tim đối ứng thuộc tính hỏa mà bản thân nó lại là trong cơ thể con người trọng yếu nhất khí quan bởi vậy một chiêu này lực lượng thập phần kinh khủng trên bầu trời hạ xuống mưa lửa dẫn đốt mặt đất người khác mặc dù tạm thời không có hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhưng vẫn là sử dụng phong nguyên tố lực đến đợi lên thế lửa hướng về kim quốc cơ giới sinh mạng đốt đi qua kim quốc bên kia mặc dù cũng có cá biệt nắm giữ lấy phong nguyên tố lực cá thể nhưng thế lựa bản thân cũng sẽ bị lý nguyễn trân chỗ điều khiển cho nên vẫn là bị đẩy khắp núi đổi liệt diễm cho bọc cơ giới sinh mạng tại liệt diễm bên trong bị thiêu hủy nóng chảy chỉ có thể hốt hoảng rút lui đây là đại lương lần thứ nhất tại cùng kim quốc chính diện chiến trường bên trong lấy được cỡ lớn chiến dịch thắng lợi sau khi chiến đấu lý nguyễn trân cũng chưa chết mà là tạm thời lâm vào hôn mê bất quá có thể rõ ràng nhìn thấy trái tim của hắn vị trí có một cái rất đại không động lúc này cái này chống g i n g đã bị đen thái tuế cho lớp đầy lớn lớn nhỏ nhỏ xúc tu c h ó i chặt hắn nội tạng bên trong cái k h á c khí quan thay thế vị trí trái tim người khác tại doanh t r ư ớ n g bên ngoài bạo phát kịch liệt tranh luận nhưng rất rõ ràng bọn hắn tranh luận chú định không có kết quả mà đợi đến bọn hắn lại tiến vào doanh t r ư ớ n g thời điểm lý huyễn trân đã không thấy cảm giác là một cái lưỡng nan lựa chọn a ra các quân có chút không nói rất rõ ràng lý huyễn trân một lần nữa tìm về tà ma lực lượng dựa theo thiết lập đại lương cái này chút tà ma lực lượng vốn là nguồn gốc từ tại cái nào đó xa xôi thôn xóm thôn dân đảo g a đen thái thuế lúc này mặc dù bên ngoài tà ma đã bị thanh trừ sạch sẽ nhưng rất rõ ràng dưới đất có lẽ còn có rất nhiều không bị phát hiện đen t h á i t u ế lý nguyễn t r â n chân chính cường đại năng lực đều phải mượn dùng tà ma lực mới có thể thi triển cho nên hắn mới đi lại lần nữa tìm kiếm đen t h á i t u ế từ kết quả nhìn lại hắn thành công tà ma lực dẫn phát hỏa nguyên tố lực thậm chí so hỏa quốc cái tia chút ác ma còn muốn càng thêm đáng sợ thuận lợi đánh lùi kim quốc xâm lấn nhưng vẫn là câu nói kia đại giới là cái gì đây rất rõ ràng lý nguyễn t r â n hành động này vô cùng có khả năng để tà ma lần nữa tại đại lương t r à lan để tìm hương dạy cho tàn lại cháy nếu quả thật đuổi chạy kim quốc cơ giới sinh mạng nhưng lý nguyễn t r â n tà ma lực mất k h ô n g chế tình huống như vậy đồng dạng sẽ trở nên không cách nào thu thập bởi vì lúc trước có thể tại giang đô triệt để diệt đi tìm hương dạy không chỉ có là rất nhiều người cộng đồng cố gắng kết quả cũng mượn giang đô thành nhiều năm tích lũy đế vương khí bạo phát ra cường đại thổ nguyên tố lực nếu như một lần nữa lời nói một mặt là những người này thực lực tại thời gian dài trong chiến tranh từng cái mang thương khó mà buộc phát ra lúc ấy thực lực giang đô thành thổ nguyên tố lực cũng không có khôi phục một phương diện khác biến thành tà ma lý n u y ễ n chân có thể so sánh cái kia chút tìm hương tín đồ còn đáng sợ hơn nhiều lắm cho nên có một bộ phận người kiên quyết không đồng ý lý nguyễn trân tiếp tục sử dụng tà ma lực nhưng một nhóm người khác lại cho rằng đây là không có cách nào biện pháp dù sao kim quốc cơ giới sinh mạng khí thế h u n g hùng, hùng t h ổ quốc đã nhanh đến hủy diệt b i ê n giới trước đ ê m đại lương bảo vệ đến lại nói tà ma chuyện về sau có thể lại nghĩ biện pháp giải quyết với lại lý nguyễn trân hiển nhiên cũng đã cân nhắc qua làm như vậy hậu quả hắn cũng không có bỏ mặc tà ma lực khắp nơi truyền bá từ đầu tới đuôi cũng chỉ là để đ e n thái t u ế ký sinh ở trong cơ thể mình ý vị này hắn đã làm tốt chuẩn bị vạn nhất tà ma lực có sai lầm không dấu hiệu hắn liền sẽ giống vô tình thanh lý kết cục hy sinh chính mình thanh lý mất tà ma lực từ nội dung cốt truyện đi lên nói s á t thực rất khó tuyển nhưng nếu như vẹn vẹn đến một bước này lời nói các người chơi ngược lại là cũng không khó làm ra quyết định vì đại lương s á t thực chỉ có thể đau khổ lý viễn chân hiện tại liền dứt khoát chết cùng về sau thống khổ chết phần lớn người vẫn là chọn cái sau nguyên bản ra các quân coi là về sau nội dung cốt truyện phát triển nhiều lắm là liền là lý viễn chân không ngừng sử dụng tà ma lực dần dần mất khống chế cuối cùng đánh lui kim quốc xâm lấn về sau tà ma lại lần nữa bạo phát người chơi đóng vai dũng giả cần lại thanh lý một lượn tà ma loại hình nội dung cốt truyện nhưng hắn rất nhanh phát hiện chính mình muốn quá đơn giản theo lý nguyễn trân sử dụng tà ma lực số lần gia tăng mảng lớn mảng lớn chiến trường bị đốt thành đất khô cằn lý nguyễn trân thông qua tà ma lực tu bổ thân thể của mình đ e n thái t u ế lực lượng lấy mãi không hết dùng mãi không cạn bất q u á chính hắn thân thể cũng tại dần dần bị đồng hóa cái này chút bị tà ma lực đốt cháy qua đi thổ địa cho dù dùng một nguyên tố lực cũng không cách nào chữa trị thủy t r u n g không có một mặt cỏ mà càng hỏng b i ế t là trên chiến trường hai phe ta cũng bắt đầu xuất hiện nghiêm trọng ảo giác tại một trận mấu chốt trong chiến dịch ra các quân thao tú mình hoàn toàn mới phối đội đại sát tư phương hắn mà lần này bởi vì lý nguyễn có l trân càng ngày càng mạnh trong sân thậm chí sẽ xuất hiện hỏa nguyên tố gia trì cho nên ra các quân vai trò dũng giả cũng có thể bằng vào loại này sân bãi ưu thế phát huy ra mình toàn bộ thực lực một phen kịch chiến về sau kim quốc máy móc đại quân thối lui ra khỏi trận mà trên mặt đất thì là lưu lại đại lượng máy móc hải cốt r a các quân không khỏi thở phào một cái hô、oh, còn tốt xem giang lịch thiên đường đây là dự định đem đoạn này viết thành đơn giản thô bạo sản g văn nội dung cốt t r u y ệ n cũng được sản g văn nội dung cốt t r u y ệ n mặc dù vô não nhưng dù sao cũng so cho han phần mạnh hơn nhưng mà một giây sau hắn sửng sốt bởi vì trước mặt cảnh tượng dần dần bằng mẹo cái kia chút trên mặt đất máy móc hải cốt biến thành từng cỗ cháy đen thi thể duy nhất tin tức tốt là cũng không tất cả đều là cháy đen thi thể cũng có một chút máy móc hải cốt nhưng hải cốt số lượng rõ ràng cùng trước đó trong chiến đấu tiêu diệt cơ giới sinh mệnh số lượng không khớp ngoài ra căn cứ nội dung cốt chuyện bên trong biểu hiện đến xem cái này chút hải cốt hoặc là thi thể thực tế chết nguyên nhân có rất nhiều loại ví dụ như máy móc hải cốt bên trên có bị bánh nướng không b ừ n g hủy có bị thổ nguyên tố lực phá hủy còn có cái khác máy móc hải cốt xạ kích tạo thành v ế t đạn nói cách khác không chỉ có là nhân loại đối máy móc máy móc đối với nhân loại phát động công kích trong đó cũng có nhân loại đối với nhân loại công kích máy móc đối máy móc công kích toàn bộ chiến trường đều loạn thành hỗn loạn trong trò chơi nở cờ, cờ nhóm đều h o n g mất trò chơi bên ngoài ra các quân cũng hằng mất không phải anh em người cái này nội dung cốt chuyện triển khai làm sao để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị thì ra như vậy lý v i ễ n trân đ i ê n từ chỉ có thể đối với mình dùng đơn thể kỹ năng biến thành có thể đối phạm vì bên trong tất cả quân đội bạn cùng quân địch cùng một chỗ dùng aoe kỹ năng có thể nghĩ lần này xem như triệt để lộn xộn nguyên bản ra các quân coi là lý v i ễ n trân sử dụng đen thái thuế kích hoạt lên mình tà ma lực nhiều lắm là cũng chính là vật lý phương diện ảnh hưởng coi như hắn không kiểm soát người khác cùng tiến lên đem tà ma cùng lý h u ễ n chân cùng lúc làm sạch vấn đề này cũng liền giải quyết nhưng hiện tại xem ra còn có phương diện tinh thần ảnh hưởng lý h u y ễ n trân năng lực cũng không chỉ là đem mình tâm móc ra chế tạo đại quy mô núi lửa hắn còn có thể lấy chế tạo phạm vi lớn ảo giác mà loại ảo giác này thậm chí đối với nhân loại đối cơ giới sinh mạng đều sẽ có hiệu lực điều này sẽ đưa đến trên chiến trường lý h u y ễ n trân một khi mất khống chế song phương đều sẽ địch ta không điểm công kích lẫn nhau mà đối với đại lương binh sĩ tới nói bọn hắn m u ố n cho là mình sinh tử tương b ắ t cũng cuối cùng giết chết đều là cơ giới sinh mạng nguyên bản vì trận này đại thắng mà cảm thấy hưng vấn nhưng hiện thực lại là hắn tại trong lúc vô tình giết chết đồng dạng lâm và h ảo giác những binh lính khác mà những binh lính này trước đó không lâu khả năng vẫn là sóng vai chiến đấu huynh đệ tốt còn hẹn nhau chiến tranh kết thúc về sau cùng một chỗ áo gấm về quê có chút khó đỉnh khách quan mà nói cơ giới sinh mạng bên kia vậy mà cũng sẽ công kích lẫn nhau đây cũng là rất không hợp t ố i thường nói xong dùng trung đại náo mạng lưới đâu nói xong vị di ân i đã trở thành tiên vong nữa nha thì ra như vậy lý viễn chân cái này bệnh tâm thần liền thi đấu bắt sinh mệnh mạng lưới tín hiệu đều có thể ảnh hưởng đến đúng không bất quách quan mà nói cái này chút cơ giới sinh mạng lâm vào ảo giác về sau mặc dù cũng biết công kích lẫn nhau nhưng dù sao mạng lưới tín hiệu cùng hưởng mỗi cái cơ giới sinh mạng đều có thể nhìn thành là chỉnh thể một bộ phận ngược lại không dễ dàng phá phỏng nhưng rất nhanh ra các quân phát hiện chính mình hoàn toàn nghĩ sai bởi vì từ kim quốc còn xuất lại đủ loại văn bản tư liệu đến xem cái này chút cơ giới sinh mạng trạng thái cũng không giống các người chơi tưởng tượng đơn giản như vậy mà cái này chút cơ giới sinh mạng từng bước phát triển lớn mạnh cũng cuối cùng thống trị toàn bộ kim quốc cố sự càng làm cho người khó kéo căng kim quốc vốn là có nhân loại chỉ bất quá tại bạo phát máy móc chiều dân về sau bọn hắn hoặc là bị ép thoát đi t e n m quốc, hoặc là bị cơ giới sinh mạng vô tình tiêu diệt mà cái này chút cơ giới sinh mạng mặc dù cũng thống nhất tại thiên vong ý chí phía dưới nhưng trên thực tế bọn chúng cũng đều có riêng phần mình độc lập ý chí có thể nhìn thành là từng cái cụ thể người nói cách khác trên chiến trường tự giết lẫn nhau cũng cuối cùng tổn hại cái này chút cơ giới sinh mạng cùng đại lương binh sĩ có hoàn toàn tình cảnh cũng có thể thực sự trải nghiệm đến tự tay giết chết đồng đội đau đứng người giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm tám mươi ba có chút khó chịu nội dung cốt truyện chương năm trăm tám mươi ba có chút khó chịu nội dung cốt truyện kim quốc bên kia đến cùng phát sinh cái gì mang theo n g h i hoặc ra các quân sửa sang lại cho tới bây giờ đạt được tất cả kim quốc tương quan nội dung cốt truyện văn bản cuối cùng là đại khái b ư ớ c thuận tương ứng cố sự mạch lạc mặc dù cái này ở một mức độ nào đó để hắn hoang mang đạt được giải đáp nhưng cũng làm cho hắn càng thêm p h a phỏng cái này chút tương quan nội dung cốt truyện văn bản có rất lớn một phần là lấy nhân loại thị giác đến trình bày có lẽ là trước đó kim quốc cũng là một cái nhân loại quốc gia cái này quốc gia hết sức hào chiến có thể thuần thục nắm giữ kim nguyên tố lực cũng thông qua kim nguyên tố lực mở ra phát đủ loại khác biệt vũ khí trang bị cùng điện thoại thông minh giới dùng cho đối ngoại quyết t r ư ơ n g kim quốc cùng hỏa quốc đều đem mục tiêu nhắm chuẩn liền nhau phong quốc tại lề mề trong chiến tranh phong quốc bị triệt để hủy diệt biến thành m ê n h mông giới c á c vàng mai táng di tích mà kim quốc cùng hỏa quốc chiến tranh cũng chưa đình chỉ tại dạng này lâu dài trong chiến tranh kim quốc trí giới kỹ thuật cũng đang không ngừng tiến bộ cùng phát triển cái này chút trí giới trí năng hóa trình độ cùng sức chiến đấu càng ngày càng cao một chút phòng thí nghiệm vì tốt hơn phát chiến tranh tài nghiên cứu thủ đoạn cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng cực đoan. cuối cùng dẫn đến cái nào đó phòng thí nghiệm nghiên cứu kiểu mới trí năng sinh mệnh thể người máy trí tuệ nhân tạo cảm nhiễm vi r u s p h á t sinh biến dị lách qua người thiết kế hạn chế cuối cùng đã thức tỉnh bản thân ý thức tại bị phòng thí nghiệm phá giải về sau đài này người máy không c h ọ n vẹn bộ kiện bị thu về người máy n u ố t vào lại ngoài ý muốn tạo thành vi r u s p chuyển nhiễm càng nhiều người máy đã thức tỉnh bản thân ý thức cũng bắt đầu từ tổ chức từ thăng cấp vi r u s không ngừng k h u y ế t tán đến càng nhiều máy móc bên trên rất nhanh kim quốc bạo phát nội loạn cái này chút cơ giới sinh mạng thế lực không ngừng quyết trường đối nô dịch bọn hắn nhân loại tiến hành phản kháng bởi vì kim quốc người đại lượng sử dụng máy móc tay chân giả cho nên một khi bị vi rút cảm nhiễm những người này tinh thần cũng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng thậm chí sẽ r ụ phát đặc thù bệnh tâm thần đến nơi đây nội dung cốt truyện vẫn đại thể cùng phi thăng bên trong bảo trì nhất trí mấu chốt là đến tiếp sau một chút chi tiết mặc dù cái này chút trí giới thông qua đặc thù trí tuệ nhân tạo vi rút tạo thành biến dị đã thức tỉnh bản thân ý thức nhưng chúng nó i ý thức hoặc là nói thân mềm thập phần không ổn định thường xuyên sẽ phát sinh nghiêm trọng chấn động thậm chí trực tiếp sụp đổ rất rõ ràng đây là bởi vì trí giới trí tuệ nhân tạo từ vừa mới bắt đầu liền là không cho Không kim h hoàn chỉnh. ô n g k quốc nhân loại đã s ơ m ý thức được trí giới quá độ phát đạt khả năng mang đến nguy hiểm cho nên có ý thức hạn chế trí giới trí tuệ nhân tạo mà v i r ú t mặc dù có thể lách qua loại này hạn chế lại không cách nào bù đắp trí giới bên trong không trọn vẹn trí tuệ nhân tạo bộ phận thế là kim quốc bạo phát rất nhiều thảm kịch cái này chút trí giới cũng không có bình thường nhân loại tình cảm cùng lý trí biểu hiện được thập phần tàn bạo thậm chí đem rất nhiều nhân loại tách rời hành hạ đến chết kim quốc nhân loại trong chiến tranh liên tục bại lùi bị ép đào vòng trong đó đại đa số người đều trốn hướng phương bắc thủy quốc ngoài ra cũng có một số người bẩy trốn hướng cái khắc quốc gia mà trí giới một phương vì gì ẩn y cũng đang tự hỏi vấn đề này phương thức giải quyết h á n tìm tới duy nhất phương thức giải quyết liền là nhân loại cùng máy móc kết hợp sử dụng máy móc tay chân giả người một khi bị trí tuệ nhân tạo vi r u s cảm nhiễm liền sẽ dụ phát đặc thù bệnh tâm thần nhưng cái này cũng r a tốc người tư duy cùng trí giới trí tuệ nhân tạo dung hợp lúc này chỉ cần đem những người này triệt để cải tạo vì trí giới bọn chúng trí tuệ nhân tạo ngược lại sẽ dần dần trở nên ổn định lại cũng có thể thuận lợi đặt vào trí giới mạng lưới ý thức cho nên cái này chút trí giới mặc dù cũng thống nhất thụ k h ô n g tại thiên vong đang chiến đấu lúc có thể hoàn toàn dựa theo vị gì ân ỉ chỉ lệnh hành động nhưng chúng nó trên thực tế cũng là có độc lập năng lực suy tính cá thể làm bởi vì một ít nguyên nhân trí giới bị ép thoát ly thiên vong cái này tập thể mạng lưới ý thức thời điểm cái này chút trí giới cũng có thể thông qua mình trí tuệ nhân tạo để phán đoán trước mắt tình huống cụ thể cũng làm ra quyết đoán thậm chí nó bên trong tuyệt đại đa số cá thể cũng đều từng là từng cái sống sờ sờ người bởi vì đơn thuần trí giới bởi vì trí tuệ nhân tạo múa đủ lệ không hoàn trình rất có thể đã lúc trước trong nội chiến hủy diệt hoặc là tại s a u khi chiến đấu bởi vì tính nguy hại bị một lần nữa cải tạo tiêu hủy có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này lý huyễn t r â n quần thể phạm vi ảo giác mới có thể đối bọn chúng cũng đồng dạng có hiệu lực cho nên tại trong ảo giác tự giết lẫn nhau cái này chút trí giới trên thực tế cũng gặp cùng đại lương binh sĩ đồng dạng khốn cảnh đốt xong cái này chút nội dung cốt truyện ra các quân cảm giác liền hai chữ khó chịu đầu tiên là vì kim quốc nguyên bản nhân loại cảm thấy khó chịu nguyên bản chơi phi thăng các người chơi thay vào trí giới thị giác nhìn thấy cái này chút trí giới rõ ràng có được mình trí tuệ nhưng vẫn là bị nhân loại nô dịch tùy ý phá giải cùng hủy hoại từ trên tâm lý cái này tự nhiên mà vậy đứng ở trí giới bên này phi thăng bên trong đối với những người này loại vận mệnh là một bút mang qua các người chơi chỉ có thể tiếp xúc đến cái kia chút bởi vì máy móc tay chân giả mắc bệnh tâm thần hoặc là chủ động đến đây vây quét trí giới nhân loại coi bọn họ là nhân vật phản diện nhân vật tự nhiên cũng không có vấn đề gì nhưng tại mới nội dung cốt truyện bên trong các người chơi bắt đầu không tự chủ được suy nghĩ một vấn đề trí giới thống trị kim quốc cái kia kim quốc nguyên bản dân chúng vô tội thế nào trước đó nội dung cốt truyện không có biết các người chơi cũng liền vô ý thức không có suy nghĩ hiện tại có đáp án cái này chút dân chúng vô tội hoặc là trôi giạt khắp nơi ly biệt quê hương hoặc là bị cải tạo biến thành cơ giới sinh mạng mặc dù người chơi cùng những nhân loại này không thân chẳng quen nhưng dù sao cùng tồn tại nhân loại lập trường vẫn là bản năng cảm giác được khó chịu tiếp theo là vì kim quốc hiện tại trí giới sinh mệnh cảm thấy khó chịu cái này chút trí giới sinh mệnh trời sinh liền là không trọn vẹn vì thu hoạch được người bình thường trí tuệ nhân tạo bọn hắn đồng hóa nhân loại tinh thần tựa hồ cũng là bất đắc dĩ mấu chốt là hiện tại cái này chút trí giới cũng có thể nhìn thành là người có nhân tình cảm giác cùng tư duy nhưng cũng tại lý viễn chân ảnh hưởng dưới tự giết lẫn nhau đương nhiên bọn hắn với tư cách người xâm nhập bị tiêu diệt là gieo gió gặp bão nhưng ai còn nói đến thanh loại này xâm lấn hành vi đến cùng là bởi vì trí tuệ nhân tạo lúc đầu ý chí hay là bởi vì kim quốc nguyên bản liền có hiếu chiến tư tưởng cuối cùng là vì thổ quốc đại lương người khó chịu trong cuộc chiến tranh này đại lương bách tính là vô tội nhất nhưng lại rất khó từ căn nguyên bên trên tìm tới một cái lớn nhất kẻ cầm đầu luôn tới nói đoạn này nội dung cốt truyện rõ ràng là tiếp nhận từ phi thăng mặt trời mọc mộng tỉnh kết cục nhưng lại căn bản không có kéo dài kết cục này vẹn toàn đôi bên mạch suy nghĩ. mà là hoàn toàn lật đổ kết cục này nguyên ý, để nó biến thành hai thế giới đều càng thêm hỏng bét kết cục lý nguyễn trân cùng vị dị ợ n Ý nhân vật tính cách cũng ở một mức độ nào đó bị cải biến bọn hắn thật chia ra thành hai nhân vật cũng đứng ở mặt đối lập bên trên không chỉ có như thế ra các quân còn phát hiện kim quốc sở d ị biến thành hiện tại cái dạng này v ì dị ợ nhì xác thực phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng bất luận là dẫn đầu trí giới phản kháng vẫn là đem còn thừa nhân loại cải tạo vì trí giới đều là hắn trực tiếp đánh nhịp cho nên hắn là kẻ cầm đầu cùng đại m ộ sao tựa như là lại hình như không phải bởi vì từ trên dễ nói cái này chút trí giới sinh mệnh mặc dù là người xâm nhập nhưng chúng nó sở dĩ xâm lấn bản thân là nhận lấy trí tuệ nhân tạo vi rút cùng kim quốc dân bản địa hiếu chiến tư tưởng ảnh hưởng mặc kệ là v ì gì ở nhỉ vẫn là cái khác trí giới đ ề u không thể kháng cự loại này tầng dưới chót nhất trí tuệ nhân tạo bản năng thật muốn ngược dòng tìm hiểu lời nói như vậy sáng tạo trí giới lại chơi thoát kim quốc người hẳn là mới xem như kẻ cầm đầu thế nhưng là bọn hắn gắt gao cho trốn còn có một số b ị cơ giới sinh mạng cho đồng hóa muốn tìm được một cái chân chính người phụ trách chỉ sợ cũng là không thể nào kim quốc cùng thủ quốc chiến tranh tạm thời lâm vào ràng co vì gì ở n h ỉ dẫn đầu trí giới sinh mệnh cũng tạm thời lui về trận không tiếp tục phát động tiến công đại lương nội bộ đối với lý viễn chân vấn đề lại bột phát ra cãi vã kịch liệt ra các quân làm một cái người đứng xem đều cảm giác có chút nhức đầu bởi vì hắn cũng nghĩ không thông vấn đề này rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào xử lý lý viễn chân cái kêu kim quốc khẳng định phải lập tức phát động tiến công không xử lý lý viễn chân thế nhưng là hắn cái này thỉnh thoảng phát tác quần thể k ả o giác lại rất dễ dàng tạo thành khó mà đánh giá tổn thất dù sao trước đó chỉ là lý viễn chân mình nội điên hiện tại biến thành phạm vi hiệu quả tất cả mọi người cùng một c h ỗ nội điên đem lý nguyễn t r â n ném tới kim quốc đi cái này tựa hồ là cái tương đối giải quyết tốt đẹp phương án liền là cảm giác không thế nào nhân đạo đứng tại biên kịch góc độ ra các quân thật đúng là không nghĩ ra được cái này c ố sự phát triển đến một bước này làm như thế nào c h ọ n giống như làm sao c h ọ n đều có vấn đề kết quả để hắn tuyệt đối không nghĩ tới là n ị c h thiên đường biên kịch quả nhiên không tầm thường đã chọn không được vậy liền không chọn lười làm một vấn đề không giải quyết được thời điểm vậy liền dẫn vào một vấn đề khác dạng này trước đó vấn đề kia liền lộ ra không là vấn đề thùy quốc cũng xâm lấn nguyên bản thủy quốc hạm đội muốn đi tiến công lôi quốc tại bị đánh lui về sau thủy quốc hạm đội cũng tạm thời rút lui dù sao lôi quốc lực lượng đã bị sơ bộ chỉnh hợp lên thủy quốc viễn trinh trong lúc nhất thời khó mà lấy được hiệu quả mà lúc này có lẽ là nghe được kim quốc cùng thổ quốc chiến tranh rằng co tin tức thủy quốc lần nữa thừa lúc vắng mà bảo chuẩn bị tiến công thổ quốc đại lương bắc bộ biên cạnh lần này cùng xâm lấn lôi quốc chỗ khác biệt ở chỗ thủy quốc mặc dù bị nước vây quanh nhưng vẫn có một bộ phận trên đất bằng cùng đại lương g i p giới mà không phải cùng lôi quốc như thế cách biệt cả thế là chương á c n i c h giáp ả năm c ô trăm tám mươi bốn cổ thần ái mễ là chương năm trăm tám mươi bốn cổ thần ái mễ là mọi người đều biết hoa ngôn chi huyết thành thần kết cục xem như các người chơi nhất là tiếp nhận thật kết cục phía trước mấy cái kết cục thân thuộc kết cục mất khúc mắc cục đồ sắt thần mình cùng tự do tâm trên cơ bản đều là riêng phần mình có thiếu hụt hoặc là liền là biến thành cổ thần chó hoặc là liền là bị cổ thần hoặc là tà ác con rối hình người sư hái quả đạo tốt nhất kết cục cũng đơn giản là tự do tâm bên trong người ngẫu nhiên nhân vật chính thoát khỏi khống chế tinh thần nhưng chạy trốn cổ thần s á t lạ vẫn là sẽ trở thành thái hoàng ẩm tóm lại đều để người thật không thoải mái mà thành thần kết cục xem ra thì là nhất là viên mãn kết cục người chơi đồng thời xử lý ý lô nặng vậy giờ sắt lạ cái này ba tên cổ thần cũng thu được ba tên cổ thần quyền hành trở thành mới cổ th lại thêm kết cục này cực kỳ khắc nghiệt thậm chí cả biến hóa đạt thành điều kiện cũng bị rất nhiều nhóm dẫn chương trình giao phó ngoài định mức ý nghĩa bộ phận lớn người chơi đều đưa nó xem như là phía chính phủ khâm định thật kết cục mà ở truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai bên trong tình huống tựa hồ lại phát sinh tương đương biến hóa vi d i ệ u bởi vì cái này chút xâm lấn đại lương thủy quốc quân địch trên cơ bản cũng đều có tín ngưỡng mà bọn hắn tín ngưỡng thần minh chỉ là nhìn tên đều để người có chút khó kéo căng ái mẹ là vừa mới bắt đầu các người chơi không nghĩ quá nhiều chỉ là coi là đây có lẽ là thủy quốc cái nào đó cấp cao thủ lĩnh tên nhưng từ cái này c h ú t nở t ở cờ về sau biểu hiện đến xem bọn hắn đối với ái m ẹ là cái này tên rõ ràng là xem như tín ngưỡng tại cung bái bất luận là tại trước khi chết hô to vì ái m ẹ lã lạ lại hoặc là tại nơi đóng quân lúc nghỉ ngơi thỉnh thoảng xuất ra một cái tạo hình cổ quái pho tượng cầu nguyện đều từ khía cạnh ấn chứng điểm này các người chơi rất nhanh kịp phản ứng cái này tên không phải liền là trước đó ba cái kia cổ thần tên kết hợp thể sao đây rõ ràng liền là các lấy một chữ làm ra đến a n ị c h thiên đường ngươi là cố ý vẫn là không cẩn thận nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ chỉ có thể là cố ý cái này không chỉ là một cái tên vấn đề cái này tên cũng biết ảnh hưởng đến về sau nội dung cốt truyện giải nào cả từ ban đầu thủy quốc trên cơ bản liền với tư cách nhân vật phản diện tồn tại nhìn như vậy tới n à y trong trò chơi nhân vật phản diện là thật nhiều hòa quốc kỳ quốc thủy quốc đại lương nam tây bắc ba phương hướng nước láng giềng đều là loại kia ê ngao ngao xâm lấn phần tử hiệu chiến còn lại trong quốc gia một quốc còn tính là yêu thích hòa bình đông nam đồng lai tiên đảo không tranh quyền thế lôi quốc bản thân phong bế không tốt lắm nói là tốt là xấu phong quốc chỉ còn phế tích tây bắc biên băng quốc thôi đi cảm giác bên trên cũng không tính kẻ tốt lành gì chỉ bất quá mới bắt đầu thời điểm các người chơi thật cũng không cảm thấy loại này thiết lập có chỗ nào không đúng bởi vì hoang nôn chi huyết thế giới quan bản thân liền là tương đối đen tối lại là cổ thần lại là con dối l ì n h người tại hoang nôn chi huyết k h ô n g c h ế giới đám người này khắp nơi xâm lược cũng là không khó lý giải nhưng vấn đề ở chỗ không thể trước mặt trò đùa t ì n h hoàn toàn dính liền đứng dậy a nhân vật chính thành thần trước đó nơi rách nát này liền cái này điếu ra tự nhân vật chính thành thần vẫn là cái này điếu ra tự cái kia nhân vật chính không phải trắng thành thần sao nhưng hiện tại xem ra nhân vật chính vẫn thật là trắng thành thần h á n thần danh là y mai rồi lấy ý lô nắc mẹ ấy giờ cùng sạt lạ lấy ba tên cổ thần thần danh bên trong một cái chữ tổ hợp lên n à y bằng với là ở ngoài sáng bày ra tất cả người chơi nhân vật chính mặc dù thành cổ thần nhưng cũng không có bảo lưu lại mình người tính h á n tại thu được cổ thần chi huyết cổ thần mắt cổ thần tâm cái này tam đại quyền hành về sau mặc dù may mắn không chết nhưng cũng đã không còn có người tư duy cùng đạo đức oan đồng dạng biến thành cẳng cao vĩ độ tồn tại người biến thành thần về sau sẽ giữ lại người giá trị quan sao tại tuần hủ thiết lập bên trong hiển nhiên là sẽ không cái tia đã nhân vật chính không cách nào giữ lại mình giá trị quan như vậy hắn cùng trước đó cái kia ba tên cổ thần lại có cái gì trên bản chất khác nhau sao đáp án là không có đã như vậy cái kia thủy quốc s á t thực không nên phát sinh bất kỳ biến hóa nào nó vẫn là phải giống trước đó vai thu hình hành mọi người bởi vì hoang nôn chi huyết mà không ngừng lầm vào đến cuồng đã như vậy như vậy thủy quốc lựa chọn không ngừng xâm lấn nước láng giềng cũng l i ề n hợp tình hợp lý không chỉ có là thủy quốc quốc dân rất thảm trước đó còn có không ít bởi vì kim quốc trí giới bạo động mà lưu vong thủy quốc người chỉ sợ cũng trốn không thoát hoang nôn chi huyết tóm lại càng nghĩ càng khó chịu mang lịch thiên đường làm đến điểm này trên thực tế cũng không có ngoài định mức nhiều nỗ lực cái gì không có hoa p h í rất nhiều nội dung cốt t r u y ệ n bên trên bút mực miêu tả hoang nôn chi huyết nhân vật chính thành thần về sau cụ thể chi tiết cũng không có miêu tả thủy quốc bên kia dân chúng lầm than toàn viên đ ậ c hoang nôn chi huyết về sau điên cuồng cũng chỉ là vô cùng đơn giản ai mễ l ạ ba chữ xem ra tựa hồ không nói gì nhưng lại cái gì đều nói toàn bộ hành trình không cần bất luận cái gì nội dung cốt t r u y ệ n bên trên biểu hiện bởi vì các người chơi mình náo bổ lấy liền có chút phá phòng ra các quân gãi đầu một cái cái này phiên bản nội dung cốt chuyện là thật có đ a thì ra như vậy đây là trực tiếp xé sách đem phi thăng cùng hoang nôn chi v i ế t tốt nhất hai cái kết cục toàn bộ cho xé không nếu như là đơn thuần xé sách cái kia có tốt chí ít các người chơi còn có thể lấy chính nghĩa cắt chém không đồng ý truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai nội dung cốt truyện cùng phi thăng hoang nôn chi v i ế t có quan hệ mấu chốt làm nghịch thiên đường cái này á n bài con mẹ nó cùng phi thăng hoang nôn chi v i ế t nguyên bản kết cục rất phù hợp thậm chí logic bên trên là hoàn toàn lưu loát muốn cắt chém đều rất khó a viết tiếp nội dung cốt truyện tại văn nghệ tác phẩm bên trong vẫn luôn là cái cực đoan nan giải vấn đề để đã hoàn chỉnh nội dung cốt truyện cưỡng ép hướng về sau phát triển nhiều khi đều lại biến thành thiếu g â m chắc v à i thô coi như tác giả mạnh hơn cũng có lật xe khả năng giống một chút kinh điển tác phẩm văn học truyền hình điện ảnh tác phẩm ra phần tiếp theo thời điểm rất có thể sẽ xuất hiện xé sách tình huống ví dụ như chủ yếu nhân vật mô hình nhân vật phát sinh n h hoặc là nội dung cốt truyện logic xuất hiện tự mâu thuẫn chỗ các loại dù sao dạng này nội dung cốt truyện trên cơ bản đều là tác phẩm vĩ đại càng là trồng xếp nội dung liền càng dễ dàng dụ phát đủ loại kỳ diễ bút từ đó làm cho toàn bộ nội dung cốt truyện logic sụp đổ nhưng nếu như vẹn vén ngược lại còn tốt bởi vì t r ư ớ c làm người hâm mộ trực tiếp cùng làm phần tiếp theo cắt chém liền xong việc chỉ cần không thừa nhận làm phần tiếp theo tất cả nội dung cốt truyện mô hình nhân vật như vậy mọi người mặc dù vẫn sẽ có điểm khó chịu nhưng ít ra có thể d ú i đầu vào hạt cắt bên trong làm đ ạ đ i ể u nhưng loại này thao tác có một cái tiền đề liền là làm phần tiếp theo nội dung xuất hiện nghiêm trọng、bột. bởi t b vì có loại này b u t tồn tại t r ư ớ c làm người hâm mộ mới có thể hợp lẽ có lý chẳng sợ cùng làm phần tiếp theo cắt chém nhưng truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai nội dung cốt truyện làm ộ t cái khác đường đi nó không có b u ộ thậm chí có thể nói tới một mức độ nào đó còn trước mặt trò đùa tình là một mạch tương thừa phù hợp trước làm nội tại logic phi thăng cùng hoang nôn chi huyết bên trong thụ nhất người chơi hoan n g h ê n thật kết cục kỳ thật dùng r ấ t ở thêm tay không phát loại này lưu trắng liền cho các người chơi rất nhiều viễn tưởng không gian phi thăng bên trong là hai thế giới triệt để ngăn cách mở trí giới cùng nhân loại riêng phần mình vượt qua cuộc sống tốt đẹp mà hoang nôn chi huyết thì là nhân vật chính xử lý tất cả cổ thần trở thành mới cổ thần bởi vì là trò chơi cuối cùng cho nên cũng không cần bày ra cụ thể chi tiết các người chơi tự nhiên là sẽ hướng p ư ơ n g hướng tốt đi nam bộ ví dụ như phi thăng bên trong hai thế giới thật không liên quan tới nhau khôi phục hòa bình mà hoang ngôn chi huyết nhân vật chính cũng có thể duy trì mình người tính để chặt tận thị không còn làm phức tạp tại hoang ngôn chi huyết nhân loại thoát khỏi cổ thần chi huyết nguyên liền rủa nhưng loại này nó b ổ chân phù hợp cố sự nguyên bản nội tại logic sao hai cái này kết cục thật không có cái gì t r ô n giấu to lớn thai họa làm sao đáp án đương nhiên là phủ định chỉ bất quá nguyên bản cái này giống như là một tầng mỹ rượu sa mỏng tại không có triệt để đâm thùng trước đó các người chơi còn có thể giữ lại một chút tốt đẹp ý tưởng mà bây giờ n ị c h thiên đường hành vi liền là phía chính phủ đâm thùng tầng này sa mỏng đem phù hợp l o g i trần trụi chân thật bậy tại các người chơi trước mặt mấu chốt người chơi muốn cắt chém đều rất khó bởi vì logic quá lưu loát để cho người ta cảm thấy hiện tại cái này điếu dạ n g tử mới hẳn là phi thăng cùng hoang nôn chi huyết thật kết cục trạng thái cái này rất khó chịu tùy tiện khai đảo trên mạng thảo luận quả nhiên các người chơi ẩ m ĩ điên rồi có ít người vô luận như thế nào đều không tiếp thụ dạng này nội dung cốt t r u y ệ n phát triển nhất là v ì gì ẩn ỉ cùng hoang nôn chi huyết nhân vật chính đám f a n hâm mộ quá thảm rồi toàn bộ trò chơi đều không có mình tên còn chưa tính hiện tại còn trực tiếp bị cổ thần ý chí đoạt xá h ụ y dị thế giới này không cứu nổi trước đó hoang nôn chi huyết nhân vật chính vốn là không có một cái nào đặc biệt phía chính phủ tên bởi vì người chơi tiến vào trò chơi lúc sẽ cho nhân vật đặt tên sau đó nội dung cốt truyện bên trong nhân vật đều sẽ dựa theo cái này tên đến cùng nhân vật chính giao lưu lúc đầu cái này thiết lập không có cái gì rất nhiều trò chơi đều là làm như vậy nhưng bây giờ một cái không có tên nhân vật chính xem ra liền cực kỳ thật đáng b u ồ n bởi vì hắn thật đã mất, đi mình tên, cũng đã mất đi mình qua lại cùng trải qua thay vào đó là một cái hoàn toàn nhìn không ra bất luận kẻ nào tính cổ thần tên hại mẹ lạ thanh thân đại giới liền là biến mất chính mình đi qua tương lai cùng nhân loại toàn bộ thân phận trở thành một cái hóa thân một cái ký hiệu một cái thao túng cổ thần chi huyết phát động đối ngoại chiến tranh vạn át chi nguyên đây đối với ưa thích nhân vật này tại hoa ngôn chi huyết bên trong trải qua trăm c â y nghìn đắng cũng phải giúp hắn thành thần các người chơi tới nói đơn giản liền là một lần trung cực bạo kích mà loại này nội dung cốt t r u y ệ n bên trên tranh luận tất nhiên cũng đem tiếp tục chấn động để càng nhiều các người chơi sinh ra càng ngày càng nhiều tâm tình tiêu cực d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm tám mươi lăm liền lệch ra chương năm trăm tám mươi lăm liền lệch ra liên quan tới nội dung cốt chuyện sóng gió còn tại trên mạng quanh quẩn bất quá cũng có rất nhiều người chơi cũng không như vậy quan tâm nội dung cốt truyện vấn đề mà là chuyên chú vào trò chơi bản thân nội dung ví dụ như hát long là một gái ưa thích đánh nhanh thông k i ê n cường thao tác loại người chơi hát long mô hình nhân vật một mực cực kỳ ổn định cái k i a chính là không có một chút đầu góc mã phu trước đó chơi phi thăng thời điểm hắn liền cùng vương đại vi tạo thành mù quẹ tổ hợp hát long là mù bởi vì hắn một điểm nội dung cốt truyện đều xem không hiểu toàn bộ nhờ vương đại vi chỉ đường mà vương đại vi thì là quẹ thao tác nát bét chỉ có thể dựa vào hát long ban bận bị đánh quái chơi hoang nôn chi huyết hắc long cũng trên cơ bản không có tham dự qua nội dung cốt truyện giải đọc chỉ là v ù i đầu đánh dê pê ra công lược lấy hắc long thao tác mà nói truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai độ khó là hơi có chút thấp bất quá thấp về thấp giống hắn loại này thao tác loại người chơi ở trong đêm cũng có rất nhiều có thể lõ m nội dung ví dụ như như thế nào phối đội thao tác mới có thể một đao dây thế giới buột như thế nào sử dụng toàn bộ tứ tinh nhân vật đả thông một chút độ khó cao khiêu chiến cửa khẩu như thế nào tại người hâm mộ nhân vật luyện độ không đủ tình hôn giới hợp lý phối hợp đội hình cùng sử dụng mình cao quý phần tay thừa khu giúp người hâm mộ đả thông độ khó cao cửa khẩu cái này chút cũng đều có thể với tư cách trực tiếp nội dung hắc long cũng biết rõ mình ưu thế chỗ cho nên hắn trực tiếp nội dung lấy nghiên cứu trò chơi chiến đấu hệ thống làm chủ đối với nội dung cốt truyện tiết tấu trực tiếp giả nhìn không thấy liền tốt dù sao hắn đám f a n hâm mộ cũng đều đã quen thuộc hắn loại người này thiết tốt hôm nay để cho chúng ta đến kiểm tra một chút mới út ao nhân vật nói dối thợ săn tại thấp tinh cấp biểu hiện như thế nào ngày hôm qua đo lệ tinh hôm nay đổi tiểu hảo chúng ta đo một cái thấp tinh biểu hiện cái này kỳ ước ao nhân vật theo thứ tự là nói dối thợ săn cùng tạ cô trước mắt xem ra tạ cô cường độ trên cơ bản đã xác định liền là một cái dùng rất tốt hậu trường vũ em tuy nói n à n g trị số nhưng với tư cách trong trò chơi ít có hậu trường sữa chỉ là dựa vào lan lộn cũng đủ để lẫn vào một chút chủ lưu phối đội cho nên có cường độ tranh luận cũng chỉ thừa nói dối thợ săn với tư cách hoang nôn chi huyết bên trong trọng yếu nhân vật các người chơi đối với nói dối thợ săn cường độ đánh giá b ả y biện ra lưỡng cực phân hóa trạng thái có người cảm thấy hắn mặc dù trị số không sai nhưng cơ chế đáng lo tương lai không có chút nào đều có thể cũng có người cảm thấy là mọi người đều cảm thấy nhân vật này tương lai không có hy vọng thời điểm cái kia tương lai liền nhất định sẽ có một đợt tăng cường k h i thật cẩn thận một suy nghĩ cái này hai nhóm người nói đều là cùng một cái ý tứ liền là nói dối thợ săn trị số không sai nhưng cơ chế không được nhưng tại truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai định kỳ tăng cường yếu thế nhân vật thiết lập phía dưới cùng một cái ý tứ lại làm cho người chơi có hoàn toàn khác biệt mong muốn tốt để cho chúng ta mở rút ta đại hào thế nhưng là ba liền lệnh ra về sau mới rút đến đầy tinh nói dối thợ săn tiểu hào chỉ cần rút ba cái chỉ mong đừng lại sai lệnh hắc long nói xong lại bắt đầu rút thẻ trong trò chơi nhân vật đầy tinh là ngũ t i n h nhưng luôn tới nói cường độ có thể chia ba cái khác biệt ngăn bị theo thứ tự là lẹ thẻ nhị t i n h cùng ngũ tinh bởi vì nhị tinh sẽ cho một cái tương đối lớn trị số tăng lên cho nên đối với rất nhiều truy cầu cường độ người chơi tới nói nhị tinh xem như một cái tính so sánh giá cả tương đối cao lựa chọn tăng tinh mặc dù khả năng sẽ có một chút cơ chế bên trên thay đổi nhỏ hóa hoặc l ạ i ưu hóa xúc cảm thoải mái dễ chịu độ nhưng chỉ số bên trên cũng không có cái gì tăng lên rất nhiều rất nhiều bình dân người chơi vẫn là có khuynh ê ư ớ n g đem cái này một cái vàng chi phí cho tiết kiệm đến lưu cho đến tiếp sau đ ú t ao nhân vật cho nên hắc long tại khảo thí nhân vật thấp tinh biểu hiện lúc vẫn là lấy lẻ thẻ cùng nhị tinh biểu hiện là chuẩn Tốt, trước sung 2 cái 648, mở rút. Ta tại biệt tương tới rút một trở ước cái chu sung huynh quân hiện không nhanh đến không xuống hẳn sai đối phải mở lắm một cam sau quan qua kỳ, Bất là này quá có có thể thể nên cũng nấu đoạn liền khổ tận cam thật nên xuất r a ba đến rồi đến rồi thủy hệ thành nam nhân vật ta ngửi được nói dối hương vị hắc long cuối cùng hô câu nói này là nói dối thợ săn đăng tràng lúc lời kịch nhưng mà nhìn thấy trên màn hình hình bóng hắc long lại sửng sốt đúng là thủy hệ thành nam nhân vật nhưng là ta tức là rừng rậm thủy triều hắc long biểu lộ triệt để cứng đ ở toàn bộ người ngồi phịch ở trên đế cùng lúc đó mưa đạn bên trên tung bay qua rất nhiều cái h a h a h a h a sai lệnh lệnh ra thường trú c h u y ề n thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai bên trong lệnh ra thường c h ú nhân vật s á t suất là bốn mươi mặc dù s á t suất so rất nhiều trò chơi thấp nhưng cũng vẫn là thường có việc mọi người đều biết tại rút thẻ trong trò chơi không có sớm vàng không quan hệ ít lệnh ra điểm là được bởi vì có hay không sớm vàng nhiều lắm là liền là bốn mươi rút ra vẫn là bảy mươi rút ra vấn đề nhưng nếu như sai lệch như vậy trước đó mấy chục rút coi như chẳng khác gì là ném t h i ê n l i h n g mà càng làm cho hát long cảm thấy khó kéo căng là nhân vật này bản thân là thuộc về là thường c h ú trong ao chó đều không cần nhân vật hãng tên gọi không chết suối cắt thủy lâm dựa theo nội dung cốt chuyện thiết lập cái này tên tại tinh linh ngữ bên trong là rừng rậm biển ý tứ một q u ố c có rất lớn một phiến khu vực đều là tươi tốt rừng cây mặc dù trước mắt khu vực này vẫn chưa hoàn toàn mở ra nhưng cũng đã có một ít nhân vật n ă n g t r ặ n g ví dụ như các thụy lâm bản thân hắn là trong rừng cây không chết suối hóa thần cũng là một cái uy vũ bá khí thành nam hình tượng tại nội dung cốt chuyện thiết lập bên trong hẳn là một cái vị cách tương đối cao tồn tại mới đúng nhưng vấn đề ở chỗ các thụy lâm thực tế biểu hiện xác thực một lời khó nói hết với tư cách gô nước song thuộc tính nhân vật hắn biểu hiện thậm chí còn không bằng tặng không tứ tinh nhân vật tiểu lò c h ỉ ít hy vân đầu kia tiểu long bất luận là treo nước vẫn là thổ thường đều so các thủy lâm mạnh hơn là một cái thường chú n a o ngũ tinh nhân vật cường độ còn không bằng tặng không tứ tinh các thủy lâm thời gian dài ở vào người tăng chó ngại trạng thái trên cơ bản không ai biết dùng thậm chí rất nhiều người tại rút thẻ lúc vừa nghe đến ta tức là ba chữ này đều sẽ mắt tối sầm lại đương nhiên nhất định phải giải thích lời nói cũng có thể giải thích được bởi vì một q u ố c rừng rậm trước mắt ở vào phong tỏa trạng thái cho nên các thủy lâm cái này không chết xối h ó thân rời đi rừng rậm liền sẽ thực lực giảm lớn nhưng đây cũng chỉ là một loại cưỡng ép giải thích mà tôi dù sao các người chơi đều biết nhân vật mạnh không mạnh mấu chốt vẫn là nhìn công ty một câu sự tình sai l ệ n h con hàng này đơn giản liền là bết b ắ t nhất tình huống bởi vì cái khác thường chú a o nhân vật ví dụ như lôi đồ như cũ vẫn là có cường độ lấy ra thăng tình cũng không tệ hắc long cái số này là tiểu hảo trước mắt còn không có bất luận cái gì đẩy tinh nhân vật cho nên lấy ra thăng tình không lỗ nhưng hắn cái số này cũng xác thực quá đen duy chỉ có các thủy lâm nhân vật này đã sai l ệ n h ba lần đây là lần thứ tư đều lệnh ra đến tam tinh được rồi vừa mới không có chuyện gì xảy ra kế tiếp là lớn giữ gốc sẽ không sai lệch quả nhiên một trăm ba mươi rút về sau cuối cùng là rút đến cái thứ nhất nói dối thợ săn hắc long một bên thở dài một bên tiếp tục nạp tiền chỉ là cái này một cái út ao nhân vật liền xài hắn hai trăm năm mươi rút cái này khiến hắn cảm thấy mình giống như là cái đ ồ n đốc cho dù đã biết truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai co âu không phải chu kỳ lúc này đang đứng ở tương đối không phải giai đoạn cái số này cũng như cũ để cho người ta khó mà tiếp nhận vốn cho rằng kiên trì một cái liền có thể lúc tới vận chuyển lại không nghĩ rằng nhiều khi không phải liền sẽ một mực không phải ta tức là rừng rậm、Phúc. hắc long kèm chút một b ụ n lao huyết phun ra ngoài lại sai lệch bốn mươi xác suất sẽ lệch ra thế nhưng là thường chú trong ao còn có rất nhiều cái khác nhân vật đâu chỉ lệch ra các t h ủ y lâm s á t x u ấ t này khoa học sao phải biết người khác rút thẻ thời điểm lệch ra các t h ủ y lâm tình huống kỳ thật cũng không tính rất nhiều thường chú trong ao tất cả nhân vật lệch ra s á t x u ấ t đều là giống nhau hắc long cũng buồn b ự c làm sao đến mình cái này liền cùng các t h ủ y lâm chiều sâu khóa lại không tin tả tiếp tục rút sau mười mấy phút hắc long nhìn xem mình thật vất vả rút đến hai sao nói dối thợ săn lại nhìn một chút đã đầy tình các thụy lâm toàn bộ người đều không nói ngưng chạy học cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là nói dối thợ săn út ao đây là các thụy lâm út ao m ớ i đúng chứ h á t long cũng tuyệt đối không nghĩ tới mình tiểu hào bên trên cái thứ nhất đ ầ y tinh nhân vật lại là các thụy lâm như vậy vấn đề tới cái này đ ầ y tinh các thụy lâm làm như thế nào xử lý mưa đ ạ t nhau nhau hiền kế hiền kế đều đầy tinh vậy liền mua i một ngôi chơi thôi đổi đi hy vân a đừng làm rộn nhân vật này thật đúng là không bằng hy vân nào có chủ động cho mình phụ tăng lên hiện tại đánh là thủy quốc cùng kim quốc a thủy nguyên tố bản thân liền là bị khắc chế yếu thế nguyên tố hy vân mình đều nhanh không phối hợp trận làm sao có thể mang cái cắt thủy lâm làm nhà kho nhân viên quản lý a ai thảm thật thảm toàn bộ trò chơi rác rưởi nhất ngũ tinh nhân vật để ngươi quả thực là cho lệnh ra đời tinh không có việc gì giữ đi nói không chừng ngày nào đó có thể tăng cường đâu tại cái khác trong trò chơi không có khả năng nhưng ở trò chơi này bên trong thật đúng là khó mà nói ha ha ha còn tăng cường tin cái này không bằng tin ta là tần thủy hoàng nhìn xem mưa đạn thảo luận hắc long cũng cảm giác đau cả đầu s á c thực khó kéo căng a từ cường độ đi lên nói cắt thủy lâm đúng là tất cả thường trú trong ao số một số hai yếu gà trên mạng đều không người nào chơi tương quan công lược nội dung đã ít lại càng ít trước đó tại ban đầu phiên bản ngược lại là có người dùng c á t thủy lâm cùng hy vân đụng xong nước đi đánh hỏa quốc quái vật mặc dù có đôi khi treo nội ứng nước bị quân địch đánh bốc hơi nhưng luôn tới nói cũng còn tính là miễn cưỡng có thể sử dụng hiện tại đánh thủy quốc cái này chút quân địch rất nhiều đều là kháng thủy cực cao hoặc là mang nước miễn dịch hiệu quả liền hy vân đều quá sức ra sân thống chi là các thủy l â m phải biết trò chơi này bên trong có hai nhân vật rất đặc thù nhìn như tứ tinh kỳ thực đãi ngộ so ngũ tinh còn cao cái kia chính là hai cái nhân vật chính dũng giả cùng tiểu lò lì hi vân cái này hai nhân vật mặc dù đều là tứ tinh mô bản nhưng sẽ theo nội dung cốt truyện tiến lên làm điều chỉnh có thể là trị số biến hóa cũng có thể là thay đổi thuộc tính tóm lại là có không sai trường thành tính bọn hắn cường độ thủy t r u n g đều ở vào so trước mắt cường thế út ngũ tinh nhân vật yếu một t ầ n g tình trạng mà các thụy lâm nguyên bản liền không như hi vân hiện tại thì càng k h ô n g bằng về phần các thụy lâm có thể hay không bị tăng cường cái khác trò chơi khẳng định là hoàn toàn không đủa thường chú a o nhân vật nếu như vừa lên đến liền rất yếu vậy thì chờ lấy yếu cả một đời đi vĩnh viễn đều là nhà kho nhân viên quản lý c h u y ề n thuyết viễn tưởng vô tận hai ngược lại là còn có thể giữ lại một chút hy vọng nhưng vấn đề ở chỗ trò chơi này yếu thế nhân vật rất nhiều cụ thể là cái nào sẽ bị tăng cường cái này thật đúng là khó mà nói có lẽ tương lai các tụy h lâm sẽ bị tăng cường nhưng nếu như là ba tháng năm tháng về sau đâu ai có thể đợi đến khi đó a giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm tám mươi sáu nội dung cốt truyện trở lại như cũ cùng nội dung cốt truyện ôn lại chương năm trăm tám mươi sáu nội dung cốt truyện trở lại như cũ cùng nội dung cốt truyện ôn lại được rồi t r ư ớ mặc kệ tiếp tục khảo thí nói dối thợ săn a h á t long một bên khảo thí hai sao nói dối thợ săn cường độ một bên qua nội dung cốt truyện với hắn mà nói nội dung cốt truyện không thể nhảy qua xác thực rất tra tấn nhưng không có cách lịch thiên đường khẳng định sẽ không đổi một phen bất quá đầu góc điểm điểm điểm về sau cuối cùng là đem trước mắt phiên bản nội dung cốt truyện đi được không sai bị lắm ai thật nghèo an nội dung cốt truyện cho cái này ba dưa hai táo là thật không đủ xài nếu là ban thưởng có thể gấp đội liền tốt làm xong nhiệm vụ h á t long nhìn trên màn ảnh cho ban thưởng không khỏi cảm khái cùng cái khác trò chơi cùng loại c ân bên t này xuất hiện một cái mới chi nhánh nhiệm vụ thì tạm cô nhận lấy a ban thưởng nhiều như vậy hắc long đột nhiên chú ý tới tại hoàn thành giai đoạn này nhiệm vụ chính tuyến về sau chi nhánh thanh nhiệm vụ bên trong mới tăng nhiệm vụ thuận nhiệm vụ chỉ dẫn tại giang đô thành tìm tới tạc ô một phen nói chuyện với nhau về sau giải tỏa hai cái chức năng mới theo thứ tự là nội dung cốt chuyện trở lại như cũ cùng nội dung cốt chuyện ôn lại cái trước là đem tất cả nội dung chính tuyến toàn bộ trở lại như cũ đến ban đầu nhất trạng thái người chơi có thể từ đầu tới đôi u qua một lượn mà cái sau miêu tả xem ra liền càng thêm phức tạp một chút đắm chìm đến mình nội tâm trong thế giới một lần nữa hồi ư c qua lại không muốn nhất trực diện ký ức ngẫu nhiên trải nghiệm bộ phận chủ tuyến hoặc nhiệm vụ phụ tuyến ban thưởng n g o à i định mức ba mươi hắc long lông mày n í u lại à. còn có loại sự tình này ta chơi tiêu kim game mobile không nhiều chức năng này phổ biến sao không phổ biến làng đ ị c h thiên đường bản gốc nô、no, vậy thật đúng là có chút ý tứ mấu chốt là phần thưởng này xác thực rất mê người a cái thứ nhất lựa chọn nội dung cốt truyện trở lại như cũ hắc long khẳng định là không có ý định đụng bởi vì từ trò chơi ô n tần đến bây giờ mỗi cái phiên bản đều sẽ càng chủ tuyến mới nội dung cốt truyện đến bây giờ c ố sự dây đã rất dài ra toàn bộ đi một lượt lời nói xác thực cực kỳ tra tấn cho dù ban thưởng xem ra phi thường có thể nhìn cũng như cũng cực kỳ tra tấn nhưng cái thứ hai lựa chọn nội dung cốt truyện ôn lại liền không đồng dạng nó phía trên rõ ràng biết là ngẫu nhiên trải nghiệm một bộ phận nội dung cốt truyện ban thưởng còn ngoài định mức ba mươi này làm sao nhìn đều cực kỳ có lợi a mấu chốt là nhìn nội dung cốt truyện liền cho ban thưởng loại chuyện tốt này đi cái nào tìm hắc long cũng không khỏi đến xoa tay lên đương nhiên chức năng này cho ban thưởng khẳng định không có lượt đầu tiên qua nội dung cốt truyện cho nhiều đại khái sẽ rút lại hơn một nửa điểm nhưng nó mê hoặc tính ngay tại ở trực tiếp quản lý ban thưởng đem thả tại cái này giao diện bên trên ví dụ như nguyên bản một cái chủ tuyến x i a di nhiệm vụ mỗi một bước đều cho năm mươi tiền của trò chơi hết thảy có hai mươi bước như vậy c h u n g vào một chỗ liền là một nghìn tiền của trò chơi hoặc là một cái chi nhánh x i a di nhiệm vụ mỗi một bước cho ba mươi tiền của trò chơi hết thảy ba mươi bước như vậy thì là chín trăm i tiền của trò chơi tại cái này giao diện bên trên cái này ban thưởng đại khái sẽ bị chém đứt hơn một nửa điểm nhưng nội dung cốt truyện ôn lại bên trong sẽ còn ngoài định mức ba mươi như vậy biểu hiện trên bảng trị số liền là sáu trăm hoặc là năm trăm năm mươi tiền của trò chơi không đợi cụ thể sẽ cho bao nhiêu vẫn là muốn chờ ngẫu nhiên xuất bản thể trường tiết mới có thể biết bất quá luôn tới nói sẽ không thấp hơn năm trăm cái này tương đối có lực hút dù sao một lần mười liên rút cũng chỉ cần một nghìn tám trăm tiền của trò chơi Tốt, vậy liền để ta đến xem một cái cái này nội dung cốt t r u y ệ n ôn lại là thế nào chuyện gì ngẫu nhiên chủ tuyến hoặc nhiệm vụ phụ tuyến vậy nếu là gặp được chương hai nhiệm vụ chính tuyến liền kiếm một rồi chỉ cần khác gặp được bách quỷ dạ hành vậy liền hết thể dễ nói từ trước mắt tình huống mà nói mỗi một chương nội dung chính tuyến chiều dài đều kém không nhiều lắm khách quan mà nói chương hai n ân đối đối có, vừa vừa có thể trực tiếp nhận lấy ban thưởng a nhận lấy tại cái này giao diện bên trên dưới góc phải liền là một cái to lớn cái nút bắt đầu nội dung cốt chuyện ôn lại cũng nhận lấy ban thưởng một lát về sau trên màn hình bắn ra nhắc nhở tin tức một nghìn tiền của trò chơi ta đi phát phát hắc long quả thực là con mắt mạo tinh t i n h tám trăm tiền của trò chơi không coi là nhiều nhưng cũng có thể rút chín lần đun a o nếu như quy ra thành tiền lời nói một cái sáu trăm bốn mươi tám không sai biệt lắm là tám mươi rút lần này ban thưởng không sai biệt lắm liền là sáu mươi khối tiền liên hỏi còn có cái nào trò chơi cho phúc lợi như thế khẳng khái â mấu chốt là cái này cách chơi chỉ cần trải nghiệm một bộ phận nội dung cốt truyện trước mắt còn không rõ ràng cái này ban thưởng có phải hay không có thể lặp lại nhận lấy nếu như có thể lặp lại nhận lấy lời nói đây chẳng phải là có thể trực tiếp lấy lông dê đem lịch thiên đường cho lấy nghèo ai còn nạp tiền a hắc long đắm chìm trong to lớn trong vui sướng phản phất đã thấy mình chơi miễn phí lượng lớn tiền của trò chơi mỹ diệu cảnh tượng nhưng mà một giây sau hắn nhìn thấy trên màn hình có cái nhiệm vụ kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ bách quỷ dạ hành đã mở ra phúc hắc long kèm chút một bụng lao hết u y phun ra ngoài khá lắm thật đúng là sợ cái gì đến cái gì a nhìn chung trò chơi này tất cả nhiệm vụ hắc long sợ nhất liền là bách quỷ dạ hành bởi vì cái này xuya di nhiệm vụ vừa thối vừa dài thật rất để cho người ta hồng mất muốn tìm tới một trăm cái quỷ hơn nữa còn muốn phân biệt không xong cùng khiêu chiến hạng mục trước đó hắc long là bắt đầu thấy nhiệm vụ này rất thống khổ nhưng cũng vẫn là kiên trì cho l ắ m xong dù sao bắt đầu thấy lúc nhiệm vụ này còn có nhất định mới m ẹ cảm giác mà bây giờ đâu hắc long có chút muốn chết có thể hay không từ bỏ hắn thử nghiệm thao tác một cái nhưng rất nhanh phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều nào chỉ là không thể buông tha thậm chí cũng không thể cắt ra đến làm khác tại mở ra cái này nội dung nhiệm vụ về sau toàn bộ bản đồ liền bị hạn định tại bách quỷ dạ hành cái kia một phiến khu vực trong lúc này không có cách nào rời đi cũng không có cách nào c h u y ể n t ô n g đến địa phương khác đương nhiên càng không thể cùng người chơi khác online loại hình cái này có chút cùng loại với rất nhiều trong trò chơi chăm chú hình thức để người chơi chuyên chú vào chỉ làm cái này một cái nhiệm vụ mà sẽ không bị sự tính khác bé nhiễu duy nhất khác nhau ở chỗ cái khác trò chơi chăm chú hình thức đều là người chơi chủ động mở nhưng ở trò chơi này bên trong cũng không có tương ứng nhắc nhở hắc long chỉ là tùy tiện điểm một cái liền dẫn tới ban thưởng nhưng cũng bị không có bất kỳ cái gì dấu hiệu n ố t ở lồng giam bên trong bị lừa rồi hắc long giật mình nhưng đã việc làm vô í hắn thử rất nhiều loại biện pháp ví dụ như rời khỏi trò chơi trọt tiến lại hoặc là thử nghiệm thẻ các loại bụt muốn rời khỏi mảnh khu vực này nhưng hết thể thất bại lịch t i ê n đường mặc dù thường xuyên ra một chút không hiểu ra sao cả bút nhưng ở một chút không nên ra bụt địa phương đó là tuyệt đối sẽ không ra hắc long biểu lộ có chút dại ra chỉ có thể yên lặng cắn răng làm nhiệm vụ này không chỉ là hắc long người chơi khác cũng nao nhào trúng chiêu dù sao nhìn thấy như thế phong phú ban thưởng rất khó n h ị n xuống không điểm một cái mà một khi điểm liền sẽ tiến vào trong lồng giam không có thuốc hối lận có thể ăn vừa mới bắt đầu còn có người chơi phẫn nộ biểu thị cái này cách chơi có phải hay không có vấn đề à? làm sao đều là bách quỷ dạ hành liên là chạy cố ý làm người buồn nôn tới đi nhưng rất nhanh cũng có người chơi khác biểu thị tự mình mở ra nhiệm vụ cũng không phải là bách quỷ dạ hành ở trong đó có thủ quốc đại lương động thiên phúc địa cái k bảy mươi bảy xuống cha, cũng có từng cái phiên bản khác biệt nhiệm vụ chính tuyến cũng có một chút cái khác quá trình rất nợ dài hạn dây nhiệm vụ tóm lại làm các người chơi tại diễn đàn bên trên đụng một cái đầu mới phát hiện mặc dù gặp được bách quỷ dạ hành người chơi tương đối nhiều nhưng gặp được cái khác nội dung cốt truyện cũng không ít nhưng nói tới nói lui cái này chút nội dung cốt truyện đều có một cái điểm giống nhau liên la bọn chúng vừa vặn đều là người chơi ghét nhất một bộ phận nội dung cốt truyện cũng tỉ như có cái người chơi hán ghét nhất đại lương một cái tên là dạo chơi mỹ thực g i a suy di chi nhánh nhiệm vụ bởi vì cái này nhiệm vụ bên trong nợp đỡ cờ sẽ giới thiệu rất nhiều cùng nấu nướng có quan hệ tri thức ví dụ như đại lương bản địa tương đối lôi c u ố n thực đơn m ô i đạo đồ ăn nguyên liệu nấu ăn lựa chọn nấu nướng chi tiết hỏa hầu các loại cái suy di này nhiệm vụ sẽ còn liên động trong trò chơi nấu nướng hệ thống cho không sai đồ ăn với tư cách ban thưởng mà những thức ăn này sẽ gia tăng các loại nhưng đối với tên này người chơi tới nói bởi vì đối nấu nướng tương quan nội dung cũng không cảm thấy hứng thú cho nên chỉ cảm thấy những nội dung này đều thập phần nhàm chán chỉ muốn nhanh lên mẹ qua bắt đầu thấy thời điểm liền cực kỳ sụp đổ hiện tại ai ngờ đâu lại gặp được với hắn mà nói những nhiệm vụ khác đều có thể tiếp nhận duy chỉ có cái này không quá có thể nhưng hết lần này tới lần khác trò chơi này liền cùng có đọc tâm thuật vẫn thật là chính xác chọn chúng nhiệm vụ này liên mẹ nó tám ôn ngoài ra cũng có ngẫu nhiên đến nhiệm vụ chính tuyến cũng tỷ như một chương này nhiệm vụ chính tuyến bất luận là kim quốc bộ phận vẫn là thủy quốc bộ phận đều để rất nhiều phi thăng cùng hoang nôn chi huyết người chơi giả dạng kinh nghiệm có chút phá phỏng nhìn nội dung cốt truyện thời điểm đều thập phần kháng cự cùng bài xích không thể nhận thấy liền tăng nhanh nội dung cốt truyện văn bản đọc tốc độ mong muốn tranh thủ thời gian mẹ qua bởi vì càng nghĩ chi tiết lại càng thấy đến khó chịu lúc đầu coi là không cần lại suy nghĩ cái này phá nội dung cốt truyện nhưng nội dung cốt truyện ôn lại công năng bở lại được bị ép qua một lượt trong h ự c là m ụ lúc này t phòng trực tiếp bên trong cũng có người xem nhao nhao hiến kế hiến kế cảm thấy một cái liền chút khí liền có thể giải quyết nhưng mà hắc long thử một chút mới phát hiện tựa hồ không quá được thông thường nội dung cốt truyện đối thoại bộ phận dùng liền chút khí là có thể nhưng trong trò chơi còn có rất nhiều khác biệt lựa chọn c ầ n chút kích ví dụ như làm nờ đ ờ cờ đưa ra một vấn đề lúc người chơi muốn cho ra đáp lại mà cái này đáp lại lựa chọn khả năng có ba đến năm cái không đợi nếu như là cái khác trò chơi cùng loại lựa chọn cũng là còn tốt bởi vì bộ phận lớn trò chơi cũng sẽ không khiến cái này lựa chọn có cái gì bản chất khác nhau bọn chúng cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiếp sau nội dung cốt t r u y ệ n đi hướng chỉ là sẽ để cho nờ đợi câu tiếp theo lời kịch phát sinh rất nhỏ biến hóa cho nên những trò chơi này vô nao tuyển hạng thứ nhất là có thể nhưng truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai khác biệt mặc dù cái này ba đến năm cái lựa chọn trên đại thể chọn cái nào đều được nhưng là trong lúc đó sẽ xen lẫn một chút vô cùng đơn giản vấn đề lúc này là không thể đáp sai cụ thể như nở tờ cờ lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau đã từng lặp đi lặp lại nâng lên dùng màu sắc khác nhau kiểu chữ cô ý đánh dấu mấu chốt tin tức cũng sẽ ở vấn đề bên trong xuất hiện lúc này cái này ba đến năm cái lựa chọn bên trong khả năng cũng chỉ có như vậy một đến hai cái lựa chọn là chính xác nếu như chọn sai như vậy nở tờ cờ sẽ cảm thấy người chơi không có nắm giữ mấu chốt tin tức sẽ đem đối thoại hướng phía trước điều lại nói một lượn với lại trong trò chơi tất cả lựa chọn đều là sẽ ngẫu nhiên xáo trộn trình tự chính xác lựa chọn dưới đại bộ phận tình huống đều sẽ không ở cùng một cái vị trí xuất hiện cái này có điểm giống là rất nhiều trang web người khác nghiệm chứng vì nghiệm chứng đổ bộ người có phải hay không nhân loại trang web khai phát đủ loại nghiệm chứng phương thức ví dụ như từ một đống hình ảnh trúng tuyển đèn xanh đèn đỏ a hoặc là đơn giản đem tổ kịch mảnh vỡ kéo lấy đến chỉ định vị trí các loại loại kiểm tra này chợt nhìn tương đối đơn giản nhưng đối với trí tuệ nhân tạo tới nói lại phi thường khó bởi vậy có thể làm được chuẩn sắc phân biệt chân thật nhân loại cùng trí tuệ nhân tạo mà truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai chức năng này tới một mức độ nào đó tới tương tự đều là đối với nhân loại rất đơn giản nhưng đối liền chút khí thậm chí trí tuệ nhân tạo rất khó giống h á c long dạng này người chơi cho dù là nhanh chóng nhảy qua nội dung cốt truyện nhưng bởi vì nhảy qua nội dung cốt truyện bản thân cần một cái cơ sở chờ đợi thời gian cho nên nhiều ít vẫn là muốn nghiên g mắt nhìn hai mắt nội dung cốt truyện văn bản chỉ là nghiên g mắt nhìn cái này hai mắt cũng đủ để cho hắn trả lời chính xác những mấu chốt này vấn đề nhưng nếu như là liền chút khí một trăm sẽ đi lặp lại nội dung cốt truyện nghiêm trọng lãng phí mình thời gian thậm chí có khả năng sẽ rơi vào vòng về phần càng cao đoan thủ đoạn ví dụ như kịch bản gốc hoặc là mốt trước mắt vẫn chưa có người nào khai phát cái đồ chơi này với lại cho dù khai phát cũng không thể dùng linh tinh bởi vì đây là game online đổ bộ lúc khách hàng sẽ tự động kiểm tra độ hoàn hảo nếu như phát hiện khách hàng văn bản tài liệu có bị xuyên tạc tình huống liền sẽ tự tuyệt v i ế n thăm ví dụ như chữa trị khách hàng về sau mới có thể chính xác đổ bộ tóm lại liền một câu lịch thiên đường thậm chí còn chuyên môn làm cái công năng phòng ngừa người chơi dùng liền chút khí vô nao qua nội dung cốt truyện nhất định phải mình điểm còn nhất định phải mình nhịn cho dù ngưỡng cửa này rất thấp thấp đến hắc long loại này xưa nay không nhìn nội dung cốt t r u y ệ n người chơi đều có thể trả lời cũng đủ làm cho người cảm thấy nổi nóng đáng giận à trò chơi này cái gì thời điểm có thể thêm một cái một khóa nhảy qua công năng à? ta thật sự là đủ hắc long cái gì thời điểm thụ qua cái này bị q u ấ t trước đó hắn chơi phi thăng hoặc là hoang ngôn chi huyết thời điểm mặc dù trong trò chơi cũng có đối thoại nhưng cái kia chút đối thoại nội dung rất ít tùy tiện điểm điểm liền có thể nhảy qua với lại cho dù một điểm nội dung cốt chuyện không hiểu cũng không ảnh hưởng hắn thông quan kết quả đến truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai nơi này bị ép tiếp nhận lượng lớn nội dung cốt truyện văn bản oanh tạc còn bất lực một mực truyền bá đến ngày thứ ba hắc long cuối cùng là đem đoạn này nội dung cốt truyện trò qua hết thoát khỏi lồng giam hắn bà nội thua thiệt quá đáng dựa theo trò chơi nguyên bản thiết lập mặc kệ là thổ quốc động thiên phúc địa bảy mươi bảy xuống cha vẫn là lôi quốc bách quỷ dạ hành toàn bộ làm xong tiêu chuẩn trò chơi t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều đều là hai mươi giờ trên b ê n dưới hắc long một mực nhảy qua đối thoại hắn đã làm qua một lần đối với cái này chút yêu quái vị trí đối ứng phương pháp giải mật đều tương đối quan luyện lại thêm cái này hình thức bên dưới đối một chút không tất yếu nội dung tiến hành tinh giản cho nên luôn trò chơi thời gian dài không đến mười lăm giờ liền hoàn thành nhưng so với cái này cách chơi ích lợi tới nói vẫn như cũng là phi thường không có lời mười lăm giờ đổi chín rút quả thực là hắc nô nhìn đều rơi lệ đương nhiên căn cứ nhiệm vụ khác biệt trò chơi thời gian dài cùng ban thưởng cũng sẽ có điều biến hóa có chút chi nhánh nhiệm vụ khả năng năm giờ thậm chí ngắn hơn liền có thể làm xong nhưng lại có thể đổi hai rút hoặc là ba rút thời gian cùng ban thưởng cũng không phải là hoàn toàn các loại sò、so、quan hệ lúc này liền phải xem vật lý cái này cách chơi duy nhất coi là còn có chút nhân tính địa phương ở chỗ mỗi tuần chỉ có thể làm một lần nếu như có thể không hạn chế tiến hành lời nói cái kia hắc long thật sự là muốn điên rồi một phương diện hắn cảm giác cái này cách chơi liền là thuần rời gạch ích lợi cùng nỗ lực hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp không muốn lại đụng nhưng một phương diện khác cái này một nghìn tiền của trò chơi ngay tại cái này b ã i biện điểm một cái liền có thể lĩnh thật rất khó kháng cự nếu như cái này cách chơi không hạn số lần lời nói cái kia hắc long liền sẽ cảm giác thủy chúng có cái ngứa cào tại c à mình luôn sẽ toàn thân khó chịu khi thật lý lịch ban đầu là dự định làm thành không hạn số lần nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ quyết định này bởi vì không hạn số lần lời nói tất nhiên sẽ có đại lượng phòng làm việc cùng thay mặt lá gan triển khai tương quan nghiệp vụ gia tăng người chơi cho thay mặt lá gan bạo kim tệ khả năng đó cũng không phải chuyện gì tốt bởi vì cho nghịch thiên đường nạp tiền cũng có lợi cho người chơi sinh ra càng nhiều tâm tình tiêu cực một phương diện khác cũng là vì hơi khống chế một chút tiền của trò chơi sản xuất nếu quả thật hoàn toàn không hạn chế trong trò chơi tiền của trò chơi sản xuất thật có rất nhiều lá gan đế suốt ngày tại cái này soát sau đó tích góp một đống lớn rút số như vậy rút thẻ lúc sinh ra tâm tình tiêu cực liền sẽ giảm mạnh đương nhiên một tuần một lần cũng là vì để người chơi tâm lý có cái giảm sốc thời gian tránh khỏi bọn hắn lập tức chơi nôn đằng sau sinh ra tâm tình tiêu cực liền trên diện rộng giảm bớt tóm lại hắc long xem như t h ở phào một cái c h ỉ ít cái này tuần không cần lại cân nhắc muốn hay không ngồi tù vấn đề tiếp tục khảo thi nói dối thợ săn ai cái này nịch thiên đường chuyện gì xảy ra a thật sự là càng ngày càng ngày tiên c h u y ê n thuyết viễn tưởng vô tận hai chính thức lọ dìn trong khoảng thời gian này mỗi tuần mỗi cái phiên bản đều có tin tức lớn đây là làm sao làm được là c ô ý vẫn là không cẩn thận l i ê n cái này nội dung cốt truyện ôn lại công năng đến cùng là cái nào tiểu khả á i trù hạch làm được nên lôi ra đến xử bắn một trăm l ư ợ n g loại người này có thể tiếp tục làm nhà thiết kế toàn thể người chơi đều có trách nhiệm a lá gan đế có đúng không các anh em đi vọt lên hắn cái gì h ắ n t ừ khi gia nhập lịch thiên đường liền rốt cuộc không có ở trên mạng xuất hiện qua、MMM. các anh em các ngươi lời nói này đến có vẻ giống như lá gan đế đi điện lửa dối vườn khu hắc long một bên chơi một bên cùng mưa đạn nói chuyện không thể không nói cho dù là hắn loại này trò chơi n ị c h thiên đường phan g ruột cũng có chút nhịn không được bắt đầu điên cuồng công kích đương nhiên n ị c h thiên đường xưa nay không quan tâm các người chơi công kích thậm chí khiến người ta cảm thấy còn có chút thích thú cho nên trên mạng tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều người chơi đi giữ gìn n g ị c h thiên đường hoặc là trái lại công kích cái kia chút phê bình n ị c h thiên đường người chơi cái gì người công kích n ị c h thiên đường làm tốt lắm tăng lớn cường độ dù sao nịch thiên đường làm sao đều là giả chết cho nên đ ủng hộ nịch thiên đường người chơi tối đa cũng liền là phổ cập khoa học một chút kiến thức căn bản bình định lập lại trật tự một cái hát tử bạch tử sẽ không phát triển thành đại quy mô chiến tranh dù sao mặc kệ là công kích kỹ năng vẫn là viện hộ kỹ năng cũng không thể đối một cái không cách nào chọn chúng mục tiêu phong thích cho chuyện một chút chủ đề cũng không thể tránh né cho tới lá gan đế bên kia truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai là lá gan đế cầm đao tác phẩm hắn là chủ thu h ạ c h điểm ấy tại trò chơi vừa đã được duyệt thời điểm liền đã chiêu cáo thiên hạ các người chơi muốn không biết đều rất khó cho nên gặp được cái này chút các người chơi mắng chửi người thời điểm khẳng định cũng là trước mắng lá gan đế vốn cho rằng lá gan đế là một cái nghiệp dư dẫn chương trình một tác giả hẳn là một cái có thể khóa đơn đặt hàng bị m ớ i đúng lại không nghĩ rằng hắn đi nghịch thiên đường về sau cũng thay đổi thành không thể chọn chúng trạng thái rốt cuộc không có trực tiếp qua cũng không có phát qua động thái toàn bộ người tựa như là nhân gian bốc hơi thậm chí có chút người chơi cũng bắt đầu chơi lạnh nói lá gan đế không phải là đi nghịch thiên đường là bị trên mạng điện lừa dối phần tử lừa gạt đi vượt khu mọi người tranh thủ thời gian gọi điện thoại báo cảnh sát cứu hắn hắc long hùng hổ chơi lấy hắc long sửng sốt một chút lập tức mơ hồ ý thức được cái gì chẳng lẽ nói hãn nội vàng điểm kích nhiệm vụ truy tung cũng bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ mặc dù là cái nội dung cốt chuyện ngưỡng ẩn nhưng hắc long cũng biết như loại này không có dấu hiệu nào đột nhiên bắn ra truyền thuyết nhiệm vụ rất lớn xác suất có thể là nhân vật tăng cường nhiệm vụ c ũ n g thể như trước đó xuất hiện qua thanh lâm tiên nhân đặc hấn ngưng vân chân quân đặc hấn phân biệt tăng cường thanh lâm cùng dũng giả nhưng nhiệm vụ lần này không có mang từ mấu chốt đặc hấn tròn nên cụ thể có phải hay không nhân vật tăng cường nhiệm vụ vẫn phải làm mới biết được đoạn này nội dung cốt truyện rất đơn giản dũng giả tạm thời trở lại một quốc phát hiện một quốc nguyên bản phong bế khu rừng rậm vực đã giải tỏa một bộ phận nhỏ ở chỗ này chạy xuôi mãnh liệt c ù n g bão nước suối đây là rừng rậm chỗ sâu nước suối nó là rừng rậm sinh mệnh nguyên lại bị gọi là suối thở dài hoặc là suối bất tử bởi vì nó không giống với nước suối không chỉ có thể lượng phi thường to lớn thậm chí giống hải dương mênh mông b ắ n át còn bao hàm cực kỳ đáng sợ lại dư giả thủy nguyên tố lực mà người chơi nhiệm vụ liền là tạm thời lắng lại c u ồ n g b ã o nước suối một đầu chi nhánh để tràn lan nước một lần nữa bình tĩnh lại vẫn như cũng là một chút tương đối phổ biến tìm ra lời giải đương nhiên cũng có cùng nhân vật tương quan nội dung cốt chuyện biểu hiện nội dung hát l o n g hơi phí hết một chút c h ắ c trở về sau liền thuận lợi hoàn thành mà tại hoàn thành về sau trên màn hình lần nữa bắn ra cái kêu đặc thù giao diện suối bất Tử toàn bộ có tương ứng biến hóa giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám lệnh gia thường chú a o người được lợi lớn nhất t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám lệnh gia thường chú a o người được lợi lớn nhất ta đúng ngươi tiên có lỗi với nghịch thiên đường là ta trước đó nói chuyện quá lớn tiếng ta xin lỗi hắc long cũng là tốc độ ánh sáng trực ủy tại đem các thủy lâm cho lệnh ra đầy về sau hắc long cũng cùng phòng trực tiếp khán giả thảo luận qua đến cùng hẳn là cầm cái này đẩy tinh nhân vật làm cái gì là kiên trì chơi vẫn là kho quản bất kể thế nào tuyển đ ề u có chút khó chịu bởi vì nhân vật này trị số thực sự quá đáng lo cũng có người nói có thể đợi tăng cường nhưng hắc long căn bản cũng không có ôm hy vọng quá lớn tuy nói nhân vật này yếu nhưng trong trò chơi yếu nhân vật còn có rất nhiều trước mắt còn không người có thể làm rõ ràng lịch thiên đường tăng cường cái này chút yếu thế nhân vật chỉnh tự đến cùng là cái gì cho nên cho dù biết các tụy h lâm có lẽ sẽ tăng cường nhưng cụ thể là một tháng ba tháng vẫn là năm tháng sau tăng cường cái đồ chơi này liền cùng mua sổ số, số rất khó có một cái s á t thực đáp án nhưng bây giờ không cần xoan s u ý thật sự tăng cường mặc dù còn không biết cụ thể cường độ như thế nào nhưng từ trị số tăng lên biên độ nhìn lại vẫn là rất lớn lần này c h ỉ ít có thể đánh thắng hy vân có thể đánh thắng hy vân liền có tiến đội hy vọng lại thêm đầy tinh cho ngoài định mức tăng phúc các thụy lâm khẳng định là có thể lấy ra chơi hắc long cũng là trong nháy mắt vui vẻ ra mặt lúc đầu hắn là rút thẻ hệ thống liền lệch ra lớn nhất để cho chúng ta đi đánh quái thử một chút hắc long tràn đầy phấn khởi trở về thổ quốc cùng thụy quốc tiền tuyên chiến trường sau đó lựa chọn thụy quốc quân địch khai đao mưa đạn nhao nhao cười nhạo d với tư cách gô nước xong thuộc tính nhân vật các thủy lâm tài bọn có thể là một thuộc tính cụ thể hiệu quả là dùng một thuộc tính lực cường hóa mình thủy thuộc tính lực để cao mình thủy thuộc tính công kích mạnh mẽ nước đẳng cấp mà hắn đại chiêu thì là thủy thuộc tính tại đặc biệt khu vực bên trong triệu hắn một cái vi hình suối thở dài về phần hắn chủ yếu chuyển bận phương thức là dùng đòn nghiêm trọng đem mình hóa thân thành dòng nước x i ế t đối quân địch tiến hành va chạm ở trong quá trình này hắn sẽ kéo dài tiêu hao vi hình suối thở dài lượng nước làm lượng nước hao hết thời điểm liền không cách nào duy trì dòng nước x i ế t trạng thái nếu như không có suối thở dài lời nói như vậy các thủy lâm đòn công kích bình thường cùng đòn nghiêm trọng cũng chỉ là rất khô xẹp dòng nước công kích chó đều không cần Hoa một tiế còn có chút là thủy nguyên tố quái vật ví dụ như dáng dấp rất giống cổ thần biển sâu sinh vật những sinh vật này bên trong thậm chí còn có thủy thuộc tính miễn dịch nhưng ở các thủy lâm đụng tới trong nháy mắt trên màn hình lại bay ra khỏi rất nhiều màu xanh nước biển con số lớn vừa đi vừa về vẹn vẹn hai ba lần va chạm về sau trực tiếp thanh tràng mưa đạn đều nhìn l ê y người í t í t í t phát sinh t h ậ t a chuyện làm sao lại thanh tràng không phải quái vật này nó không phải nước miễn sao dẫn chương trình mở đúng không hắc long cười to ba tiếng a a a các ngươi đều nói ta mụ chữ rõ ràng các ngươi so ta càng m g chữ a không thấy nội dung cốt truyện bên trong đều viết sao thu hoạch được suối thở dài lực lượng về sau các thủy lâm một thuộc tính kỹ năng sẽ cường hóa mình thủy thuộc tính lực tăng lên thủy thuộc tính công kích mạnh mẽ nước hiệu quả mạnh mẽ nước hiệu quả hiểu p h ò n g trực tiếp khán giả tuyệt đối không nghĩ tới lại còn có một ngày mình sẽ bị hát long phổ cập khoa học trò chơi nội dung cốt truyện tri thức bất quá rất nhiều thông minh người xem cũng đã phản ứng lại loại biến hóa này hoàn toàn là tới từ lần này đặt hấn nhiệm vụ các thủy lâm đạt được không chỉ là trị số tăng cường còn bao gồm một cái nhìn như không đáng chú ý điều chỉnh t h ủ y thuộc tính cường độ tăng lên điểm này kỳ thật tại nội dung cốt truyện bên trong là có chỗ thể hiện chỉ bất quá bộ phận lớn người xem đều không để ý còn tưởng rằng đây chẳng qua là nội dung cốt truyện b ô nghĩa n cùng trò chơi cơ chế không treo câu hiện tại xem ra móc nối phi thường móc nối tại truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai bên trong cho dù là cùng một loại nguyên tố bản thân cũng có khác biệt cường độ điểm rõ ràng nhất ví dụ liền là thổ nguyên tố căn cứ thổ nguyên tố lực mạnh yếu có thể đem trong trò chơi kỹ năng thô sơ giản lược chia làm mạnh mẽ đất cùng yếu đất yếu đất biểu hiện tựa như là đất vàng mà mạnh mẽ đất biểu hiện thì càng giống là tảng đá theo lý thuyết thổ nguyên tố đánh thổ nguyên tố là lẫn nhau miễn dịch nhưng là làm mạnh mẽ đất đánh yếu đất thời điểm lại có thể có cực cao tổn thương bội xuất có thể rất tốt phá thuẫn đương nhiên cụ thể thuộc tính cường độ là điểm mấy cái khác biệt cấp bậc cũng không phải là chỉ có yếu cùng mạnh mẽ hai cái này cấp bậc chỉ bất quá cụ thể bẽ điểm còn không đặc biệt rõ ràng còn cần càng nhiều khảo thí mà nguyên tố khác cũng là như thế làm mạnh mẽ thuộc tính đánh yếu thuộc tính thời điểm đối phương không chỉ có không cách nào miễn dịch ngược lại sẽ tạo thành ngoài định mức tổn thương mà các thụy lâm tăng cường có một cái rất trọng yếu chi tiết cái kia chính là tăng cường một thuộc tính tài mọn có thể c h ô kèm theo mạnh mẽ thuộc tính giá trị tại tăng cường trước đó các thủy lâm cho dù là mở tài mọn có thể h á n thủy thuộc tính công kích cũng không cách nào cùng thủy quốc cái kia chút nước miễn quái vật kéo ra c h í c l ệ n h cho nên đánh lên đi vẫn không đau không nữa nhưng ở tăng cường về sau các thủy lâm mở một hệ tài mọn có thể về sau h á n thủy nguyên tố công kích bị coi là mạnh mẽ nước không chỉ có thể mà chống đỡ nước miễn quái vật tạo thành tổn thương còn có thể không nhìn một chút cao kháng thủy quái vật kháng tính mặc dù không có ngoài định mức tổn thương nội s u ấ t không bằng dùng cái khác đối ứng thuộc tính đánh phản ứng nội s u ấ t cao nhưng không chịu nổi các thụy lâm trị số cao lần này tăng cường đem hắn biến thành danh xứng với thực chiến sĩ giỏi toàn diện đây chính là c h ú n g sổ số cảm giác sao ta vô đ ị c h rồi không đúng các loại còn có bổ sung năng lượng vấn đề cần giải quyết một cái bất quá không quan hệ cái này rất tốt giải quyết ta đi một chút liền đến hắc long rất nhanh ý thức được trước mắt cái này các thụy lâm trị cần thêm chút cải tạo liền có thể biến thành hoàn toàn thể hiện tại duy nhất có thể hạn chế hắn liền là đại chiêu bổ sung năng lượng vấn đề bởi vì biến thành thủy triều trạng thái cần tiếp tục tiêu hao đại t r i ề u triệu hoán đi ra vi hình suối thở dài cho nên một khi suối thở dài hao hết lại đại t r i ề u không có bổ sung năng lượng tốt các thủy lâm cũng chỉ có thể làm đứng đấy chuyển v ậ n liền g â y mất chỉ cần nhiều trồng một chút bổ sung năng lượng cam đoan đại t r i ề u vừa v ặ n có thể không có khe hở dính liền về sau v ô nào trồng tổn thương liền đầy đủ cái khác ba cái đồng đội toàn bộ mang cho hắn tăng thương hồi máu vật trang sức rất nhanh hắc long điều chỉnh hoàn tất thông qua trang bị vũ khí đồng đội các loại nhân tố điều chỉnh bảo đảm các thủy lâm đại chiêu có thể không có khe hở dính liền lúc này một cái chân chính hình sau cạnh xe l ă m chiến sĩ ra đời hắn thao tác thậm chí có chút quá đơn giản trước dùng cái khác ba cái công cụ người xếp bờ uff sau đó cắt đến các t h ủ y lâm tài mọn có thể cùng đại chiêu cùng một chỗ thả về sau để lại công kích hóa liền có thể lấy một khóa thanh bình phong bởi vì tại các t h ủ y lâm biến thành thủy t r i ề u dòng nước xiết trạng thái thường có tự động k hóa địch hiệu quả với lại cái trạng thái này còn tự mang một cái phạm vi nhỏ a o e đột xuất một cái đơn giản thô bạo vô não thậm chí đòn công kích này phương thức còn tự mang từng điểm đối không hiệu quả nhưng y triều k h đối với loại m một có thể không bay lên n g nghi vấn này nếu không cần địch thiên đường phía chính phủ đi ra giải thích h ắ t long cũng có thể cho ra đầy đủ có sức thuyết phục đáp án có người nói thủy nguyên tố công kích múc nước miễn quái vật không hợp lý không không không ta cảm thấy cái này quá hợp lý từ bất luận cái gì góc độ tới nói đều cực kỳ hợp lý không phải thủy thần không đánh được nước sơ l ạ n h chẳng lẽ liền cực kỳ hợp lý sao phòng trực tiếp người xem tưởng tượng ân thật đúng là chuyện như vậy có chút trong trò chơi sẽ nghiêm ngặt chấp hành các loại thuộc tính miễn dịch thiết lập ví dụ như lựa sơ lành được thiết lập là h ỏ a miễn lôi sơ lành được thiết lập vì lôi miễn ý vị này chỉ cần là cái lựa sơ l ạ n h như vậy hết thẻ thuộc tính hỏa công kích đều đem đối với nó vô hiệu nhưng dạng này sẽ sinh ra một cái tương đối nghiêm trọng vấn đề trong trò chơi giả thiết có thần lựa lôi thần loại này thiết lập hoặc là một ít đối lựa thuộc tính lôi thuộc tính vận dụng đặc biệt thành thạo cường đại nhân vật bọn hắn chủ yếu công kích thuộc tính khẳng định cũng là thuộc tính h ỏ a lôi thuộc tính như vậy thần lửa thi triển một kích toàn lực đánh ra n h ư bức ẩm ẩm thuộc tính h ỏ a lại không phá được l ử a sơ làm phòng đây có phải hay không là có chút quá hài hước nếu không cái này thần lửa ngươi tới làm từ nội dung cốt truyện hợp lý tính đi lên nói đã thần lửa nắm giữ lấy tất cả h ỏ a nguyên tố lực như vậy treo lên l ử a sơ làm càng hẳn là tay cầm đem bóp mới đúng truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai thiết kế liền rất tốt giải quyết điểm này bởi vì thuộc tính điểm mạnh yếu mà mạnh mẽ thuộc tính đối yếu thuộc tính đồng dạng có không tầm thường áp chế hiệu quả. cho nên giống các thủy lâm loại này vị cách nhân vật đã nắm giữ lấy đỉnh cấp thủy nguyên tố lực vậy liền nên đ ố i cái khác thủy nguyên tố có hay không khác biệt áp chế hiệu quả mới đúng cho nên có thể múc nước miễn cũng hợp tình hợp lý đương nhiên muốn nói các thủy lâm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thiên địch thế thì cũng không đến mức bởi vì trong trò chơi còn có thổ nguyên tố kim nguyên tố phong nguyên tố này t r ù n g loại thuộc tính gặp được cái này chút không cùng thủy nguyên tố trực tiếp phát sinh phản ứng quân đ ị c h l ú người chơi liền phải muốn những biện pháp khác hoặc là thời gian sử dụng ở giữa nguyên tố một nguyên tố tham dự phản ứng hoặc là dùng tăng thương giản đối thủ đoạn mạnh mẽ đánh nhưng bất kể nói thế nào tại tăng cường về sau các t h ụ y lâm s ắ c thực lắc mình biến hóa từ nguyên bản hạng chót nhân vật biến thành p h i ê n bản t các t h ụ y lâm tăng cường về sau trên mạng hướng gió lại biến đổi ngoại trừ h long cái này l ệ n h ra thường trú ao người được lợi lớn nhất bên ngoài cũng có thật nhiều cái khác người được lợi xuất hiện trò chơi này bản thân có bốn mươi xác suất sẽ l ệ n h ra thường trú bởi vậy trước đó l ệ n h ra đến các t h ụ y lâm người trời cũng không ít tại vừa l ệ n h ra đến lúc đó bọn hắn đương nhiên là đau đến không muốn sống đều không muốn sống cho dù là tính bình quân rút số một cái úp ao nhân vật cũng chỉ ít mấy chục rút đội thành tiền liền là một cái sáu trăm bốn mươi tám còn muốn nhiều Lệnh ra chương á c t y lầm t đ ư ơ năm g t o à trăm tám mươi n chín người cao h ưu khuyết chương năm trăm tám mươi chín vui ê người n cao yêu ưu khuyết các thụy lầm tinh cấp đồng dạng tuân theo trước sau như một quy luật chủ yếu ngăn vị trí tại tại nhị t i n h cùng đẩy t i n h nhị tinh trị số tăng lên biên độ nguyên bản cũng rất khống tệ hiện tại các thụy lầm cơ sở trị số tăng nhiều mạnh mẽ về sau cái này trị số tăng lên thì càng thơm vất quá cùng cái khác nhân vật khác biệt các thụy lâm tam tình cũng vô cùng hương tam tinh bình thường là một cái cơ chế bên trên thay đổi nhỏ hóa hoặc là thoải mái dễ chịu độ bên trên tăng lên hoặc là để thao tác càng b g n ã o hoặc là giải tỏa phối đội đối với cái khác nhân vật tới nói tam tinh cũng là không phải đặc biệt trọng yếu bởi vì trị số cùng nhị tinh không có đặc biệt lớn khác nhau thoải mái dễ chịu độ biến hóa không quan trọng gây v ớ m nhiều thao tác mấy lần nhưng các t h ụ y lâm tình huống lại không quá bởi vì hắn tam tinh có thể tăng cường bá thể cùng giảm thương hiệu quả nguyên bản các t h ụ y lâm tại dòng nước siết chạm thái dưới sẽ có một cái nho nhỏ bá thể cùng giảm thương hiệu quả nhưng cái này bá thể chỉ là cấp thấp nhất kháng đánh gây Cũng chính là đương ò n công bình kích h t nhiên có ư n g h m đây là tại hợp lý ra chứa cùng phối đội điều kiện tiên quyết như thế xem ra các thụy lâm nhị tình tam tinh tăng lên đều tương đương rõ ràng mà rất nhiều người trước đó mặc dù cũng sai lệnh thường trú lao nhưng rất nhiều cũng liền chỉ sai lệch như vậy một hai con cắt thụy lâm cho nên bọn hắn chỉ có thể nhìn lấy mình lẹ kẻ hoặc nhất tinh cắt thụy lâm muốn làm một việc mà sức mình không đủ cái này nếu là cái tam tinh tốt biết bao nhiêu a thật sự là lệch r a thiếu đi thậm chí có rất nhiều rút làm kỳ út a o lúc đầu mong muốn nói dối thợ săn hoặc là t a c ô, kết quả sai lệch cắt thụy lâm tại chỗ nệ b ả n cũng không phải khí là cao hứng bởi vì lệch r a cắt thụy lâm so rút đến cái này hai út nhân vật còn có lời rất nhiều tương đối có tiền khắc lão người chơi ngược lại là muốn dùng tiền rút nhưng không có cách cái đồ chơi này cũng không phải dùng tiền liền có thể rút ra bởi vì các thụy lâm là thường trú nhân vật hắn sẽ không tiến đ ú t a o mà mong muốn tại thường trú trong ao rút lời nói bởi vì trong hồ còn có rất nhiều cái khác thường trú nhân vật lại không thể định q u ý rút đến các thụy lâm sát xuất kỳ thật rất thấp vạn nhất hơn mấy ngàn vạn khối đập xuống cái khác nhân vật kho kho ra các thụy lâm một cái không có đó cũng là rất bình thường tình huống chỉ có thể nói mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu các thụy lâm tăng cường Để truyền thuyết tưởng vô tận 2 xuất huyện so vô diễn đàn bên trên các người chơi lại triển khai đối với n lịch thiên đường bộ này giúp thẻ cơ chế lớn thảo luận bởi vì bộ này cơ chế cùng cái khác r ú t thẻ trò chơi cơ chế đều khác biệt cho nên các người chơi cũng liền tự nhiên mà vậy mà đem gọi tắt là nghịch cao cũng chính là nghịch thiên đường cao thẻ nó chủ yếu đặc thù có ba cái đầu tiên là người vì thiết lập âu không phải chu kỳ đại khái lấy một nghìn rút vì tuần hoàn vừa mới bắt đầu lệ âu đằng sau sẽ biến không phải thứ hai là sẽ định kỳ tăng cường yếu thế nhân vật dù là cái này yếu thế nhân vật bản thân là thường trú ao nhân vật mà không phải út ao nhân vật cũng như thế tăng cường với lại tăng cường biên độ thập phần có thể nhìn thứ ba là út ao nhân vật có rõ ràng l ạ hậu tính tại út làm kỳ hai cái này út nhân vật có lẽ đều biểu hiện không đáng chú ý thậm chí là bị trước mắt hoàn cảnh khắt chế trạng thái thẳng đến một hai cái phiên bản về sau nhân vật này mới có thể gặp được có lợi cho mình hoàn cảnh mà cái khác trò chơi út nhân vật trên cơ bản đều là bị trước mắt hoàn cảnh mạnh mẽ nhất từ cái này tam điểm khu đ ừ n g đến nói s á t thực cùng truyền thống ao thẻ khác biệt rất lớn mà đối với nghịch a o so với truyền thống ao thẻ đến cùng đúng đúng tốt là xấu các người chơi cũng đều làm cho h ố i b ụ i khó mà đạt thành nhất chi ý kiến k h thật loại này tranh luận từ trò chơi lọ dị ngày đầu tiên liền tồn tại chỉ bất quá theo các thụy lầm tăng cường loại này tranh luận lại lại lần nữa đi vào đ ỉ n h phong ta liền không rõ ràng vì sao a còn tại có người cho nghịch cao tẩy đây chính là cái từ đầu đến đuôi rác rưởi thiết kế thuần túy làm người buồn nôn rõ ràng như vậy vấn đề còn có cái gì thảo luận tất yếu sao âu không phải chu kỳ là mô hình nhân vật kế đi ra a rút thẻ vốn chính là vận khí trò chơi làm âu không phải chu kỳ phía sau hơn một trăm rút đều không ra một cái út nhân vật chẳng lẽ sẽ có người cảm thấy cái này rất thoải mái liền đúng vậy A, ta còn lần thứ nhất gặp làm kỳ hoàn cảnh không nhắc út ao nhân vật trò chơi ta tiêu kịu ai rút cái nhân vật mới còn không cho ta thoải mái nhất định phải các loại một hai cái phiên bản về sau cái này đạo lý gì không hiểu ra sao cả tăng cường thường trú a o nhân vật mới là nhất định thiên mấu chốt ta muốn rút một cái các thụy lâm đều rất khó rút đến thật không nói phản đối nghịch a o người chơi cũng không ít cái này rất bình thường dù sao lý lịch làm cái này đ á o thẻ từ vừa mới bắt đầu chính là vì buồn nôn người chơi mặc kệ là trước câu sau không phải chu kỳ thiết kế vẫn là làm kỳ út nhân vật nhất định bị hoàn cảnh nhầm vào đây đều là ngay từ đầu liễn thiết kế tốt mắt chính là vì thu thập người chơi tâm tình tiêu cực nhưng là một việc quy hoạch cho dù tốt nó cũng chưa chắc vĩnh viễn đều sẽ dựa theo quy hoạch đến phát triển chắc chắn sẽ có ngoại ý muốn phát sinh lúc này một cái khác bộ phận người chơi ý kiến liền là ngoại ý muốn ví dụ như cái nào đó người chơi phát bài viết liền bị thọ tới t diễn đàn t r a n g đầu đồng thời đạt được rất nhiều điểm khen nhìn thấy rất nhiều người đều đang mắng lịch a o ta lại cảm thấy cái này tao thiết kế thật rất tốt ta chúng ta không cần cô lập nhìn vấn đề nếu như đem lịch a o mỗi một đầu thiết lập lấy ra đều sẽ cho người cảm thấy cực kỳ người tiền để cho người ta cảm thấy là cố ý tại làm người muốn ôn nhưng là nếu như chỉnh thể đến xem đâu phải biết cái khác trò chơi hao thẻ cho tới nay đều có một cái khó mà giải quyết cố tật cái kia chính là nhân vật không bảo quản mà nhân vật không bảo quản lại sẽ diễn sinh ra lệch ra nhân vật không có lời nhân vật chủ biến thành phiên bản người đi ngược chiều nhân vật mới bảo nhân vật cũ kim tệ các loại một hệ liệt vấn đề mặc dù chuyện cho tới bây giờ rất nhiều người chơi đều đã quen thuộc loại này thiết lập nhưng vẫn là câu nói kia cho tới bây giờ như thế liền đối với a dựa theo công ty ý nghĩ ra group a o nhân vật mới khẳng định là hy vọng người chơi rút ra dạng này công ty mới có thể có thu nhập mà vì để các người chơi vui vẻ rút ngoại trừ ít bên ngoài vẫn phải để nhân vật này có đầy đủ ưu tú trị số cùng đầy đủ an nhàn hoàn cảnh cho nên khi một cái út ao đổi mới thời điểm trò chơi liền sẽ đẩy ra bị nhân vật này khắc chế quân địch để người chơi có thể tận khả năng thoải mái chật nhìn cái này rất tốt dùng tiền rút út nhân vật người chơi là xứng rồi nhưng mọi người suy nghĩ kỹ một chút cái này sẽ mang đến vấn đề gì đầu tiên nhân vật cũ bị bạo kim tệ tình huống tất nhiên phát sinh bởi vì muốn để người chơi rút nhân vật mới nhân vật mới nhất định phải rõ ràng mạnh hơn nhân vật cũ như vậy người chơi rút đến nhân vật liền là vĩnh viễn đều không bảo quản vĩnh viễn đều sẽ bị đổi mới nhân vật bạo k i ế m tệ chỉ là thời gian d à i ngắn vấn đề tiếp theo thường trú n a o nhân vật còn có trước đó phiên bản nhân vật cũ vĩnh viễn cũng không thể tăng cường bởi vì tăng cường nhân vật cũ chẳng khác gì là đảo ngược phát nổ i nhân vật mới k i ế m tệ cái này còn thế nào bán nhân vật mới như vậy lại điệp ra năm mươi lệnh r a s á t x u ấ t cũng liền mang ý nghĩa người chơi một khi sai lệnh chẳng khác nào là một cái sáu trăm bốn mươi tám thậm chí nhiều hơn tiền trôi theo dòng nước lệnh ra đến cái này thường trú n a o nhân vật vĩnh viễn cũng sẽ không có ra sân cơ hội mong muốn thoải mái chơi người chơi tối ưu g i liền là biến thành cường độ đảng chỉ rút mạnh nhất nhân vật bởi vì mạnh nhất nhân vật bảo đảm giá trị tiền gửi thời gian có thể mọc một điểm mà đối với ít v đảng tới nói tất nhiên sẽ nghiêm trọng hy sinh chính mình trò chơi trải nghiệm dù sao nếu như ngươi ít v là cái nào đó yếu thế nhân vật lời nói hắn có lẽ sẽ yếu cả một đời nhưng lịch thiên đường cái này n o thẻ vẫn thật là giải quyết vấn đề này để tất cả mọi người đều không có cường độ lo âu có thể an tâm dựa theo mình ít v tới chơi bởi vì mọi người đều biết cho dù là yếu nhân vật tương lai cũng khẳng định sẽ bị tăng cường ít v đảng một mực thủ đúng yếu thế nhân vật được tăng cường thời điểm loại kia vui sướng cũng là khó nói lên lời mã út ao bị hoàn cảnh nhằm vào đồng dạng cũng là công đức vô lượng bởi vì đây là phía chính phủ đang quên lui để ngươi không cần m ù quá nạp g n tiền chỉ có ngươi thật đặc biệt ưa thích nhân vật này mới hẳn là vì hắn bỏ tiền tính tiền dưới loại hình thức này l ệ n h ra thường chú cũng không quan hệ rồi bởi vì cái này chút thường chú tương lai cũng biết tăng cường tựa như lần này cắt thủy lâm đương nhiên lịch thiên đường cái này ao thẻ cũng biết không thể tránh né sản sinh trị số bành trướng vấn đề dù sao chỉ tăng cường không suy yếu trị số bành trướng là tất nhiên nhưng cái khác trò chơi trị số cũng bành trướng a đã muốn bước phát triển mới nhân vật cho nhân vật mới số cộng giá trị như vậy nhất định nhưng sẽ bành trướng khách quan mà nói người t i ê n đường cái này hao thẻ càng hữu hảo một chút bởi vì thường chú a o cũng tương tự sẽ tăng cường mà tân thủ người chơi nhập hố đồng dạng có thể dùng thường chú a o nhân vật c ặ c c ặ c giết lung tung đổi được cái khác trong trò chơi tân thủ người chơi cầm thường chú a o nhân vật sợ là liền nội dung chính tuyến trải qua đều phí sức r a cái này rõ ràng liền là phía chính phủ đối với người chơi to lớn để lợi mọi người làm sao không rõ ràng đâu trừ cái đó ra chính là cái này âu không phải chu kỳ vấn đề ta cảm thấy đây cũng là có thể tự thích ứng bởi vì rút thẻ tổng hợp s á t x u ấ t liền là nhiều như vậy mặc kệ có hay không âu không phải chu kỳ 1 ộ t ngàn rút bên trong xuất hàng nghịch a o cùng cái khác cao là không sai biệt lắm cái khác cao không có âu không phải chu kỳ mỗi lần rút thẻ đều không xác định mình sẽ âu vẫn là sẽ không phải cái này cố nhiên kích thích hơn nhưng cũng làm cho người chơi càng khó tiến hành rút con ba k á i vẽ có đôi khi người chơi dựa theo bình thường s á t x u ấ t đi đánh giá kết quả rút thời điểm đặc biệt không phải dẫn đến kém mấy chục rút không có rút đến mình muốn tinh cấp cũng chỉ có thể nạp tiền nhưng ở n ị c h a o cái này âu không phải chu kỳ tồn tại tình mục giới mọi người có thể tốt hơn làm ra rút con ba cái ẽ đồng thời còn có thể đem ngũ tinh nhân vật cùng tứ tinh nhân vật t á c h ra rút làm ở vào tương đối âu chu kỳ lúc chúng ta liền đi r ú t tương đối hài lòng ngũ tinh nhân vật xuất hàng xuất cao ở vào tương đối không phải chu kỳ lúc chúng ta liền đi r ú t mong muốn tứ tinh nhân vật bởi vì tứ tinh nhân vật xuất hàng xuất không bị ảnh hưởng còn có thể thuận tiện độ qua tương đối không phải chu kỳ tóm lại cái này âu không phải chu kỳ thiết lập mặc dù vừa mới bắt đầu cảm thấy rất khó chịu nhưng thói quen về sau kỳ thật cũng không hô a còn có người nói m ì n o cái này xuất hàng xuất bản thân so cái khác trò chơi còn muốn hơi thấp là ta không phủ nhận điểm này dù sao thật số liệu tại cái này b à i biện nhưng mọi người chú ý đầu tiên n ị c h a o nhân vật là ngũ tinh đầy tinh mà không phải lục tinh cần rút số so cái khác trò chơi ít tiếp theo n ị c h a o một cái sáu mươi tư ước chừng là tám mươi rút cái này rút số so cái khác rất nhiều rút thẻ trò chơi đều có lợi cuối cùng n ị c h a o thường trú a o cũng là có giá trị cho nên cho dù sai lệnh thường trú cũng không tính ném t h i ê n l i ệ u nhân vật này về sau khẳng định sẽ hữu dụng cho nên tổng hợp đến xem ta cảm thấy n ị c h a o cái này hình thức cũng không thể a thậm chí ta cảm thấy đối bình dân người chơi càng thêm hữu hảo g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm chín mươi cày thuê cùng mua hảo chương năm trăm chín mươi cày thuê cùng mua hảo mọi người đi tới trường học bên cạnh thịt nướng tự phục vụ chuẩn bị có một bữa cơm no đủ các người chơi game còn có thể kiếm tiền nhìn ta đều muốn nhập hố trương sa vừa ăn thịt nướng vừa nói hầu tập gật đầu đồng ý thật đúng là đừng nói hiện tại dựa vào truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai kiếm tiền người thật đúng là không ít liền không nói những công việc k i a t h ấ t rất nhiều người thay thế lá gan đều có thể trông cậy vào đó kiếm tiền giống cái gì bảy mươi bảy sống cha a bách quỷ dạ hành a còn có nội dung cốt truyện ôn lại à đều có thật nhiều người muốn tìm cải thuê nếu như thuần thục lời nói mười mấy giờ lửa cái một hai trăm khối vẫn là rất có lời trương xác hỏi không phải nói thời gian tiêu chuẩn hai mươi tiếng sao thuần thục là đến có bao nhiêu thuần thục thuần thục nhất tình huống dưới thời gian này có thể áp s ụ n g đến bao ngắn hầu tập giải thích nói thời gian tiêu chuẩn đó là người bắt đầu thấy qua nội dung cốt truyện tìm ra lời giải đi chặng đường oan u ồ n g các loại thời gian đều cộng lại nếu là chính ngươi làm lần thứ hai có nhất định ấn tượng lại nội dung cốt truyện nhanh chóng nhảy qua tình n g dưới mười lăm không sai bị lắm nếu như ngươi có thể đ i lại toàn bộ tuyến đường sau đó sớm làm tốt quy hoạch không đi chặng đường ăn uống này thời gian còn có thể tiến một bước rút ngắn thậm chí tám giờ cũng có khả năng đương nhiên cái này liền cùng đánh nhanh thông bản thân cần nhất định lượng luyện tập quen tay hay bề mã cày thuê loại vật này chủ yếu tiến tới là hiệu suất lá gan xong một cái phiên bản nguyễn tưởng sách thu phí không sai biệt lắm liền là một trăm đến một trăm năm mươi trái phải không giống nhau lá gan đến càng nhanh đương nhiên càng có lời trường sa đơn giản tính một cái giả thiết tám giờ lá gan xong một trăm khối một tháng ba mươi ngày đây chính là ba nghìn khối cũng không nhiều a hầu tập kinh ngạc sa a ngươi là phú nhị đại ngươi không thể bắt người thu nhập cùng tiêu phí trình độ đi tính cày thuê thu nhập đã làm cày thuê nào có một ngày chỉ làm tắm giờ cái này dù sao cũng là chơi game không phải việc tốn thể lực cam đoan đi ngủ ăn cơm thời gian khác đều có thể lấy ra lá gan một ngày làm mười bốn mười sáu tiếng cũng có chiếu cái này lá gan pháp một tháng đều có thể kiếm cái năm sáu n g à n cày thuê cái khác trò chơi nào có loại chuyện tốt này lại nói cày thuê cũng không phải chỉ có lá gan huyễn tưởng x á c h cái này một cái nghiệp vụ còn có ủy thác quản lý thường ngày ủy thác c hoặc là bản đồ lớn thăm dò loại hình cái khác nghiệp vụ không có u y ễ n tưởng sách phiền thoái như vậy đều là thuận tiện tay sự tình thượng vàng hạ cám giá cả cộng lại lợi nhuận liền càng thêm khả quan ra các quân nhẹ gật đầu ân đơn thuần từ cày thuê góc độ tới nói truyền thuyết u y ễ n tưởng vô tận hai xác thực xem như cái biển xanh mới người chơi nhiều nhiệt độ cao thị trường nhu cầu lớn tự nhiên có thể kiếm tiền bất quá từ người góc độ mà nói ta vẫn là không quá lý giải chơi loại trò chơi này tại sao phải tìm cày thuê đó là cái game họ phơ lịn nội dung chủ yếu liền là nội dung cốt truyện đại thế giới thăm dò toàn bộ giao cho cày thuê mình chơi cái gì thật sự chỉ chơi rút thẻ a hầu tập nhìn thoáng qua trương sa cái này toàn bộ phòng ngủ có tiền nhất anh em kẻ có tiền thế giới ngươi không hiểu không cần vọng thêm phỏng đoán trương sa như có điều suy nghĩ nói như vậy trông cậy vào c kẻ thuê kiếm tiền cũng không phải rất nhẹ nhàng trên cơ bản cũng là việc tốn thể lực tương đối mà nói vẫn là n g h i ệ ĩ p h ụ như ngươi loại này tương đối dễ chịu là một m chút video liền lửa hai ngàn hầu tập có chút không nói không có đơn giản như vậy a cái kia chút video là vừa vận thành tiên tri cho nên mới có cao như vậy phát ra lượng nhưng là lại không có khả năng vĩnh viễn đoán đúng lịch thiên đường não mạch t n trương sa một chút đầu cũng đúng vậy ta hiện tại nhập hố thích hợp sao ta đi phía chính phủ khu vực giao dịch bên trên nhìn một chút truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai hào giá vẫn tương đối cứng chắc đầy tính các thủy lâm tăng mát t i n h tinh h ì n h hảo trên cơ bản đều phải năm n g h n khối tiền đi lên cái này bảo đảm giá trị tiền gửi xuất vẫn rất không hợp thói thường ra các quân đang uống đồ uống kém chút một n g ụ m phun ra ngoài a thì ra như vậy ngươi hay là như thế cái nhập hố pháp a ta vừa mới nói rồi hoàn toàn không hiểu trò chơi này tìm cày thuê có ý nghĩa gì kết quả ngươi cho ta đến cái muốn mua hảo trường sa hơi nghi hoặc một chút cày thuê cùng mua hảo hai chuyện này có liên quan gì sao ra các quân khẽ lắc đầu đương nhiên là có liên quan a vẫn là câu nói kia truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai mặc dù có online cách chơi nhưng nó trên bản chất là một cái game họ phơ lịn chủ yếu cách chơi ở chỗ nội dung cốt t r u y ệ n cùng bản đồ lớn tìm ra lời giải c â y thuê cùng mua h ả o có một cái trên bản chất giống nhau điểm đều là n g ư ờ i đem trò chơi này thú vị nhất địa phương cho người khác chơi vậy ngươi còn chơi cái gì chẳng lẽ lại cũng chỉ là cầm mấy cái đầy tinh nhân vật phối đội đi đánh một chút độ khó cao khiêu chiến hầu tập cũng gật đầu đồng ý tuy nói phía chính phủ khu vực giao dịch có thể bảo đảm giao dịch tính công bình không lo lắng bị lửa trước mắt truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai tài khoản cũng tương đối bảo đảm giá trị tiền gửi nhưng ta đồng ý nghĩa p h ụ thuyết pháp dựa theo phía chính phủ bình đài quy định tương quan tài khoản trò chơi cũng là thuộc về người chơi người giả lập tài sản bởi vậy người chơi cũng có quyền tiến hành giao dịch nếu như trộm nít hoặc là mua bán tài khoản lúc gặp người mức tương đối to lớn tình huống dưới đồng dạng sẽ phát động trộm cấp tội tại loại này mạch suy nghĩ chỉ đạo dưới phía chính phủ bình đài cũng có chuyên môn tài khoản giao dịch công năng từ phía chính phủ làm ra đảm bảo giao dịch hoàn thành về sau nên tài khoản trò chơi tất cả tương quan số liệu liền sẽ bị di chuyển đến người mua tài khoản bên trên phía chính phủ bình đài sẽ thu lấy nhất định lượng phí thủ tục trong đó một bộ phận phí thủ tục sẽ còn phản hồi cho trò chơi công ty dù vậy cái này quy định tại mới ra thời điểm cũng bị rất nhiều trò chơi công ty kháng nghị chống lại bởi vì điểm ấy phản hồi ba dưa hai táo hoàn toàn không cách nào đền bù công ty tổn thất nhưng phổ biến đến bây giờ đại đa số công ty cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận bất quá mặc dù phía chính phủ quy tắc giống nhau nhưng đêm khác nhau tài khoản bảo đảm giá trị tiền gửi xuất vẫn là có rất lớn khác nhau nếu như là một chút g a m o l i n e nhất là mang theo tờ vờ tờ vờ vờ vờ cách chơi game online tài khoản bảo đảm giá trị tiền gửi xuất đều sẽ khá cao có thể đạt tới cái mười thậm chí càng cao về phần hạt gối vậy liền không có hạt gối bảo đảm giá trị tiền gửi xuất một không đến trò chơi cũng có cũng t h ỉ như khắc lao xung một trăm n g à n đi bảo cuối cùng chỉ có thể bán một ngàn khối loại tình huống này cũng không hiếm thấy rất nhiều công ty mặc dù muốn bị bách phối hợp phía chính phủ bình đại làm tài khoản giao dịch nhưng bọn hắn cũng tương tự có rất nhiều biện pháp đến biến tướng chống lại ví dụ như tăng tốc trò chơi trị số bành trướng tốc độ để người chơi trong tay đổ vật vĩnh viễn không bảo quản vĩnh v i ệ n đến nạp tiền mua trang bị tối tân hoặc là nhân vật làm thành như vậy tài khoản bảo đảm giá trị tiền gửi ngay thẳng offer l i t r ư ở n g ngã xuống một trở xuống cũng là rất bình thường khách quan mà nói truyền thuyết v i ễ n tưởng vô tận hai trước mắt bảo đảm giá trị tiền gửi s u ấ t vẫn còn tương đối có thể nhìn c h ư nhìn g n từ xa tài khoản yêu cầu là đẩy tinh c á t t h ụ y lâm tăng mát t i n h tinh hình ở trong đó c á t t h ụ y lâm là hoàn toàn xứng đáng phiên bản người được lợi lớn nhất đơn giản thu bạo vô não mà tinh hình thì là bởi vì cường đại một nguyên tố thuộc tính hiện dùng tính rất mạnh hai cái này nhân vật đầy tinh vẹn v ẹ dựa theo rút thẻ mong muốn đệ tính liền phải không sai biệt lắm mười lăm nghìn khối tiền với lại bởi vì các tụy h lâm là thường trú hao nhân vật muốn l ệ n h ra đầy hoặc là rút đầy lời nói cái khác ngũ tinh nhân vật khẳng định cũng có rất nhiều dạng này cộng lại hào chủ tại cái này tài khoản bên trên đầu nhập tiền lại lần cái lần cũng không kỳ quái xung ba mươi n g h n bán năm n g h n bảo đảm giá trị tiền gửi suất cao tới mười sáu đây đã là toàn bộ phía chính phủ bình đại tài khoản giao dịch hạn mức cao nhất thậm chí so rất nhiều quốc chiến loại vong du tài khoản bảo đảm giá trị tiền gửi suất còn cao một cái game o h e lynn có thể làm thành dạng này cũng là tương đương không hợp t h i thưởng trương sa giải thích nói ta cảm thấy đúng là mua hảo càng thêm có lợi à các ngươi nhìn nếu như ta muốn mình khắc đẩy tình các thụy lâm tăng mát tình t i n h hình cái này rất khó t i n h hình trong ngắn hạn không còn khắc thường chú a o vớt các thụy lâm càng là không đáy c h ắ p ba bốn bạn đều quá sức có thể v ớ t đẩy hiện tại năm n g à n khối mua cái số này nuôi một ngôi coi như tương lai xuất thủ thời điểm mất giá cũng có thể bán cái ba bốn n g à n hồi hồi máu cái này so với chính mình khắp không phải có l ợ i nhiều làm sao v ề phần các ngươi nói nội dung cốt t r u y ệ n cùng đại thế giới tìm ra lời giải vấn đề đây đúng là cái vấn đề nhưng ta kỳ thật đối đại thế giới tìm ra lời giải không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú cũng không muốn tiêu phí như thế nhiều thời gian cốt đất ta liền muốn nhìn xem nội dung cốt truyện t hưu nhàn chơi một chút sau đó nghiên cứu một chút cao tinh nhân vật phối đội đánh một trận đ ộ khó cao khiêu chiến nội dung cốt truyện lời nói bây giờ không phải là có nội dung cốt truyện trở lại như cũ cùng nội dung cốt truyện ôn lại công năng a một điểm không chậm trễ ra các quân sửng sốt một chút a hắn khanh nhữ mày suy nghĩ một phen phát hiện trương xa lời nói này thật đúng là mẹ nó có chút đạo lý s o phương chơi đêm mạch suy nghĩ cùng phương pháp khác biệt đối xử mua hào chuyện này tự nhiên cũng biết khác biệt đối với g i a các quân cùng hầu tập dạng này người ấy chơi tới nói trò chơi chủ yếu niềm vui thú ở chỗ nội dung cốt truyện cùng đại thế giới thăm dò đội ngũ cường độ cũng không phải trọng yếu như vậy một vai đầy tinh mạnh hơn cũng đơn giản là đánh cho nhanh lên mà tùy duyên rút nhân vật mặc kệ là tứ tinh vẫn là thường trú ngũ tinh lại hoặc là một chút yếu nhược gút ao ngũ tinh phối hợp tốt cũng như thế qua nội dung cốt truyện quá lớn thế giới thăm dò đơn giản là chậm một chút nếu như ưa thích nghiên cứu lời nói dùng yếu phối đội đánh thắng cường địch ngược lại có càng sảng khoái vô cùng hơn cảm giác cho nên theo bọn hã nghĩ mua hào khẳng định không có bởi vì mua được h ả o nội dung cốt truyện cùng đại thế giới thăm dò sớm đều chơi đến bảy tám phần mình không có chơi với lại mua được h ả o cũng không có cái gì quá lớn lòng cảm b i ế n rất dễ dàng lâm vào không ngừng mua h ả o bán h ả o tuần hoàn bên trong đây cũng là vì sao hát bọn hắn thà rằng mình là gan cũng không nguyện ý dùng tiền cày thuê hoặc là mua h ả o bởi vì bản thân cái này liền là trò chơi hạch tâm niềm bồi thú nhưng cũng có chút người chơi cũng không thấy ưa thích đại thế giới thăm dò bọn hắn khả năng sẽ cảm thấy cái này chút tìm ra lời giải rất đơn giản không có ý gì khách quan mà nói càng ưa thích chơi một chút cường l ư c nhân vật hoặc là gặp được một chút đặc biệt thuận mắt ít ok nhân vật lúc liền muốn rút cái đầy tinh chơi loại nhân vật này niềm v u i thú lớn xa hơn tìm ra lời giải hoặc là thăm dò niềm v u i thú như vậy loại thời điểm này chính bọn hắn tiêu kim liền phi thường không có lời cho dù là một cái bình thường đầy tinh út a o nhân vật tại tương đối âu tình hồ g i ớ i cũng phải tốn năm ngàn khối trở lên mới có thể khắc đi ra hoặc là liền là dựa vào trong trò chơi miễn phí phúc lợi cứng rắn tích lũy tích lũy hắn cái một hai năm sau đó rút cái đầy tinh bất kể nói thế nào mua hào bán hào cái nhu cầu này là khách quan tồn tại bán hào muốn về máu mua hào muốn giá thấp mua được đầy tình cường lực nhân vật cái này giống rất nhiều trò chơi hai tay đĩa trò chơi công ty khẳng định là muốn cấm tiệt nhưng đối với người chơi tới nói có một cái quy phạm hóa thị trường giao dịch cùng ổn định giá cả là một trăm chuyện tốt cho nên trương sa nếu n như hạ quyết tâm muốn mua hào tới chơi cũng là vẫn có thể xem là một loại cách chơi ngoài ra còn có rất trọng yếu một điểm cái kia chính là truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai cùng với những cái khác trò chơi có một cái trên bản chất khác biệt n ó nội dung cốt t r u y ệ n nội dung là có thể lặp lại trải nghiệm nếu như là cái khác trò chơi nguyên h ả o chủ đã chạy xong tất cả nội dung cốt truyện vậy cái này h ả o mua được liền không có cách nào lại qua nội dung cốt truyện cái này sẽ là một cái to lớn t r ụ điểm hạng nhưng truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai bản thân có nội dung cốt truyện trở lại như cũ có thể dùng h ả o bên trên cường lực nhân vật đến một lần nữa qua nội dung chính tuyến một chút trọng yếu nhiệm vụ phụ tuyến cũng có thể dùng nội dung cốt truyện ôn lại mỗi tháng trải nghiệm một đoạn trò chơi trải nghiệm ngược lại khả năng so với chính mình mới hào phải tốt hơn nhiều đương nhiên bản độ lớn tìm ra lời giải là không có cách nào thiết lập lại cho nên mua hào đến cùng vẽ không có lời liền nhìn người yêu thích cùng lấy hay bỏ giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm chín mươi mốt ra các quân dự phán chương năm trăm chín mươi mốt ra các quân dự phán nghĩ tới đây ra các quân cảm giác mình đột nhiên linh quang loại lên có chỗ đốn ngộ thật đừng nói a xa ngươi mở ra cho ta một loại hoàn toàn mới mạnh suy nghĩ n ị c h thiên đường cái này nội dung cốt truyện ôn lại công năng lại còn có loại này đặc thù công hiệu chẳng lẽ nói đây cũng là n ị c h thiên đường kế hoạch một vòng không còn giống như không chỉ như vậy cái này nội dung cốt truyện ôn lại công năng không chỉ có thể lấy ổn định tài khoản thị trường giao dịch còn có thể lấy tiến một bước tăng cường nội dung cốt truyện biểu hiện hiệu quả chức năng này mặc dù t r ậ n nhìn cực kỳ ngu xuẩn cực kỳ cần ăn đòn nhưng cùng cái khác trò chơi vừa so sánh lại hình như có chút tinh diệu c h g viễn sửng sốt nghĩa phụ người vẫn tốt chứ lầm bầm cái gì đâu ta cũng chỉ nói là giới mua hảo sự t ỉ n h còn không quyết định đến cùng muốn hay không mua đâu ngươi đây là nghĩ đến đâu đi ra các quân bỗng nhiên vỗ vỗ bà vai hắn không có việc gì saa người dẫn ra ta ta một thời kỳ mới video có mặt mày nếu như ta linh cảm có thể một mực dạng này liên tục không ngừng lời nói nói không chừng ta thật đúng là có thể dựa vào cọ nghịch thiên đường cọ truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai trở thành một cái chuyên trách đ ú t chủ đâu hầu tập có chút chân kinh nhưng cũng không khỏi đến hai mắt t ỏ a ánh sáng chuyên trách đ ú t chủ cái kia không tệ a chí ít không cần lo lắng làm sao tìm được công tác nghĩa phụ thật có thể thành sao đến lúc đó có thể hay không mang mang bọn ta ra các quân thông suốt đứng lên không nói đi trước là gan video sau hai tuần truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai phiên bản mới đổi mới nội dung chính tuyến tiếp tục tiến lên ra các quân chức tiên trải nghiệm nội dung cốt truyện còn có chút hơi khẩn trương bởi vì đoạn này nội dung cốt truyện đi hướng ở một mức độ rất lớn đem sẽ quyết định hắn làm cái này kỳ video có chính xác không hắn cái này kỳ video mặc dù ba ngày trước liền làm xong nhưng cân nhắc về sau vẫn là quyết định ổn một tay bởi vì trong video có một ít dự phán tính chất ngôn luận dự phán đúng cố nhiên mở mày mở mặt nhưng dự phán sai liền sẽ rất xấu hổ thậm chí có khả năng đem trước đó video góp nhặt lên nhân khí cho tách ra không ít đương nhiên nếu quả thật chờ hết t h ầ hết t h ầ đều kết thúc tái phát cái kêu í c h lợi cũng biết giảm mạnh cho nên ra các quân nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định trước xem hết truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai phiên bản mới nội dung chính tuyến bộ phận thứ nhất nội dung chính tuyến thứ này cũng là theo ngày đổi mới hôm nay chỉ sẽ đổi mới một bộ phận nhưng chỉ là cái này một bộ phận cũng có thể nhìn ra một ít hướng xem hết hôm nay video tái phát đồng dạng có thể bảo đảm video có rất tốt dự phán tính cùng có tác dụng trong thời gian hạn định tính mà phong h i ể m lại có thể giảm mạnh ra các quân cảm thấy mình là cái kế hoạch thông đương nhiên cũng có bếp bắt nhất một loại tình huống liền là nội dung cốt chuyện đi hướng nói do hắn dự phán hoàn toàn sai lầm nói như vậy cái này k ỳ video liền không có cách nào phát ra tới chỉ có thể yên lặng nát tại hắn trong máy vi tính thao túng dũng giả đi vào nhiệm vụ mục tiêu địa điểm tiếp tục tiến lên nhiệm vụ chính tuyến nhìn thấy trên màn hình đổi mới nhiệm vụ chính tuyến ra các quân hai mắt tỏa sáng dũng giả nhiệm vụ ám sát vị di ở mi thích hợp cái này thích hợp mặc dù còn chưa có bắt đầu làm cụ thể nhiệm vụ nhưng chỉ là nhìn thấy nhiệm vụ này tiêu đề ra các quân liền đã có mơ hồ cảm giác mình hẳn là dự phán đúng hắn dự phán tiếp xuống nội dung cốt truyện hẳn là dũng giả mang theo lý u y ễ n trân cùng đại lương việt quân phản công kim quốc lại phản công thủy quốc sau đó đem vị di ở nhi n cùng ải m ẹ lại cho toàn bộ xử lý thậm chí ở trong quá trình này lý nguyễn trân cũng có khả năng sẽ chết hoặc là hạ tràng không tốt lắm mà lúc này nhiệm vụ đi hướng rõ ràng cùng hắn phỏng đoán không bàn mà hợp lý nguyễn trân cuối cùng quyết định rời đi đại lương l ẻ loi một mình tiến về kim quốc nội địa hắn muốn lợi dụng mình nảo giác tại bên trong kim quốc đại quy mô gây ra hối loạn mà vì cho lý nguyễn trân đánh phối hợp đánh h i ể m trợ dũng giả cùng hy vân quyết định dẫn đầu đại lương liên quân ở chính diện tiến công kim quốc quân đội mà dũng g i càng là chế định một cái ám sát vị di ở nhi kế hoạch bởi vì tất cả người đều rất rõ ràng Vì gì ở nghĩ là tại r í giới m n g l ư ớ ý t hôm ứ c hạch như hắn như thể h tâm. quyết trí quân đem mới Nếu đại đổ. giải giới rơi, vậy có sụp nay đổi mới nội dung cốt truyện cũng chỉ có c thể đổi mới trước đó nội dung cốt truyện đi hướng luôn tới nói có hai loại phương hướng một loại là kim quốc liên thủ với thụy quốc xâm lấn thổ quốc đem đại lương cho diệt đi sau đó dũng giả cùng hy vân đám người trôi ra khắp nơi bị ép đào vong địa phương khác tìm kiếm phục quốc cơ hội một loại khác ngay tại lúc này loại tình huống này dũng giả cùng hy vân dẫn đầu đại lương quân đội thành công phản kích thậm chí trái lại xử lý kim quốc cùng t h ủ y quốc đương nhiên còn có loại thứ ba khả năng cực thấp tình huống liền là đánh lui kim quốc cùng t h ủ y quốc nhưng không cách nào diệt quốc song phương chiến tuyến tiếp tục rằng có nữa nhưng loại tình huống này rất không có khả năng phát sinh đoạn này nội dung cốt t r u y ệ n đã kéo hơn một cái phiên bản tiếp tục mang xuống lời nói sẽ ảnh hưởng cái khác phiên bản nội dung cốt chuyện nội dung với lại cũng không có ý gì như vậy đến cùng là kim quốc cùng thủy quốc thắng vẫn là đại lương thắng đâu cái này quyết định bởi tại n ị c h thiên đường nội dung cốt truyện thiết kế ý nghĩ ra các quân cảm thấy n ị c h thiên đường cho tới bây giờ nội dung cốt truyện thiết kế mạch suy nghĩ liền một cái làm sao để người chơi khó chịu làm sao tới nhất là cái trước phiên bản nội dung cốt truyện lại là để lý v i ễ n trân bạo phát quần thể h à o giác lại là than bài thủy quốc hiện tại cổ thần á i mẹ lạ liền là hoang nôn chi huyết nhân vật chính đều là tại để người chơi cảm thấy khó chịu như vậy cái này phiên bản nội dung cốt truyện muốn thế nào phát triển mới có thể để cho người chơi càng khó chịu hơn kim quốc cùng thủy quốc đem đại lương dị quốc tựa hồ cũng là khó chịu nhưng loại này khó chịu có chút quá ngay thẳng quá c ứ n g ép quá hợp với mặt ngoài người chơi cảm giác càng giống là bị một q u y ề n đánh vào trên mặt nhìn xem thụ thương nghiêm trọng nhưng trên thực tế là cứng đôi cứng hơn nữa còn sẽ kích phát người chơi ạ diện lỉn h để bọn hắn sinh ra mãnh liệt n ị c h phản tâm lý nhưng nếu là trái lại đại lương đ e m kim quốc cùng thủy quốc cho diệt quốc vậy thì có ý tứ theo lý thuyết đây cũng là một cái sảng văn nội dung quốc chuyện mặc kệ là đẩy ngược kẻ xâm lược vẫn là đánh thắng trận đều nên cao hơn m ư i đúng nhưng kim quốc cùng thủy quốc bên kia trên thực tế là trước làm chủ sừng d i ệ t quốc mang ý nghĩa hai cái này nhân vật chính cũng sẽ chết với lại đã chết không như vậy hảo quang không như vậy oanh liệt loại này khó chịu thì càng hàm xúc càng bị m ở cũng càng bền bỉ người chơi tựa như là một quyền bị đánh tại trên bụng nhỏ xem ra không có đổ máu cũng không có trở ngại nhưng trên thực tế là bị đánh đau sốc hồng ngồi s ổ m trên mặt đất thời gian rất lâu đều chậm không đến cho nên tổng hợp cân nhắc về sau ra các quân cho rằng cái sau khả năng càng lớn bởi vì loại này nội dung cốt t r u y ệ n phát triển có thể làm cho các người chơi kéo dài hơn khó chịu đương nhiên bởi vậy sẽ nghĩa rộng ra một cái vấn đề mới lịch tiên đường tại sao phải để người trời khó chịu đây chính là g i a các quân video nội dung chủ yếu đến nơi đây mặc dù hắn còn không thể một trăm xác định mình phán đoán có chính xác không nhưng ít ra thấy được tương đối phù hợp lớn xu thế vậy cứ như thế cầu phú quý t r o nguy n g hiểm phát g i a các quân trực tiếp đẻ xuống video gửi đi khóa tiến vào bình đài xét duyệt hắn có dự cảm lần này video một khi thành công tất nhiên lại so với trước đó video càng nóng nảy dẫn phát càng thêm rộng khắp tiếng vọng ban đêm ly lịch nội bã xuất hiện cố phàm đến cùng xảy ra vấn đề gì vì sao a ta cảm giác tâm tình tiêu cực có rõ ràng trượt xu thế mặc dù còn không có đại quy mô trượt nhưng loại này s u thế rất nguy hiểm vô cùng nguy hiểm nhìn ra được l ý lịch là có chút hoảng chủ yếu là nàng hoàn toàn không nghĩ thông suốt vấn đề đến cùng xuất hiện ở cái nào về mặt thời gian tới nói hôm nay vừa mới đổi mới phiên bản mới a cái này một phiên bản nội dung chính tuyến muốn chia mấy đoạn đổi mới với lại cho dù nội dung cốt t r u y ệ n đổi mới xong các người chơi đối mặt v ì dị ân y lý nguyễn t r â n cùng ai mẹ là tử vong đều hẳn là siêu cấp phá phòng mới đúng dựa theo ly l ị c mong muốn tâm tình tiêu cực hẳn là trên diện rộng tăng trưởng làm sao có thể xuất hiện trượt u thế đâu cái này không bình thường cực kỳ không bình thường cố phàm cũng một mặt m ở mịt có đúng không có lẽ là bởi vì tấu trương nội dung cốt truyện bộ phận thứ nhất thoạt nhìn như là cái sảng văn mở đầu cho nên để các người chơi có một chút hiểu lầm ly ly kiên quyết lắc đầu không yếu tố này ta cân nhắc qua đã đem nó khả năng sinh ra chính diện cảm xúc khấu trừ ra nhưng vẫn là không đúng nhanh lên t r ả cho ta cố phàm thở dài t ố ú c ta ly tổng ta cái này t r ả vốn cho rằng có thể lừa gạt đi qua hiện tại xem ra quá sức hôm nay đổi mới nội dung cốt truyện nội dung khái quát lên liền là lý nguyễn trân xâm n h ậ p đ ị c hậu h dũng giả cùng hy vân bắt đầu chấp hành ám sát kế hoạch cái này xem ra s á t thực xem như cái sảng văn mở đầu so với trước đó bị đệ lên đánh tình huống nhân vật chính đoàn bên này rốt cụm bắt đầu phán kích với lại sơ bộ chiến quả cũng không t ệ lắm các người chơi sinh ra một điểm chính diện cảm xúc cũng rất bình thường nhưng lý lý học thông minh nàng đã đại khái dự đoán đến cái này bộ phận chính diện cảm xúc cũng sớm cấu trừ nhưng tâm tình tiêu cực số liệu vẫn là không khớp hai người không nói một lời riêng phần mình cầm một đài laptop bắt đầu、tra. loại chuyện này tra được đến cũng không khó chỉ cần nhìn xem hôm nay cùng truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai phiên bản mới tương quan tất cả điểm nóng thảo luận là có thể rất nhanh l ý l i liền khóa chặt trọng đại người hiền nghi g ra các quân ra các quân tại sao lại là hắn hết thể mới bảy đầu video sáu đầu cùng truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai có quan hệ đây là cái gì thủ cái gì oán l ý l i quả thực là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi lần trước nàng đối ra các quân ký ức còn không quá khắc sâu nhưng ở ra các quân liên tiếp phát video kiếm chuyện về sau muốn không nhớ được cũng khó khăn mà lần này video tiêu đề càng làm cho lì lìt mắt tối xâm lại lớn mật dự đoán đến tiếp sau phiên bản nội dung cốt truyện đi hướng cùng xâm nhập phân tích bộ này nội dung cốt truyện hệ thống toàn diện sáng tạo cái mới chỗ đ ị a càng là năm cái chữ lớn lịch thiên đường là thần chân gà lưu tiêu đề đảng lần này một trăm là lì lì cố gắng lửa gần mình hiện tại có chút út chủ vì đùa bỡn trang web xét duyệt ưa thích làm một chút chân gà lưu tiêu đề ví dụ như trang web không ủng hộ đen nào đó trò chơi hoặc là người nào đó như vậy thì sẽ kiểm tra tiêu đề tin tức tương quan phát hiện đen bản thảo liền tự động h à n quyền thế là cái này chút ú t chủ liền bắt đầu làm n g ư ợ c xuyên cố ý đem tiêu để viết thành khen bộ dáng từ đó lần tránh xét duyệt lần trước ra c ắ t quân phát video thời điểm lý l ị c đã cảm thấy khẳng định là chân gà lưu kết quả không phải vậy lần này khẳng định là dù sao lần này trong video cho là nội dung cốt truyện mà nội dung cốt truyện là lý l ị c tự mình cầm đao đã tại nàng tưởng tượng cực hạ n bên trong buồn nôn người chơi làm sao cũng tìm không thấy thổi lý do chứ d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm n g ư ờ i chơi biến run em mở chương năm người chơi biến run em mở nhưng lì lìt nhìn kỹ một chút video mới phát hiện vẫn thật là là tại thổi không phải tiêu đề đảng cái này để lì lìt đ ạ i não có chút đốt đi lại tới cái này ra c ắ t quân có độc ca cái này gọi cái gì dễ thổi thể chất sao làm sao ta nghĩ đến mỗi một cái độc điểm người mẹ nó đều có thể thổi lại nhìn một chút khu bình luận mọi người vậy mà cũng còn đối loại này quan điểm tương đối tán thành đương nhiên rất nhiều bình luận cầm giữ nguyên ý kiến bởi vì trước mắt còn không thể xác định trong video suy đoán nội dung cốt truyện đi hướng đến cùng phụ không phù hợp trò chơi đến tiếp sau phiên bản chân chính nội dung cốt truyện đi hướng nhưng từ hiện tại xu thế đến xem một khi phù hợp cái video này liền tất nhiên biến thành bạo khoản biến thành siêu cấp tiên tri bị đại đa số người chơi tiếp nhận li l i ệ nhẫn l ạ i tính tình tiếp tục nhìn xuống tại video mở đầu ra các quân đơn giản nhớ lại một cái truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai tranh luận nội dung cốt truyện sau đó hắn làm ra lớn mật phỏng đoán tiếp xuống nội dung cốt truyện nội dung là lý huyễn trân xâm nhập ký quốc dẫn phát hối loạn dũng giả cùng hy vân dẫn đầu đại lương liên quân thừa cơ phản công ký quốc liên tiếp thắng lợi đối vị gì ẩ n ỉ chấp hành chém đầu kế hoạch trí giới rắn mất đầu chiến đến cuối cùng bằng diện ngay sau đó đại lương liên quân tiếp tục công kích thủy quốc cũng thành công đồ thần ái mễ lạ thủy quốc nhân loại cuối cùng thành trừ hoang nôn chi huyết giống như lôi quốc t ạ i dũng giả trợ giúp bên dưới một lần nữa thành lập bắt nguồn từ từ liên bang khôi phục hòa bình nhìn đến đây lý, lý có chút ngồi không yên cố phạm bắt nội ứng bắt nội ứng công ty của chúng ta nhất định có nội ứng ta xác định đây tuyệt đối là có người đem đến tiếp sau nội dung cốt truyện an bài tiết lộ cho hắn không phải hắn làm sao có thể sẽ đoán được chuẩn như vậy ta tuyệt đối không tin nhưng mà ngay sau đó video tiếp tục phát ra ra cắt quân lại tại phía sau đổi thêm một câu trở lên phán đoán hoàn toàn là người chủ quan phòng đoán khả năng may mắn và đúng cũng có khả năng sai vô cùng mà ta sở dĩ làm ra dạng này phán đoán chủ yếu là lấy như thế nào lâu d à i mà h à m xúc đối người chơi tạo thành tinh thần thương tích làm tiêu chuẩn tiến hành suy tính từ trước mắt đến xem cái này giống như đúng làng l ị tiên đường biết nội dung cốt truyện lúc chủ yếu tiêu chuẩn nghe được câu này l ý li lại trong n g á y mắt đ h ụ trí tà môn quá tà môn cố phàm ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem tại l ý li thô to bắt nội ứng thời điểm h ắ n thật là có một chút như vậy hơi khẩn trương bất quá nhìn thấy l ý li thiệu x s u xuống tới cố phàm cũng an tâm không ít rất rõ ràng đối với đến tiếp sau nội dung cốt t r u y ệ n triển khai ra các quân hoàn toàn còn đúng mặc dù tại một chút chi tiết khả năng có chỗ ra b ả o nhưng lớn xu thế hoàn toàn nhất trí l ý li đúng là cái này phiên bản an bài người chơi phản công kim quốc cùng thụy quốc cũng quả quyết đem vị dị ợn h ỉ cùng ai mẹ là đều cho đau không có từng tia từng tia do dự nguyên nhân nha cũng xác thực như g i a c á t quân nói tới vì gì ở n g h ỉ cùng á i mệ lạ là phi thăng cùng hoang nôn chi huyết trước đây nhân vật chính ngưng tụ rất nhiều người chơi giả dạng kinh nghiệm yêu để bọn hắn tiếp tục còn sống tại sao có thể có tâm tình tiêu cực sinh ra đâu giả thiết thật sự là kim quốc cùng thủy quốc đem đại lương diệt dũng giả lưu vong như vậy người chơi mặc dù cũng sẽ có một chút tâm tình tiêu cực sinh ra nhưng lại sẽ không quá nhiều bởi vì nhân vật chính nha lang bạt kỳ hồ cái kia đều rất bình thường các người chơi đều quen thuộc về phần đại lương bình dân kỳ thật đối đại đa số người chơi tới nói không có cái gì thực cảm giác nhưng đột nhiên tại một cái phiên bản bên trong hai liền nào để hai cái này trước đây nhân vật chính cắt đến g ọ n g à n g cái này rất dễ dàng vượt quá người chơi dự kiến cũng để bọn hắn càng nghĩ càng phá phỏng nhất là ái mễ lạ trực tiếp từ thần biến thành thằng hệ vì gì ân h、uh, ì cùng lý nguyễn trân nha quan triệt từ một mực mạng đắng loại này nội dung cốt truyện vừa mới bắt đầu khả năng cảm thấy không có cái gì nhưng hậu kình nhất định rất lớn nhưng bây giờ cái này nội dung cốt truyện an bài lại bị ra cắt quân cho một câu nói t a ra cái này hợp lý sao cho nên l ý l ị c h phản ứng đầu tiên là có người để lộ bí mật là công ty nội bộ nhân viên đem tương quan nội dung cốt t r u y ệ n an bài kịch tiết lộ cho ra c á t quân nhưng đến một lần lịch thiên đường giữ bí mật biện pháp một mực rất tốt loại này để lộ bí mật phát sinh khả năng không cao thứ hai cũng là trọng yếu nhất một điểm ra c á t quân trong video câu nói kia hắn nói thẳng lấy lâu dài mà hàm xúc đối người chơi tiến hành tinh thần thương tích làm tiêu chuẩn tiến hành sáng tác đây càng là tiết lộ thiên cơ hoàn toàn đánh trúng lì lì mệnh môn tiêu chuẩn này đừng nói là l ị c thiên đường nội bộ nhân viên ngay cả cao tầng cũng không nhất định có thể chém đinh trả sắt nói ra bọn hắn có lẽ sẽ có hoài nghi nhưng sẽ không nói đến như thế chắc chắn từ điểm đó nhìn lại chẳng lẽ ra các quân thật sự là bằng vào sức mạnh dự phản đến lý lý mà tâm trầm tạm thời kềm chế táo bạo cảm xúc tiếp tục nhìn xuống cho nên rất nhiều người cảm thấy truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai nội dung cốt t r u y ệ n có độc cái này rất bình thường chính như ta nói n g ị c h thiên đường sáng tác cái này chút nội dung cốt t r u y ệ n lúc một mực là tại lấy tổn thương người chơi làm tiêu chuẩn tiến hành sáng tác cái này nghe có lẽ có ít một người n g c thiên đường với tư cách một nhà thành t h ụ thương nghiệp công ty làm sao có thể cố ý buồn nôn người chơi đâu cái này hợp lý sao khi thật chúng ta hẳn là đổi một cái từ nói chính xác ngược nội dung cốt truyện đồng dạng là nội dung cốt truyện một loại biểu hiện hình thức mà phi thăng hoang ngôn chi huyết cùng truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai tương quan nội dung cốt truyện hoàn toàn là thích hợp cái này một biểu hiện hình thức nội dung cốt truyện nếu như không như thế biết đó mới là rơi xuống tầm thường rơi xuống quân sáo cũ lúc trước rất nhiều người chơi đều mong muốn đơn phương đem phi thăng cùng hoang ngôn chi huyết tận tàng kết cục xem như là phía chính phủ khâm định thật kết cục phi thăng là mặt trời mọc mậu tình kết cục mà hoang ngôn chi huyết là thành thần kết cục nhưng chuyện cho tới bây giờ phía chính phủ thái độ đã rõ ràng chẳng lẽ một cái kết cục xem ra rất đẹp cực kỳ phù hợp đại đoàn viên tiêu chuẩn liền là thật kết cục sao ta cho rằng không phải thật kết cục muốn ngoài ý liệu lại tại hợp tình lý muốn phù hợp toàn bộ thế giới quan tầng dưới chót l o g ì lại phải tại tinh thần nội hạch bên trên có đột phá tại nhân vật biểu hiện bên trên có chỗ thăng hoa có thể làm được điều này cho dù nó là cái bi kịch cũng hẳn là bị coi là thật kết cục trái lại cho dù dù lớn đến mức nào đoàn viên vậy cũng chỉ là hư giả âm ư u mà tại phi thăng cùng hoang nôn chi h ế t thế giới quan lo d ị giới cái gì mới là càng hợp lý kết cục đâu ta cho rằng phi thăng thật kết cục hẳn là quy về tự nhiên hoang nôn chi huyết thật kết cục hẳn là đồ sắt thần minh mà truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai nội dung c â u c h u y ệ n biểu hiện là phi thăng cùng hoang nôn chi huyết thế giới đi n h ầ m vào lạc lối về sau bộ dáng tại một nhân loại làm chủ đạo thế giới quan phía dưới trí giới cho dù có được cùng nhân loại gần trí năng cũng tất nhiên sẽ bị nhân loại bất kể bất cứ giá nào chém tận giết t u y ệ t vì tiêu diệt trí giới khác biệt quốc gia nhân loại có thể liên hợp lại thậm chí bao gồm địch quốc cùng thời đại cự địch bởi vì cái này không còn là giữa người và người chiến tranh mà là nhân loại cùng một cái khác giống loại ở giữa chiến tranh cho nên nhân loại tất nhiên sẽ không chốt không cần nó cực mà lý huyễn trân nhân vật này từ vừa mới bắt đầu liền có cực kỳ nồng hậu dạy đặc bi kịch màu lót hắn trách trời thương dân thân thế t h ế thảm hắn bị h ả o giác khống chế luôn luôn sẽ ở trong lúc lơ đạn g thương tổn tới mình hoặc là tổn thương người bên cạnh đối với dạng này người tới nói vì để cho thế giới này trở nên tốt hơn mà hy sinh bản thân liền là một loại giải thoát mà hoàng n ô n chi huyết đâu tại cái này thế giới q u a n giới thành thần cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện tốt kỳ thật trong chúng ta trong lòng đều rõ ràng cổ thần cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa thần bọn chúng càng giống là một đám không thể nào hiểu được không thể diễn tả tồn tại mà người trở thành cổ thần liền mang ý nghĩa hắn đồng dạng biến thành người khác không thể nào hiểu được tồn tại nếu như hắn tiếp tục dựa theo người logic làm việc như vậy hắn cũng không phải là cổ thần người ý chí chiến thắng cổ thần ý chí nghe là sảng văn nội dung cốt truyện nhưng cực kỳ đáng tiếc tại cái này thế giới quan phía dưới là căn bản không có khả năng phát sinh cho nên lý huyễn chân cùng ái mẹ là chết trận nhìn là biên kịch vô sĩ viết chết trước làm chủ sừng là xé sách là phản bội nhưng cẩn thận suy nghĩ tại cái này thế giới quan phía d ư ớ i chết mới bình thường không chết ngược lại không bình thường tựa như nước ngoài nào đó nhà máy lớn biên dương đạo đức cùng pháp trị xưa di trò chơi mỗi một làm đều muốn giết chết bên trên vừa làm nhân vật chính nhưng các người chơi cũng sẽ không bởi vậy mắng chửi người ngược lại cảm thấy cực kỳ hợp lý rất bình thường thậm chí biến thành trò chơi đ ặ c sắc trái lại một ít nội dung c ố t t r u y ệ n loại trò chơi giết chết đời t r ư ớ c nhân vật chính lập tức bị một phiếu bác bỏ thậm chí đem toàn bộ ập đi đều làm nát vì sao a sẽ có dạng này khác nhau đâu cuối cùng vẫn là thế giới quan khác biệt tầng d ư ớ i chốt logic khác biệt nội dung cốt t r u y ệ n phát triển cùng nhân vật tạo nên phương thức tự nhiên cũng biết khác biệt cho nên đoạn này nội dung cốt t r u y ệ n cố ý dùng ngược phương thức để biết ta cho rằng hoàn toàn là hoàn mỹ phù hợp phi thăng cùng hoang nôn chi huyết cái này h a i trò chơi tinh thần nội hạch người cảm thấy khó chịu là rất bình thường nó tựa như kinh điển b i kịch cố sự vốn cũng không phải là để ngươi vui sướng nhưng loại này cố sự tồn tại bản thân có ý nghĩa khác c h ỉ ít cái này đến tiếp sau nội dung cốt chuyện phát triển bù lắp phi thăng cùng hoang nôn chi huyết một loại khác khả năng cũng càng thêm hoàn thiện bọn chúng thế giới quan lì l ị nghe được sửng ố t ra các quân lời nói như thế có lý chẳng sợ như thế khó mà phản bác mà từ mưa đạn phản hồi đến xem xác thực có rất nhiều người đều công nhận loại thuyết pháp này vì sao a vì sao a sẽ xuất hiện tình huống như vậy l ý lít cũng tại buồn mực rõ ràng mình đã vắt hết b ó c đi ngược đãi người chơi làm sao ngược lại biến thành điểm sáng đáp án vẫn là chú ý đầu không để ý mông đây hết thể căn nguyên ở chỗ phi thăng cùng hoang nôn chi huyết vốn chính là lệnh ngược thế giới quan mà các người chơi đã tán thành tiếp nhận loại này thế giới xem mà lý l ị c đơn thuần cho rằng chỉ cần xé sách ngược đãi trước làm chủ sừng liền có thể dẫn phát người chơi tâm tình tiêu cực điều này hiển nhiên là sai cái kia hẳn là làm cái gì đâu chẳng lẽ tiếp tục để trước làm chủ sừng cặp cặp d é t lung tung là được sao đáp án là cũng không được bởi vì loại kia sảng văn nội dung cốt truyện mặc dù cực kỳ quân s a o cũ đơn giản thú bạo sẽ dẫn phát một chút nội dung cốt truyện khảo chứng đảng bất mãn nhưng đối với đại đa số không quan trọng nội dung cốt truyện người chơi tới nói loại này cơ bản vô não sảng văn nội dung cốt truyện vẫn có thể để bọn hắn sinh ra một chút chính diện cảm xúc cho nên tại đối với phi thăng cùng hoang nôn chi huyết đến tiếp sau nội dung cốt truyện xử lý bên trên thật sự là hai đầu chặn lại làm sao đều không được cái này rất giống người chơi đã bị bồi dưỡng thành j u n m lúc này ngươi mặc kệ là đối hắn đặc biệt tốt vẫn là đối với hắn đặc biệt kém hắn đều sẽ hạnh phúc ở trong đó đương nhiên lúc này chuẩn xác hơn mà nói người chơi là bị bồi dưỡng thành j u n m m à không biết cho nên khi lì lịch ngược bọn hắn thời điểm bọn hắn phản ứng đầu tiên là xuồng khí nhưng ra c ắ t quân cái video này vừa ra tới để bọn hắn đột nhiên ý thức được mình đã là run m bản chất trong nháy mắt liền không tức giận ngược lại cảm thấy có chút hợp lý Lý Lý c g i ậ n đến lần nữa g b à n buồn cười. Dây t r ắ n g c h ú c đạo hữu u l ô n vui vẻ bên những n g ư ờ i đạo hữu yêu quý. ư ơ nội g 593 n dung cốt truyện cơ chế sáng tạo cái mới chương 593 n ộ i dung cốt truyện cơ chế sáng tạo cái mới video đến nơi đây xem như tạm thời giải quyết truyền thuyết huyến tưởng vô tận hai bên trong liên quan tới phi thăng cùng hoang nôn chi huyết nội dung cốt truyện tranh luận c h ỉ ít phi thăng cùng hoang nôn chi huyết các người chơi cảm thấy nếu thật là cái này nội dung cốt truyện phát triển lời nói cũng không phải không thể tiếp nhận thậm chí có chút hợp lý lý huyễn chân chết lại như thế nào một cái chân chính anh hùng chết ở trên chiến trường thật cũng không khuyết điểm h ũ n g chi lý nguyễn trân cả đời s á t thực quá khổ với n g u y ê n tại cùng ảo giác chống lại chết có lẽ cũng là một loại giải thoát về phần kim quốc chi giới sinh mệnh đoàn diệt đoàn diệt liền đoàn diệt đi kim quốc chết nhân loại vô tội ít sao cũng không ít về phần hoang ngôn chi huyết các người chơi thì càng nhìn thoáng được tại tuần h ủ thế giới quan h ư n g dưới cổ thần lúc đầu cũng không phải vật gì tốt nếu như nhân loại thành cổ thần liền có thể để cổ thần có được nhân tính cái kêu cổ thần liền không nên gọi cổ thần nên cứ gọi cao tới hoặc là một loại nào đó nhân loại bên ngoài đưa khí quan cũng có chút mưa đạn không đồng ý bởi vì cho tới bây giờ trò chơi nội dung cốt truyện còn không có toàn bộ đổi mới ai cũng không biết ra các quân loại này suy đoán đến cũng phải hay không hoàn toàn đúng v ạ nhất n đoán sai nữa nha đây không phải là một trận phân tích mãnh liệt như ngủ xem xét đúng là đồ ngốc sao nhưng lý lý biết ra các quân vẫn thật là toàn bộ đoán đúng mà video đến nơi đây mới vừa v ặ t đi qua nhỏ một nửa ra các quân chỉ là sơ bộ giải quyết nội dung cốt truyện hợp lý tính vấn đề tại video nửa bộ s a u điểm hắn còn có địa phương khác muốn thổi ngoại trừ nội dung cốt truyện nội dung bên ngoài ta cảm thấy lịch thiên đường đối với nội dung cốt truyện biểu hiện hình thức cùng công năng cơ chế cũng có được rất không t ệ sáng tạo cái mới cái này sáng tạo cái mới liền là đoạn thời gian trước bị phun r ấ t thảm nội dung cốt truyện trở lại như cũ cùng nội dung cốt truyện ôn lại hệ thống về phần hai cái này hệ thống vì sao a tốt ta muốn từ một vị dẫn chương trình nói lên hắn liền là hắc long mọi người đều biết hắc long chơi game từ trước tới giờ không nhìn nội dung cốt truyện thậm chí thường xuyên làm ra thông quan lúc hỏi trong trò chơi trọng yếu phối hợp diễn đây là ai loại hình vấn đề nhưng là đang chơi truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai quá trình bên trong chúng ta lại phát hiện hắn đại não dần dần thanh t ỉ n h thậm chí nói lên rất nhiều nội dung cốt truyện đều có loại thuộc như lòng bàn tay cảm giác cái này bình thường sao cái này hợp lý sao chúng ta đầu tiên bài trừ hắc long đại não biến dị khả năng này đáp án kỳ thật miêu tả sinh động chính là bởi vì nội dung cốt truyện ôn lại hệ thống thật tăng lên hắn đối nội dung cốt truyện ấn tượng cùng lý giải mưa đạn người xem cũng không nghĩ tới ra các quân đột nhiên lời nói xoay chuyển lừa gạt đến h long trên đầu nhưng đây đúng là một cái tương đương có sức thuyết phục ví dụ trước đó hắc long với tư cách các thụy lâm tăng cường người được lợi lớn nhất tại trên mạng cũng đã dẫn phát không sai nhiệt độ rất nhiều bạn trên mạng đều biết nhất là hắn cho phòng trực tiếp phổ cập khoa học được thủy cùng mạnh mẽ nước cắt miếng càng l à tại trên bình đài lưu truyền rộng rãi trừ cái đó ra hắc long thậm chí nhớ kỹ bách quỵ dạ hành bên trong bộ phận lớn yêu cái tên đây càng là có thể xương kỳ tích phải biết trước hắn thậm chí liền trong trò chơi chủ yếu phối hợp diễn đều không c ấ p hảo nên như vậy long dạng này một cái từ trước tới giờ không nhìn nội dung cốt chuyện người làm sao đối chuyển t u y ế t viễn tưởng vô tận hai nội dung cốt chuyện hiểu rõ như vậy rất rõ ràng là nội dung cốt truyện ôn lại hệ thống cho hắn tự tin trong video g i a các quân tiếp tục nói chúng ta biết bán nội dung cốt truyện trò chơi thường thường có một vấn đề liền là người chơi rất dễ dàng quên mua lại chế ba a trò chơi còn tốt bởi vì toàn bộ quá trình khả năng cũng liền hơn mười giờ chơi thời điểm người chơi cũng đều tương đối đắm chìm tương đối nhớ kỹ tương đối rõ ràng nhưng giống truyền thuyết u y ễ n tưởng vô tận hai loại này tiếp tục đổi mới mở ra thế giới trò chơi liền khá là phiền thoái loại trò chơi này nội dung cốt truyện lượng đều rất lớn chủ tuyến cùng các loại chi nhánh nhiệm vụ cộng lại càng trồng càng nhiều mấy cái phiên bản xuống tới luôn thời gian dài thậm chí có thể đạt tới một hai trăm giờ mà cái này chút nội dung cốt truyện lại là thường thường đứt quang đổi mới lại thêm rất nhiều dấu ở trong lúc nói chuyện với nhau văn bản tin tức rất dễ dàng ở người chơi nhanh chóng điểm kích con chuột thời điểm bị bỏ qua người chơi đối với tin tức tiếp nhận trình độ là có hạn cho dù tạm thời tiếp nhận cũng rất dễ dàng quên mất đây cũng là vì sao a rất nhiều cùng loại trò chơi thường xuyên phát động đối nội dung cốt truyện to lớn tranh luận nhiều khi cũng không phải là nội dung cốt truyện bản thân có vấn đề trọng đại mà là bởi vì nội dung cốt truyện biểu hiện được quá nhỏ vụ không đủ tất cả mặt chỉ nhìn hiểu ra lâu người chơi xem hiểu một nửa người chơi cùng nghiêm túc nghiên cứu triệt để người chơi bọn hắn nhìn thấy nội dung cốt truyện rất có thể cũng không phải là đồng dạng nội dung cốt truyện tự nhiên cũng liên sẽ có khác biệt hiểu rõ ngoài ra người chơi chơi game thời điểm thường thường đem qua nội dung cốt truyện xem như ưu tiên nhất nội dung tới chơi về sau mới đi thăm dò bản đồ lớn nhưng làm ở ra thế giới khắp nơi có thể thấy được bảo dương tìm ra lời giải lại rất dễ dàng xáo trộn người chơi trò chơi tiết đấu để bọn hắn tại qua nội dung cốt truyện thời điểm càng, ngày càng nhanh nóng lạy đọc nhanh như g i ó nhanh chóng điểm kích con chuột mà chờ bọn hắn đem bản đồ thăm dò tiến lên đến một trăm không có việc gì thời điểm mới phát hiện cực kỳ cảm động nội dung chính tuyến mình đều quên mất bảy tám phần lúc này còn muốn chơi một lượng đã không thể nào hoặc là lên mới h ả o hoặc là vào internet nhìn video nhưng cái trước chi phí quá cao cái sau quyết thiếu đại nhập cảm đều không phải là cái gì tốt phương thức mà nghịch thiên đường nội dung cốt truyện trở lại như cũ cùng nội dung cốt truyện ôn lại hệ thống liền rất tốt giải quyết một vấn đề này người chơi bản đồ lớn thăm dò một trăm về sau nếu như cảm thấy không có ý nghĩa muốn một lần nữa trải nghiệm một cái nội dung cốt truyện liền có thể lấy tùy thời trải nghiệm người chơi đối nội dung cốt truyện tán thành độ càng cao thì càng dễ dàng góp đối sắc có ấn tượng tốt bởi vì kiến thức nửa vậy mà sinh ra nội dung cốt truyện tranh luận cũng biết biết ít trọng yếu nhất là ôn lại một chút nội dung cốt truyện còn có thể cầm khá hậu hĩnh bất thường chẳng lẽ đây không phải rất có lời một việc sao truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai nội dung cốt truyện không thể nhảy qua một mực đều có người chơi tại phun yêu cầu cho người chơi quyền lựa chọn nhưng cũng có rất nhiều người chơi cảm thấy không thể nhảy qua là đúng vì cái gì đây bởi vì loại trò chơi này trên bản chất liền là đang bán nội dung cốt truyện bán mô hình nhân vật nội dung cốt truyện sẽ nặng biểu hiện trong trò chơi nhân vật mà nhân vật sẽ tiến ao thẻ chỉ có người chơi xuất phát từ nội tâm ưa thích nhân vật này hắn mới hiểu ý cam tình nguyện bỏ tiền mua sắm mặc dù đem quyền lựa chọn giao cho người chơi loại thuyết pháp này xem ra thập phần chính trị chính xác nhưng chỉ cần cho liền nhất định có người chơi tại cũng không phải là hoàn toàn tự nguyện tình h u n g dưới nhảy qua nội dung cốt truyện cái gì gọi là không phải hoàn toàn tự nguyện đâu đối với đại đa số người chơi tới nói nội dung cốt truyện đều là như nhìn phải xem n ả y qua nội dung cốt truyện cũng không ảnh hưởng qua nhiệm vụ hòa giải mê thậm chí n ả y qua sau cũng sẽ không cảm thấy thiếu sót cái gì tại người hiện đại phổ biến càng ngày càng táo bạo đại bối cảnh phía dưới trong trò chơi hệ thống khác cũng một mực đang phân tán người chơi lực chú ý ví dụ như bản đồ lớn tìm ra lời giải ví dụ như hoạt động nhiệm vụ ví dụ như một chút tiền của trò chơi bán thưởng người chơi rất dễ dàng sinh ra nhanh lên qua hết nội dung cốt truyện ý nghĩ cho nên truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai dứt khoát liền không thể nhảy qua nội dung cốt truyện đây đối với cái kia chút không muốn xem nội dung cốt truyện người chơi xác thực không hữu hảo nhưng nhiều khi trò chơi công năng thiết kế đều là có lấy hay bỏ không có cách nào thật chiều cố cũng tỉ như phi thăng loại này độ khó cao trò chơi vì sao a không ra một cái bảo bảo xe buýt độ khó hình thức vì sao a không cho người chơi tự do lựa chọn độ khó lựa chọn bởi vì độ khó bản thân liền là phi thăng hoạch tâm cách chơi một trong cả i biến độ khó toàn bộ trò chơi cách chơi đều sẽ bị phá vỡ trên thực tế sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng người chơi trò chơi trải nghiệm cho nên không thể cho loại này độ tự do truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai nội dung cốt truyện cũng giống như thế mà nội dung cốt truyện ôn lại hệ thống có thể chính xác định vị đến người chơi nhanh chóng nhẹ qua không có nghiêm túc nhìn nội dung cốt truyện bộ phận để người chơi bổ sung trước đó sơ xuất mất nội dung cốt truyện như thế bởi vì đối nội dung cốt truyện kiến thức nửa vậy mà phát sinh c á i lộn tình huống cũng biết giảm mạnh không chỉ có như thế càng là phức tạp nội dung cốt truyện thì càng cần ôn lại cho dù là đọc tiểu thuyết lượt đầu tiên nhìn cùng lần thứ hai nhìn cũng đều có hoàn toàn khác biệt cảm thụ lượt đầu tiên là tại mợ mịt luôn c uống tình huống dưới nước chảy bèo trôi sẽ xem nhẹ phục bút cùng chi tiết phần cuối cố nhiên kinh ngạc vui mừng nhưng cuối cùng không đủ tất cả mặt mà lần thứ hai thời điểm mặc dù đã biết kết thúc nhưng càng có thể cảm nhận được trước đó phục bút chỗ tính rượu đối với nội dung cốt truyện biểu hiện tới nói trên thực tế đưa đến là một mười hai hiệu quả với lại chức năng này cũng không phải là cưỡng chế tính ôn lại nội dung cốt t r u y ệ n trả lại b ắ n t h ư ờ n g đây không phải chuyện rất tốt sao duy nhất vấn đề có thể là điểm một cái liền trực tiếp tiến vào lầu giam không thể rời khỏi cái này tương đối không hữu hảo nhưng loại này nội dung cốt t r u y ệ n đắm chìm hình thức càng có thể bảo đảm nội dung cốt t r u y ệ n biểu hiện hiệu quả c ũ n g chi đại đa số người chơi tối đa cũng liền lên một lần làm mà thôi ra các quân tiếp tục nói cuối cùng còn có một chút nội dung cốt t r u y ệ n trở lại như cũ hệ thống lợi trò chơi tốt tài khoản mua bán đây cũng là ta quan sát truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai tài khoản thị trường giao dịch ra kết luận ta phát hiện c h u y ề n thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai tài khoản bảo đảm giá trị tiền gửi xuất thậm chí đã vượt qua q u ố c chiến loại trò chơi mười bảo đảm giá trị tiền gửi xuất đạt đến kinh người hai mươi trái phải cái này tại hai tay tài khoản khu vực giao dịch bên trên đơn giản có thể xưng kỳ tích mà ở trong đó rất trọng yếu một điểm ở chỗ trò chơi này có nội dung cốt truyện trở lại như cũ hệ thống cho dù là mua hảo cũng có thể hoàn chỉnh trải nghiệm trò chơi nội dung chính tuyến ngoài ra trò chơi định kỳ tăng cường nhân vật cũ bất luận cái gì yếu thế nhân vật đều có xoay người hy vọng cũng làm cho các loại tài khoản có tăng giá trị không gian làm ra sinh động thị trường tác d ụ n như vậy hai tay t à i khoản tỷ lệ giữ giá trị cao đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu ta cho rằng cái này giống hai tay bản thị trường giao dịch đối công ty có lẽ là chuyện xấu nhưng đối người chơi tới nói khẳng định là chuyện tốt mà cái này cũng hoàn toàn thể hiện g i a n g lịch thiên đường vì người chơi để lợi tư tưởng cùng dây dài vận doanh lý niệm bằng không hết thể làm sao có thể sẽ vừa v ậ n trùng hợp như vậy đâu giây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 594 t r ă chín mươi bốn trò chơi này quá phức tạp đi lì liệt kinh ngạc chừng lớn hai mắt nàng cũng không có hiểu vì sao ai chủ đề liền không hiểu ra sao cả dẫn tới tài khoản giao dịch vấn đề này đây cũng là cái q u gì đối với nàng mà nói đây là hoàn toàn xa lạ tri thức lĩnh vực bởi vì lúc trước chưa từng tiếp xúc qua cũng không có ý đồ hiểu rõ qua với lại tài khoản giao dịch cùng công ty trò chơi có quan hệ gì đâu lại thế nào sẽ thể hiện cái gì vì người chơi để lợi dây d à i v ậ n doanh lý niệm ly ly quả thực là không nghĩ ra mà đối với khối này nội dung ra các quân video chỉ là điểm ra cũng không có tiến hành đặc biệt giải thích cặn kẽ cùng phổ cập khoa học dù sao bộ phận lớn người chơi tương quan c h i thức dự c h ữ a đều so lì lịch muốn nhiều bọn hắn cũng không cần tương ứng phổ cập khoa học đối với vấn đề này cũng có mình cái nhìn lì lịch lật đến video khu bình luận quả nhiên có rất nhiều người chơi cũng đang thảo luận tài khoản giao dịch vấn đề nhìn mấy cái cao khen bình luận nàng mới cuối cùng là đại khái làm rõ ràng ở trong đó lo gì quan hệ luôn tới nói tài khoản trò chơi giao dịch tựa như trò chơi hai tay đĩa giao dịch cổ đã có nhưng khác biệt công ty đối với chuyện này thái độ lại một trời một vực liền lấy hai tay đĩa giao dịch tới nói nó không hề nghi ngờ là đối người chơi có lợi đối công ty bất lợi chuyện người chơi mua đĩa đêm mình thông quan chơi chán liền có thể lấy ra hai tay bán cho khác người chơi hồi máu giảm xuống chơi đêm chi phí mà mua hai tay đĩa người chơi cũng có thể giá thấp mua vào trải nghiệm mặc kệ t r ư ơ n g này CD cuối cùng lưu tại cái nào người chơi trong tay toàn bộ tuyến bên trên các người chơi đều có thể lấy tương đối lợi ích thực tế giá cả chơi đến trò chơi này nhưng đối với công ty t ô i nói đây nhất định là thua thiệt bởi vì một cái hai tay đĩa lưu truyền lại nhiều tay công ty cũng chỉ có thể thu một phần tiền liên rút thành đô không có càng chưa nói giá gốc cho nên rất nhiều máy chủ công ty thử nghiệm cấm chỉ hai tay đĩa game giao dịch quả nhiên bị phẫn nộ các người chơi bê công cuối cùng không giải quyết được gì tài khoản trò chơi giao dịch cũng là đồng l ý người chơi ở giữa tài khoản giao dịch có thể bị bán hào người chơi hồi máu cũng có thể để mua hào người chơi giá thấp mua vào giá cao giá trị tài khoản bởi vì đối với song phương đều hữu ích cho nên giao dịch mới có thể đạt thành nhưng đối với công ty tới nói người chơi ở giữa tài khoản giao dịch hội dẫn đến trò chơi nạp tiền giá bớt tự thân lợi ích bị hao tổn so với thực thể đĩa loại này thấy được sờ được đồ vật tài khoản là giả lập hạn chế lên liền càng thêm dễ dàng công ty trò chơi trên cơ bản khai thác hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ loại thứ nhất là phía chính phủ ủng hộ cổ vũ đã tài khoản giao dịch không cách nào cấm tiền vậy liền dứt khoát từ phía chính phủ tới làm bình đại tiến hành rút thành t ậ n khả năng duy trì toàn bộ tài khoản thị trường giao dịch ổn định phía chính phủ sân đấu cách làm liền là loại này mà đổi thành một loại thì là phía chính phủ nghiêm cấm bất luận cái gì hình thức tài khoản giao dịch cũng áp dụng hết thẻ thủ đoạn chế tạo giao dịch lựa cản ví dụ như tài khoản không thể đổi trói thực tên chứng nhận tài khoản nguyên chủ nhân tùy thời đều có thể dùng thực tên chứng nhận tìm về tài khoản cái này cực lớn tăng lên tài khoản giao dịch phong hiểm từ đó biến tướng đả kích tài khoản thị trường giao dịch đương nhiên bên trên có chính sách dưới có biện pháp đối phó có chút tài khoản khu vực giao dịch sẽ đẩy ra tìm về đảm bảo đền bù phục vụ cái kia chính là một cái khác đề tài như vậy công ty cụ thể sẽ áp dụng loại nào thái độ đâu bọn hắn cầm cái này một thái độ nguyên nhân lại là cái gì đâu cái này tương đối phức tạp khả năng quyết định bởi tại trò chơi loại hình quốc chiến loại cất giữ loại trò chơi thích hợp làm tài khoản giao dịch mà nội dung cốt truyện loại trò chơi không thích hợp khả năng quyết định bởi tại công ty doanh thu áp lực cùng vận doanh doanh thu áp lực s ư ở n g nhỏ tường c à n g có khuynh hướng không hạn chế tài khoản giao dịch hoặc là khả năng vẹn vẹn quyết định bởi tại công ty lãnh đạo chủ yếu người người yêu thích không thể vẹn vẹn dùng cấm chỉ tài khoản giao dịch đến v o đoán công kích công ty hám lợi đ e n l ò n g không tôn trọng người chơi đến cụ thể vấn đề cụ thể phân tích nhưng bất kể nói thế nào quy phạm ổn định tài khoản thị trường giao dịch đối người chơi khẳng định là có chỗ tốt dù sao cái nhu cầu này khách quan tồn tại cái kia vì sao ai truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai tài khoản bảo đảm giá trị tiền gửi xuất cao như vậy hay là bởi vì khác biệt nhân vật xoắn úp tăng cường nguyên nhân nếu như nhân vật không tăng cường như vậy người chơi mua hào chỉ sẽ nhìn trước mắt t à i khoản bên trên cường thế nhân vật số lượng ví dụ như cao cấp nhất hai cái c nếu như một cái đều không có vậy cái này t à i khoản vàng số lại nhiều giá trị cũng muốn đánh gãy xương hai cái đều có còn đều là cao tinh như vậy cho dù cái khác nhân vật có chỗ không trọn vẹn cũng có thể bán được không sai mà theo thời gian c h u y ể n r ờ i bởi vì nhân vật mới vĩnh viễn sẽ tăng mạnh cho nên nợ c ũ hào tất nhiên sẽ nhanh chóng bị giảm giá trị rất nhanh không người hỏi thăm mà truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai thì khác biệt cho dù là giống hắc long tiểu hào tình h u ố n như vậy điên cuồng l ệ n h ra c ắ t t h ủ y lâm cũng như cũ có to lớn tăng giá trị tiềm lực cái này chút tài khoản tựa như là vô số chi cổ phiếu sẽ ngẫu nhiên phát sinh chấn động thường xuyên sẽ xuất hiện như vậy một hai nhánh yêu cỗ trở thành phiên bản người được lợi lớn nhất làm cho cả tài khoản thị trường giao dịch tràn ngập biến hóa tràn ngập sức sống mà người chơi đang chơi thời điểm cũng biết càng thêm chân quý mình tài khoản sẽ không bởi vì l ệ n h ra lợi hại liền mức bỏ h ạ o bởi vì bọn hắn cảm thấy mình luôn có thể đợi đến lúc tới vận chuyển một ngày cũng không phải nói rút thẻ vận khí lúc tới vận chuyển mà là chờ chính mình l ệ n h ra nhiều nhân vật tăng nhiều mạnh đây cũng là một loại lúc tới vận chuyển với lại so đổi vận loại chuyện này càng có hy vọng Trị số bành trướng tất cả nhân vật đều có phần tài khoản bảo đảm giá trị tiền gửi xuất tự nhiên là tương đối ổn định theo ra các quân n ị c h thiên đường bộ này cơ chế kỳ thật liền là đang biến tướng cổ vũ tài khoản giao dịch mà cổ vũ tài khoản giao dịch thì là bởi vì n ị c h thiên đường đối truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai có lòng tin nó sẽ là một cái dây g i i vận d o a n trò chơi tương lai cũng biết tiếp tục tiến hành tính cân bằng điều chỉnh để tất cả người chơi đều có thể cùng hưởng trị số bành trướng í t lợi mà không phải để cái kia chút không rút nhân vật mới người chơi một trăm tụt lại phía sau mà cái này trái lại lại sẽ tăng cường người chơi lối trò chơi này lòng tin để bọn hắn càng thêm tán thành tài khoản trò chơi giá trị tại loại này cơ chế dưới cao tinh tài khoản không còn là đỉnh cấp khắc lão người chơi là quyền người chơi bình thường cũng đồng dạng có thể chơi đến cả hai khác nhau chỉ ở thời gian khắc lão người chơi bỏ ra đồng tiền lớn trước tiên có thể hưởng thụ nhưng cũng sẽ không hoàn toàn tước đoạt bình dân người chơi trải nghiệm nói tóm lại một câu n ị c h thiên đường lương tâm công ty cuối cùng là làm rõ ràng toàn bộ lo gì quan hệ l ý lít hai mắt chừng lớn biểu lộ cứng gắc nàng hiện tại chỉ muốn bác bỏ tin đồn tuyệt không việc này hoan hồng à l g h ị c h tiên đường đi qua không có hiện tại sẽ không tương lai cũng không có khả năng lương tâm mắt tâm còn tạm được liền cái này cái gì t à i khoản giao dịch vấn đề l ý lít thậm chí cả toàn bộ l g h ị c h tiên đường từ trên xuống dưới nhân viên tại thiết kế trò chơi thời điểm căn bản cũng không có cân nhắc qua nói cách khác ra c ắ t quân p h ầ n v í là tại giới tội nhưng vấn đề ở chỗ người chơi khác thật đúng là tin dù sao tài khoản khu vực giao dịch bên trên không hợp thói thường hai mươi bảo đảm giá trị tiền gửi xuất là ở chỗ này so với c h i ế n loại trò chơi còn cao đây quả thực rời lớn phụ lí lí thí thức được hiện tại phát sinh cực kỳ nghiêm trọng vấn đề truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai nàng cực khổ trôn xuống tuyệt đại đa số hố đều liên tiếp bạo lôi ví dụ như người tao ví dụ như nhân vật cường độ ví dụ như nội dung cốt truyện mà càng hỏng bét là cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì một cái cách chơi bạo lôi là bột gây nên vậy rốt cuộc là vì cái gì đâu lí lí phi thường không tình nguyện ý thức được một sự thật là bởi vì thiết kế là thiết kế bản thân liền tồn tại vấn đề đây cũng chính là trước đó lì lì năm lần ba phen ý thức được chú ý đ ầ u không để ý mông vấn đề bởi vì truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai nội dung quá nhiều quá phức tạp đi nhiều đến trên trăm cái vai trò chín loại khác biệt nguyên tố phản ứng còn có lượng lớn tìm ra lời giải cách chơi bản đồ cơ chế cũng bao gồm mấy trò chơi bối cảnh nhiều đến mấy triệu chữ văn bản lượng trò chơi nội dung cốt truyện cái này chút toàn bộ may đến cùng một chỗ để trò chơi này đã biến thành một cái to lớn đen dương một cái tác động đến nhiều cái nơi này đổi một điểm nơi đó đổi một điểm xem ra đều có lợi cho tâm tình tiêu cực thu thở chỉ khi nào đã dẫn phát phản ứng dây chuyền người chơi lại có thể từ địa phương khác tìm tới thoải mái điểm như vậy cho tới bây giờ vấn đề hẳn là do ai đến phụ trách càng nghĩ tựa hồ không có bất kỳ người nào hẳn là đối với cái này phụ trách tại không có xuất hiện bất kỳ một tình huống i ớ i người chịu trách nhiệm đầu tiên liền là tất cả cách chơi người thiết kế vậy cái này người chỉ có thể là liền ý lịt mình, bởi vì cái này chút ý tưởng hoặc i này tưởng là ý l là chính nàng nghĩ ra được hoặc là chính là nàng tiếp thu người khác liền đề nghị sau đánh nhịp vô ý thức mang theo phẫn nộ nhìn về phía cố phản nhưng mà lý l ị cũng không thể không thừa nhận cố phạm lần này thật sự là sạch sẽ không thể lại sạch sẽ hắn mặc dù cũng ra mấy cái ý tưởng nhưng cái khác hiến kế người cũng đồng dạng rất nhiều à mấy cái kêu ý tưởng đơn độc lấy ra nhìn cũng không có vấn đề gì cuối cùng đánh nhịp vẫn là ly ly mình cố phạm tại khai phát quá trình bên trong cũng không có nhúng tay ngược lại cẩn trọng làm ra sách viễn tưởng thực thể sách rất tốt phối hợp tâm tình tiêu cực thu thập làm việc chẳng lẽ nói lần này thật muốn tại không có b ộ t tình v u n g dưới bị đánh bại sao ly ly ngửa mặt nhìn trời không nói ngưng n h ẹ trước đó mỗi lần đều bởi vì bụt mà thất bại trong g ă n tấc nàng cực kỳ pha phòng cũng rất phẫn nộ luôn cảm thấy là b u ồ n hại mình nếu như không có b u ồ n vậy mình đã sớm đạt được thành công lớn nhưng bây giờ không có b u ồ nàng n ngược lại không biết nên đoán trách người nào cũng không thể thật sự là mình thiết kế năng lực từ trên dễ xảy ra vấn đề a vậy không được a cái này không thể tiếp nhận lúc này lí ý l thậm chí có chút hy vọng trò chơi này thật xuất hiện một cái không lớn không nhỏ b u ồ nói n như vậy nàng c h í ít còn có thể thu hoạch được một chút tâm lý an ủi cố phạm ân người nói ta cái này nhà thiết kế có phải hay không rất thất bại lí có chút thủ dũ cố phàm trầm mặt một lát ly tổng cái này cần nhìn ngài đứng tại cái nào góc độ suy tính ly ly thoáng tỉnh lại a chẳng lẽ tại cái nào đó góc độ ta cái này nhà thiết kế vẫn rất thành công sao cố phàm gật đầu đó là đương nhiên đứng tại nhân loại người chơi góc độ ngài cái này nhà thiết kế là một trăm thành công không có bất kỳ cái gì tranh luận ly ly vừa mới cạnh nhánh một điểm xong đôi ngựa lại hiệu s u xuống dưới cố phàm ân một tuần bên trong ta không muốn cùng ngươi nói chuyện được rồi ly tổng ngài đi t h ô n g thả dây trắng c h ú đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm nội dung cốt truyện đại quyết chiến t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm nội dung cốt truyện đại quyết chiến theo thời gian c h u y ể n dời ra các q u â n cái kia kỷ video h à n g kim lượng còn tại tăng lên bởi vì đến tiếp sau nội dung cốt truyện phát triển vẫn thật là hoàn toàn cùng hắn đ o á n trước đương nhiên tại một chút chi tiết vấn đề bên trên khả năng sẽ hơi có khác biệt nhưng đ ạ i thể đi hướng tinh chuẩn trình độ đã có người đang hoài nghi hắn có phải hay không một loại nào đó cao dài cộng cảng sớm từ n ị c h thiên đường nội bộ thu hoạch được tin tức mà điều này cũng làm cho các người chơi nguyên bản bởi vì nội dung cốt truyện mà sinh ra tâm tình tiêu cực nhanh chóng bình phục x u ố n g dưới không còn xoắn suýt tại nội dung cốt truyện đầu độc đủ loại tiết tấu ngược lại tiếp tục nghiêm túc trải nghiệm nội dung trò chơi kỳ thật đến trước mắt giai đoạn này các người chơi đối với truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai trò chơi quán tính đã hình thành mỗi ngày lọ g ì n chơi một đoạn thời gian nhìn xem mới mở ra hoạt động nhìn xem nhân vật cường độ biến hóa thỉnh thoảng liền có thể có một ít mới mẹ cảm giác cũng có rất nhiều người chơi đang lo lắng vậy cái này trò chơi nếu là đổi mới song sẽ như thế nào mọi người đều biết l ị thiên đường làm bóng du cùng những công ty khác làm bóng du cũng là hoàn toàn khác biệt những công ty khác nếu có một cái cây d ụ n g tiền cấp bậc bóng du vậy khẳng định là đến vào chỗ chết đổi mới cả một đời liền chỉ vào cái này một trò chơi sống nhưng lịch thiên đường không phải liền lấy trước đó âm ảnh thế giới tình huống tới nói lo gì về sau liền rốt cuộc không tiến hành bất luận cái gì cải biến cho dù muốn mở phiên bản mới cũng là ra bóng mở thế giới hai cùng bóng mở thế giới ba từ góc độ này đến phân tích truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai hẳn là cũng sẽ là như thế lịch thiên đường tại khai phát quá trình bên trong liền đã hoàn thành toàn bộ quốc gia khai phát làm việc bao quát nội dung chính tuyến a bản đồ lớn t h a m dò a cái này chút đều đã hoàn thành người chơi lại chơi mấy tháng trò chơi này liền sẽ nên đón một cái nội dung cốt truyện bên trên đại kết cục cái kia về sau làm cái gì đâu lịch thiên đường hẳn là sẽ không lại tiến hành đến tiếp sau đổi mới cái kia các người chơi không phải sẽ chơi chán đồng thời nhau nhau lùi hố sao đương nhiên lùi hố cũng không có cái gì không tốt không phải để người chơi một một chơi cái kia thuộc về là vong du tư tưởng c ủ a tận h lê mò phơ liền không đều là chơi mười mấy tiếng nhiều nhất hai ba trăm giờ liền lùi hố sao truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai trò chơi thời gian đã vượt xa bởi vậy các người chơi cũng tạm thời đoán không được cuối cùng sẽ như thế nào xử lý đã cho chơi còn tại đổi mới vậy liền chơi một ngày tính một ngày a theo thời gian ngày lại ngày trôi qua ra các quân video phát ra lượng cũng tại liên tục tăng lên chủ yếu là truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai về sau nội dung cốt truyện cơ hồ hoàn mỹ nghiệm chứng ra các quân dự đoán tính chính xác chỉ có thể nói không phục không được nguyên bản các người chơi nếu như đột nhiên nhìn thấy dạng này nội dung cốt truyện khẳng định hay là nhấc lên không ít tiết tấu gió nhẹ đợt chí ít trên mạng giận mắng người khẳng định không ít trong này có phát ra chân tình thực cảm giác người chơi cũng sẽ có mặt khác đối thủ công ty mang tiết tấu thủy quân nhưng bất kể nói thế nào tiết tấu khẳng định đều sẽ không nhỏ nhưng bây giờ trên mạng lại có chút gió em sóng lặng các người chơi hoàn toàn không có b ị khí đến bởi vì ra các quân video tương đương với tiêm cho mũi thuốc dự phòng để mọi người sớm làm xong tâm lý mong muốn kiến thiết nếu như đã có dự cảm vị gì ợ nghỉ cùng hoang nôn chi huyết trước làm chủ sừng đều sẽ chết đồng thời chết mới xem như quán triệt trước làm nội hạch vậy liền chết thôi các người chơi cho tới bây giờ đều không có đơn thuần không tiếp thụ cái nào đó nhân vật tử vong bọn hắn không tiếp thụ là không l o g i không cửa hàng vô lạo lý tử vong hiện tại đã cái này lo dịp đ u ố t thuận vậy liền không quan trọng thống chi rút đến nhân vật có thể chơi n h a không chậm trễ mà tại toàn bộ quá trình bên trong lịch thiên đường chỉ có thể coi là thứ hai lớn người được lợi bởi vì tránh khỏi trận này sóng gió cho nên truyền thuyết m i ễ n tưởng vô tận hai tháng sống cùng nước chạy số liệu cũng đang không ngừng tăng lên đồng thời bày biện ra một mảnh vui vẻ phồn bình thế từ dễ bán bảng danh sách cùng các loại phương diện khác vạch trần cùng bằng chứng đến xem lịch thiên đường lửa t ở trong này có nhiệt độ không ngừng tích lũy nhân tố có mấy người chơi nhập hố nhân tố mọi người đều tại đoán lá gan đế cái này một thanh đến cùng kiếm lợi bao nhiêu thật đừng nói càng nói càng giống tiến vào vườn khu trở thành tiêu quan nhưng mọi người đều cảm thấy nghịch thiên đường chỉ là thứ hai lớn người được lợi bởi vì thứ nhất lớn người được lợi không hề nghi ngờ là g i a c á t quân cho đến bây giờ g i a c á t quân thân phận kỳ thật đã tương đối rõ ràng dù sao hắn cũng không có nghĩ đến tận lực đi dầu diếm liên một cái đế đô phổ thông sinh viên nhưng mà dựa vào cái này mấy k ỳ video g i a c á t quân lấy cực nhanh tốc độ góp nhặt nhật ký video phát ra lượng nhiều lần sáng tạo cái mới cao thậm chí có thể nói trở thành truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai chuyên trách đốt chủ làm một chút video mở một chút trực tiếp thuận tiện lĩnh một lĩnh trang ép các loại khích lệ hoàn toàn có thể trôi qua cực kỳ tới nhuần chỉ có thể nói lịch thiên đường cơm là thật là thơm mặc dù lịch thiên đường hiện tại trên cơ bản sẽ không dùng tiền tìm dẫn chương trình mở rộng nhưng bởi vì trò chơi mới nhiệt độ thực sự quá cao hơi gọn một điểm liền có thể ăn đầy bồn đầy bát cho nên như c ũ sẽ dẫn tới vô số từ truyền thông chạy theo như vị trong khoảng thời gian này, ra các quân tháng ngày trôi qua cũng rất là thoải mái dễ chịu, ngẫu nhiên đi cửa hàng trải nghiệm trực tiếp một cái trò chơi nhìn một chút mới nhất mở ra nội dung cốt truyện sau đó s ắ c nhọn bình luận một phen cũng có thể thoáng trải nghiệm đến một chút đại chủ truyền bá cảm giác rốt cuộc hai tháng đi qua, truyền thuyết huyễn tưởng vô tận hai nội dung cốt truyện cũng tới đến giai đoạn kết thúc. đến giai đoạn này, toàn bộ trên ảo tưởng đại lục thế lực cơ cấu đã cơ bản rõ ràng. Lúc trước rất nhiều phiên bản bên trong, dũng giả cùng hy vân tại từng cái quốc gia ở giữa lui tới xuyên qua, giải quyết mỗi cái quốc gia chỗ đứng trước vấn đề trong lúc đó còn kèm theo các loại quốc gia xâm lấn cùng phản kháng mà trải qua thời gian dài như vậy cửa hàng cùng loại với lôi quốc thủy quốc dạng này nguyên bản không bình thường quốc gia cũng đều đã khôi phục bình thường mà lúc này bang quốc hỏa quốc cùng kim quốc sức mạnh còn sót lại cũng tập kết lên chính nghĩa liên minh cùng bất nghĩa liên minh ở giữa đại quyết chiến tự nhiên cũng hết sức căng thẳng mặc dù từ trên địa bàn đến xem người chơi bên này liên minh thế lực mạnh hơn nhưng trên thực tế lại là quân địch thế lực càng hơn một bậc bởi vì lôi quốc thủy quốc dạng này quốc gia tại đi đến nội dung cốt truyện khôi phục bình thường về sau đều ở một mức độ nào đó bị suy yếu thủy quốc vốn là dựa vào cổ thần ái mễ l à lực lượng mới cường đại như thế mà tại nội dung cốt truyện bên trong theo người chơi đổ thần thành công ái mễ l à tử vong thủy quốc đã không cách nào lại lợi dụng hoang nôn chi h u ế t lực lượng chỉ có thể vận dụng cơ sở nhất thủy nguyên tố lực cho nên nhân số tuy nhiều nhưng thực tế chiến lược lại không mạnh mẽ đương nhiên về mặt thời gian tới nói lúc này khoảng cách truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai đại kết cục còn có ba đến năm tháng thời gian cũng chính là tại trận này đại quyết chiến về sau còn sẽ có như vậy vài đoạn nội dung cốt truyện bất quá cái này chút nội dung cốt truyện chủ yếu liền là dùng đến kết thúc công việc để thế giới quan trở nên càng thêm hoàn chỉnh bù đắp trước đó thiết lập hoặc là đi một chút không có hoàn toàn t h a m dò quốc gia các loại nội dung chính tuyến khối này không sai biệt lắm tại trận đại chiến này về sau liền có thể cuối cùng hình thành kết luận nhìn ra được phía chính phủ đối trận đại chiến này cũng có chút coi trọng tại nội dung cốt truyện bên trên tiến hành một hệ liệt cửa hàng ân dũng giả đặc h ấ n chẳn g lẽ nói dũng giả lại phải tăng cường khá lắm đây thật là thân con trai đãi ngộ à cùng cái khác trò chơi ca mê ra nhân vật chính hoàn toàn không giống nhau ra các quân cũng không khỏi đến cảm khái truyền thuyết u y ễ n tưởng vô tận hai ở phương diện này xác thực như cái gì loại dũng giả tại vừa mới bắt đầu thời điểm xem ra rất phế vật nhưng theo nội dung cốt truyện tiến lên phiên bản thay đổi dũng giả cùng hy vân vĩnh viễn đều tại bị tăng cường cho tới đối bình dân người chơi tới nói hai người này vĩnh viễn đều có thể tại bốn người trong đội ngũ chiếm cứ hai cái vị trí xét đánh c h ô n g đ ộ n g mà tại cái khác cùng loại trong trò chơi nhân vật chính cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội lên sàn cái này cũng hợp lý dù sao nhân vật chính lại không cần bỏ ra tiền thiếu một cái vị trí cái kia chẳng phải thiếu đi hai mươi lăm thu nhập sao nhưng lịch thiên đường tựa hồ không có chút nào để ý cái này chút cái này để dũng giả ở trong g a m e có rất mạnh phần diễn đại đa số bình dân người chơi tại qua nội dung cốt truyện thời điểm đại nhập cảm đều rất mạnh lần này tới gần đại quyết chiến dũng giả lại phải tăng cường ra các quân xe nhẹ đường quen đi vào nhiệm vụ địa điểm lần này nội dung cốt truyện là tại một quốc trong rừng rậm lúc này rừng rậm bí mật cũng đã ở phía trước mấy cái phiên bản bị để lộ suối bất tử c ắ t thụy lâm nhiệm vụ chính là cái này bí mật một bộ phận mà theo rừng rậm khôi phục người chơi đóng vai dũng giả đối rừng rậm không ngừng tịnh hóa lúc này cũng coi như là đạt được rừng rậm tán、thành. trở thành có thể cùng chức làm chủ s ư ở n g s á n h bay chân chính dũng giả chân chính dũng giả a ngươi du lịch cựu quốc thuần thục nắm giữ khác biệt nguyên tố lực nhưng là so với những truyền thuyết kia bên trong dũng sĩ ngươi còn không thể đem những nguyên tố này l ư ợ c hoàn toàn thông h i ể u đạo lý hoàn thành trận này dừng rậm thí l u y ệ n đi ở đây về sau ngươi đem có thể cùng những truyền thuyết kia bên trong dũng sĩ s á n h bay trong rừng rậm một cây đại thụ đối dũng giả lời nói thâm thiế nói ra Ra các quân trong nháy mắt lên tinh thần rất tốt xem ra nhân vật chính lại phải tăng cường lần này hẳn là hoàn toàn thể đi chơi trò chơi này liền là tốt bình dân cũng căn bản không cần có bất luận cái gì cường độ lo nghĩ cho tới bây giờ ra các quân chiến cơ bản cũng không có xung q u a tiền gì cũng chính là mua mua tháng thẻ cái gì thuần dựa vào trò chơi lý giải rút cái kia chút vừa vận biến thành phiên bản thông hiệu nhân vật lại thêm không ngừng được tăng cường dũng giả cùng hy vân trò chơi trải nghiệm cũng là còn tính là không sai mặc dù không có cách nào cùng cái kia chút động một tí đầy t i n h khắc lao so sánh nhưng dù sao cũng là game of sờ lìa có thể có dạng này cường độ cũng đã rất tốt tới gần đại chiến dũng giả cường độ lại có chút không đáng chú ý tăng cường cái này chẳng phải lại như kỳ mà tới sao tiến vào nhiệm vụ trong tấm hình xuất hiện tương đương hùng vĩ tràn diện chỉ gặp tại vô số một tinh linh trợ giúp giới màu xanh lá một nguyên tố lực từ trong rừng rậm không ngừng vân ra không chỉ có như thế trong rừng rậm hòn đá nước hỏa diễm các loại nguyên tố khắc lực cũng không ngắn hướng dũng giả trên thân hội t ụ tới mà đang động hỏa qua đi ra các quân kinh ngạc phát hiện dũng giả kỹ năng phát sinh biến hóa hãn nguyên bản tại m ọ n có thể cùng đại c h i ê u đều không thấy thay vào đó là hai cái hoàn toàn mới công năng tại mọi có thể tại giải theo về sau sẽ bắn ra một cái kỹ năng đặc thù danh sách là một cái vòng tròn hình dạng tân giới mặt phía trên là chín loại khác biệt nguyên tố loại hình tại d à i theo đồng thời liền có thể thôi động c h ụ c quay tuyển chọn khác biệt nguyên tố chọn chúng về sau dũng giả thuộc tính liền sẽ phát sinh tương ứng biến hóa mà lúc này lại điểm theo tài mọn có thể thì sẽ phóng thích đối ứng thuộc tính kỹ năng đại chiêu cũng sẽ có tương ứng biến hóa ví dụ như phong nguyên tố lực nếu như điểm theo tài mọn có thể lời nói liền sẽ sáng tạo một cái gió trận không chỉ có thể lấy nhờ vào đó c á c cánh còn có thể đưa đến tụ quái tác dụng mà nếu như g i i theo đại chiêu liền có thể lấy chọn chúng cảnh tượng nửa đường gỗ dùng phong nguyên tố lực trói buộc chặn bọn chúng cũng đem nâng lên cũng tự do di động ra các quân không khỏi s ư ớ n g sở à cái này thao tác tựa hồ có chút giống như đã từng quen với ta cái này không phải liền là truyền thuyết viễn tưởng vô tận một thao tác sao thậm chí có thể nói là cái kia thao tác giả cường phiên bản d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm chín mươi sáu năng lực lại bị bắt trở về chương năm trăm chín mươi sáu năng lực lại bị bắt trở về tại truyền thuyết viễn tưởng vô tận một bên trong mỗi một loại nguyên tố lực kỳ thật đối với ứng một cái kỹ năng ví dụ như phong nguyên tố lực cũng chỉ có trói buộc vật thể loại năng lực này mà truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai bên trong thì đối bộ này cơ chế tiến hành thăng cấp không chỉ có có nguyên bản năng lực tai mọn có thể trả biến thành một cái siêu cường kỹ năng liền cái này do trận tụ quái ai nhìn không mơ hồ đương nhiên cái này mạnh mẽ chủ yếu là cơ chế bên trên mạnh chỉ số bên trên là phi thường thích hợp thích hợp đây chính là hoàn toàn thể dũng giả sao ta đang nhìn xem nguyên tố khác kỹ năng ra các quân một trận khảo thí về sau hắn suy đoán hoàn toàn đạt được nghiệm chứng không sai liền là hoàn toàn thể dũng giả trước đó truyền thuyết viễn tưởng vô tận một bên trong dũng giả có thể làm ra cái kia chút thao tác lúc này dũng giả cũng hoàn toàn có thể làm được c ũ n g c h ỉ như nhiều nhất người sử dụng trên trời rơi xuống chính nghĩa dùng thủy nguyên tố lực dán hòn đá dùng phong nguyên tố lực nắm lên lại dùng hỏa nguyên tố lực tạc đạn rất bạo lúc này dũng giả đồng dạng có thể làm được với lại thao tác bên trên cũng không có khác nhau quá nhiều đây không phải vô địch khá lắm lịch thiên đường c h ờ ở tại đây đâu đúng không trước đó liền có rất nhiều người đều tại phung lịch thiên đường cái này làm phần tiếp theo là đảo ngược thăng cấp đem trước làm được hoan nghênh nhất cơ chế đều chém hiện tại xem ra cũng không phải là chặt mà là với tư cách trò chơi cơ chế một bộ phận từng bước mở ra cho người chơi các loại dũng giả đi lượt cự quốc nắm giữ tất cả nguyên tố lực về sau mới có thể hợp lẽ thông h i ể u đạo lý nếu như nói trước làm dũng giả là trong truyền thuyết dũng giả là ngút trời kỳ tài như vậy thế hệ này dũng giả liền là cố gắng cùng thời vận thiếu một thứ cũng không được hắn không có trước đây dũng giả cường đại như vậy thiên phú nhưng lại như cũ gánh b á c lên thời đại này trọng trách không sai làm rất tốt ra các quân thật cao hứng thậm chí cảm thấy được bản thân tiếp theo kỳ trong video cho cũng đã có thật đừng nói loại này phương thức xử lý thật đúng là so vừa lên đến liền đem cái này công năng mở ra muốn thoải mái hơn một điểm nếu như nghịch thiên đường ngay từ đầu liền đem những n à y năng lực toàn bộ mở ra cho người chơi cái tiêu ngược lại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng người chơi trò chơi trải nghiệm không có cách nào nghiêm túc trải nghiệm mỗi một cái phiên bản nguyên tố lực cách dùng ngược lại có khả năng tiếp tục dùng truyền thuyết viễn tưởng vô tận một mạch suy nghĩ tới chơi vậy liền hoàn toàn thể hội không đến truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai tinh tí chỗ trái lại là người chơi chân chính thuần t ụ c nắm giữ chín loại nguyên tố lực cùng đủ loại hoa văn phong phú kỹ năng về sau lại mở thả chức năng này các người chơi liền có thể chơi ra hoa đến mang biêu ngạo tâm tình ra các quân ninh đón cuối cùng q u t chiến trận chiến đấu này tràn g diện s á t thực cực kỳ hữu nghị với tư cách đơn nhất t r ư ờ n g tiết nội dung nhiệm vụ nó trò chơi thời gian dài đi thẳng tới ba giờ toàn bộ quá trình cũng có thể xưng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly g i a c á t quân đánh trò cũng thật thoải mái chỉ là đang đánh hoàn chỉnh cái nhiệm vụ về sau hắn lại cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng c h ờ một chút cái này d ũ n g giả năng lực mới làm sao cơ bản không dùng a với lại rời khỏi nội dung cốt c h u y ệ n về sau làm sao còn có thể rút lui trở về a tại sao lại biến thành chỉ biết một loại nguyên tố lực a ra các quân tràn ngập hoang mang vào đầu hắn lúc đầu cho là mình đã hoàn toàn hiểu rõ nghịch tiên đường não mạch kín nhưng bây giờ mới phát hiện cũng không có trận đại chiến này xác thực rất thoải mái nhưng ra các quân thử nghiệm sử dụng trên trời rơi xuống chính nghĩa các loại cách chơi thời điểm lại phát hiện chính mình bị quái vật đánh cho đầu đầy bao căn bản là không có chút nào thực dụng tại truyền thuyết viễn tưởng vô tận một bên trong kỹ năng này là cái đại sắc khí nổ mạnh sinh ra lực trùng kích đủ để đối quái vật tạo thành trí mạng thương hại nhưng tại truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai bên trong đơn giản tựa như là cho quái vật gãi ngứa với lại cuối cùng đại chiến quái vật vốn là rất mạnh không chỉ có trị số cao còn có đủ loại cơ chế ví dụ như các loại thuộc tính nguyên tố thuẫn luôn thương thuẫn số lần thuẫn lại hoặc là đủ loại mạnh yếu thuộc tính miễn dịch các loại mới kích hoạt cái này chút loại loại cơ chế một trận thao tác mãnh liệt như hổ lại nhìn tổn thương 2.5, đánh vào nguyên tố thuẫn bên trên quả thực là không thương không nữa cuối cùng ra các quân vẫn là chỉ có thể đường đường chính chính dùng nguyên tố phản ứng đến đánh dũng giả lại biến trở về nguyên bản công cụ người cái này còn không phải đáng g i ậ n nhất đáng g i ậ n nhất lúc theo trận đại chiến này hết thể đều kết thúc trên thế giới hiện có nguyên tố lực vì tịnh hóa tá ác bị đại lượng tiêu hào dũng giả năng lực đặc thù lại không nội dung cốt truyện kết thúc về sau g i a c á t quân đang suy nghĩ dài theo kỹ năng khóa gọi ra nguyên tố lực hoán đổi danh sách lại phát hiện không có bất kỳ cái gì phản ứng thậm chí nguyên bản nắm giữ những kỹ năng kia cũng không thấy hoàn toàn lui trở về đại chiến bắt đầu trước trạng thái thì ra như vậy là thời hạn trải nghiệm bản a g i a c á t quân quả thực là thất vọng trước đó muốn cầm đến khen lịch thiên đường từ ngữ cũng toàn bộ nén trở về sự thật chứng minh lịch thiên đường hoàn toàn có năng lực tại truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai bên trong làm ra bộ kia nguyên tố phản ứng cơ chế thậm chí đều không cần cố ý cải biến cái gì dù sao đều là dùng đồng dạng động cơ nói không chừng còn có đại lượng dấu hiệu là phục d ụ n g trực tiếp đem cái này hạn chế mở ra sau đó lại tiến hành nhất định ưu hóa cùng sửa chữa là có thể nội dung cốt t r u y ệ n bên trong biểu hiện liền là bằng chứng nhưng lịch thiên đường lại cố ý không làm thậm chí tại cuối cùng đại chiến bên trong cũng chỉ là ngắn ngủi mở ra cho người chơi ý tứ một cái đại chiến kết thúc về sau liền không thể chờ đợi được thu hồi điều này nói rõ cái gì nói rõ không phải vấn đề kỹ thuật liền là lịch thiên đường cố ý người cái này còn không bằng không kích m ặ đâu cố ý trêu chọc ta một cái sau đó lại làm không có chuyện gì xảy ra qua đúng không ra c á t quân không khỏi nắm chán hắn đều có chút không biết nên làm sao cho n ị c h thiên được dựa nếu như tại cuối cùng trước khi đại chiến không có kích hoạt nhiệm vụ này lời nói dũng giả liền dùng nguyên bản bộ kia kỹ năng cơ chế đi đánh người chơi cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái ngược lại sẽ cảm thấy trận đại chiến này rất kích thích nhưng bây giờ làm như vậy cái cảnh tượng hoành tráng để dũng giả kích hoạt lên chín loại nguyên tố lực tùy ý hoán đ ổ i còn thu được cùng trước đây dũng giả cùng khoản năng lực lập tức đem người chơi tâm lý mong muốn cho kéo lên sau đó liền là hai liền chặn cao thứ nhất kích hoạt những năng lực này xem ra l o l o kỳ thật một điểm không thực dụng trước mặt thay chủ sừng năng lực chỉ là xem ra giống trên thực tế sức chiến đấu kém mười vạn tám n g à n giảm đau thứ hai liền loại này loại loại năng lực rõ ràng đều làm được vẫn còn cố ý không cho người chơi ra nhiệm vụ liền không có thật sự là buồn cười vốn là cái cũng không tệ lắm nội dung cốt truyện nhưng bây giờ lại làm cho người càng nghĩ càng sinh khí hẳn là cảm động hoặc là rung động cái kia chút cảnh tượng hoành tráng càng là không có chút nào nhớ kỹ trên mạng các người chơi cũng là tiếng mắng một mảnh đều có một loại bị nịch thiên đường làm khỉ lưu cảm giác phải biết nhằm vào truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai nguyên tố cơ chế thiết kế trên mạng nguyên bản liền có cờ xí tươi sáng hai phái một phái là lười biếng phái một phái khác thì là cải tiến phái từ truyền thuyết viễn tưởng vô tận một đến truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai nguyên tố cơ chế thiết kế rõ ràng là đơn giản hóa nguyên bản các nguyên tố ở giữa có phi thường phức tạp hóa học phản ứng thậm chí có vượt qua trò chơi cơ chế bộ phận mà bây giờ lại biến thành đơn giản trị số biến hóa mà đối với loại biến hóa này phải t r a n g hợp lý cái này hai phái người chơi nay đã tại từng cái phiên bản đều tiến hành qua đầy đủ thảo luận mà trước đó kết quả là cải tiến phái toàn diện chiếm cứ thượng phong lười b i ế n phái cho rằng liền là lười biếng bởi vì từ kỹ thuật nhìn lại nghịch thiên đường hoàn toàn có cái này kỹ thuật thậm chí trực tiếp dùng chức làm động cơ cùng dấu hiệu là được rồi chỉ cần một chút đến tiếp sau ưu hóa mà nghịch thiên đường sở dĩ không có làm chính là vì tránh cho loại này thiết kế bên ngoài cơ chế tránh cho một chút ngoài ý liệu phức tạp tình huống cuối cùng là vì thương nghiệp hóa vì để cho toàn bộ trò chơi trị số bành trướng tốc độ có thể k h ô n g chế từ đó tốt hơn bán nhân vật bán trị số nói trắng ra là vẫn là kiếm tiền mà cải tiến phái thì phản đối cái này nhìn quan điểm cho rằng truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai nguyên tố thiết kế là một loại tiến bộ b ọ n hắn quan điểm liền tương đối phân tán ví dụ như có chút cải tiến phái người chơi cảm thấy truyền thuyết n g u y ễ n tưởng vô tận hai trò chơi thể lượng tăng lên gấp bội cơ chế quá phức tạp đi lại dùng nguyên bản bộ k ê u cơ chế khả năng sinh ra b ộ t sẽ hiện lên chỉ số tăng trưởng phong hiểm không thể khống một cái khác chút cải tiến phái người chơi cảm thấy đơn giản hóa sau trò chơi cơ chế dễ dàng cho người chơi lý giải cùng vào tay nguyên bản phức tạp cơ chế xem ra tuy tốt nhưng chân chính chơi rõ ràng chỉ là số ít người rất không thực dụng còn có một số người chơi cho rằng nhân vật chính năng lực quá mạnh sẽ dẫn đến cái khác nhân vật tạm bồ quang trò chơi này là nhóm tượng trò chơi bởi vậy nhất định phải cam đoạn cái k h á c nhân vật cao quang biểu hiện cái này không chỉ là vì để cho người chơi tiêu kìm thế nhưng là vì thỏa mãn cái k h á c nhân vật đầu bếp nhu cầu hai phái từ trò chơi mới vừa lên dây ngay tại cái lộn một mực cầm ý đến bây giờ mà cải tiến phái chiếm cứ thượng phong nguyên nhân cũng rất đơn giản truyền thuyết v i ê n tưởng vô tận hai nhiệt độ càng ngày càng cao thương nghiệp thành tích càng ngày càng tốt bên trong trò chơi cơ chế cũng bị càng ngày càng nhiều người chơi tiếp nhận nhưng phiên bản mới cái này truyền thuyết nhiệm vụ xuất hiện lại làng địch thiên đường phía chính phủ hạ tràng hung hăng đánh cải tiến phái mặt cơ h ộ là phía chính phủ vì lười biến phái sân、ga. cơ chế quá phức tạp đi không không không có thể làm bút sẽ chỉ số cấp tăng trưởng phong hiểm không thể khống không không không làm được không có cái gì đặc biệt bút nguyên bản cơ chế quá phức tạp không quan hệ hai bộ cơ chế kỳ thật đều có thể song hành không ảnh hưởng lẫn nhau nhân vật chính quá mạnh sẽ dẫn đến cái khác nhân vật tạm đạm vô quang sẽ không bởi vì có thể đem nhân vật chính cao quang phong tới cuối cùng hàn vốn chính là nhân vật chính loại trình độ này cao quang hoàn toàn ở hợp lý phạm vi bên trong cải tiến phái cái kia chút lý do từ chối toàn bộ tự sụp đổ kể một ngàn nói một bạn nếu như lần này đại chiến về sau dũng giả những năng lực k i a toàn bộ có thể giữ lại cái k i a chính là một cái tất cả đều vui vẻ kết cục nhưng l ị c h thiên đường lại vẫn cứ đem nó cho thu về chuyện này chỉ có thể chứng minh một việc bọn hắn có thể làm tốt làm liền là cố ý không cho người chơi cái này còn cao đến đâu lười biếng phái người chơi mắt thấy thế cục n h ị c h chuyện lập tức cầm vũ khí nổi dậy chỉ bất quá chuẩn xác hơn nói bọn hắn lúc này đã từ lười biếng phái chuyển biến làm làm người buồn nôn phái nói cách khác bộ này cơ chế cũng không phải là bởi vì nịch thiên đường lười biếng mà là bởi vì nịch thiên đường cố ý làm người buồn nôn mà cái này so lười biếng còn muốn càng thêm đáng giận sông cho ta vào chỗ chết sông nhất là cái kia cái gì ra các quân trước hướng hắn ai bảo hắn là trò chơi này người được lợi lớn nhất đâu d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bảy ra các quân tự cứu phương án t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bảy ra các quân tự cứu phương án g i a các quân cúng nộng. cái này bên trong làm sao còn có ta chuyện kết quả xem xét video khu bình luận cùng tự tin thật đúng là bị phun ra ra các quân hiện tại có chút rõ ràng vì sao a là gan đế từ đầu đến cuối đều không nói một lời ai phát ra tiếng người đó là chim đầu đàn a nếu là những công ty khác lời nói tình huống còn không nghiêm trọng như vậy bởi vì những trò chơi này công ty có trang web chính thức có phía chính phủ diễn đàn cũng có phía chính phủ lấy bồ loại hình người chơi chỗ sung yếu lời nói mục tiêu rất nhiều nhưng l ị c h thiên đường không giống nhau cái gì đều không có thậm chí l ị c h thiên đường nhân viên từng cái đều đi theo vườn khu bên trên ban nửa điểm tiếng gió đều sẽ không toát ra tới lá gan đế nếu là dám lên tiếng các người chơi tuyệt đối cái thứ nhất hướng hắn hiện tại phía chính phủ cùng lá gan đế đều không phát âm thanh ngược lại là ra các quân dựa vào mấy cái video thành công cọ đến đại lượng nhiệt độ tự nhiên cũng liền biến thành dễ dàng nhất được tuyển chọn mục tiêu p h ẫ n n ộ các người chơi cũng không phải chỉ có thể hướng hắn sao có điểm giống là lão sư hô tự nguyện tham gia tiến về phía trước một bước kết quả lịch thiên đường các công nhân viên đồng loạt lui lại liền đem ra c ắ t quân cấp cho đi ra hiện tại hắn xem như ý thức được cái này làm hút chủ thật đúng là cái cao nguy ngành nghề trùng hợp nói đúng mấy câu xác thực có thể hút đại lượng người hâm mộ nhưng trái lại nếu như trùng hợp nói sai một câu vậy cũng có khả năng trong nháy mắt l ậ xe bị vô số người xông đến kẻ ra quần gần v u a như gần bọc a lịch thiên đường lửa ta không được ta không thể cứ như vậy tùy tiện cho mang ta được tự cứu tựa như lúc trước hoang nôn chi huyết cái kia chút dẫn chương trình ra các quân phản ứng ngược lại là rất nhanh hắn không có giống rất nhiều người mới ú t chủ bị đột nhiên xuất hiện tư tin oanh tạc choáng váng đầu góc sau đó trong cơn tức giận bạo điện để tình huống càng thêm không thể v ắ n hồi mà là giữ vững cơ bản tỉnh táo cũng từ qua lại án lệ bên trong tìm được lật bản biện pháp rất đơn giản nghĩ biện pháp chứng minh lịch thiên đường hành động này là cố ý gây nên tựa như trước đó hoang nôn chi huyết cái kia chút dẫn chương trình rõ ràng là nghịch thiên đường cộng tác viên làm ra tới một lần trọng đại sự cố kết quả lại bị nhóm dẫn chương trình quả thực là giải đọc làm quan phương đối thật kết cục một loại nào đó ám chỉ biến thành viên phát sách lược một bộ phận mặc dù cho đến bây giờ thuyết pháp này đã biến thành sổ sách lung tung có rất nhiều người chơi như cũng không thèm chịu nể mặt mũi nhưng bất kể nói thế nào cái này chút dẫn chương trình cơ bản bản tin nguy cơ lần này tự nhiên cũng liền bình yên vượt qua internet trí nhớ kỳ thật cũng không quá tốt cho nên đối với dẫn chương trình những mấu chốt này nhân vật tới nói trọng yếu nhất cũng chỉ là đính trụ ban đầu cái kia một đợt về sau liền an toàn nếu như ta cũng có thể tìm tới cùng loại lý do từ chối có lẽ liền có thể thoát khỏi lần này dư luận nguy cơ thậm chí tiến thêm một bước còn có thể tốt hơn củng cố mình người hâm mộ thế nhưng cái này lý do từ chối làm sao tìm được đâu dũng giả lực lượng biến mất là có sự phát triển tất nhiên không nên không nên cái này quá mạnh mẽ căn bản là không có cách thuyết phục người chơi tiêu chuẩn đáp án cái này đồ b ậ t chỉ có thể tham khảo không thể trích dẫn các người chơi cũng không có dễ gạt như vậy nếu có cái một lời nói liền tốt kỳ p a ta vì sao a sẽ có loại ý nghĩ này đâu ý nghĩ này tự nhiên mà vậy xuất hiện tại g i a các quân trong đại não chính hắn đều có chút kinh ngạc nguyên bản hắn muốn từ nội dung cốt truyện phân tích tới tay tựa như hoang ngôn chi huyết như thế luận chứng loại này nội dung cốt truyện có trợ giúp cất cao trò chơi tư tưởng cảnh giới nhưng rất nhanh liền ý thức được thuyết pháp này đã dùng nát các người chơi đã chán nghe rồi thú chi hai trò chơi nội dung cốt truyện căn bản không không thể cơ đũa cả nắm hoang ngôn chi huyết cùng phi thăng thế giới cực kỳ t n g khốc cho nên ngược một ngược là bình thường truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai cũng không phải dạng này tuy nói trò chơi này ký i quốc thủy quốc nội dung cốt truyện tiếp tục sử dụng hoang ngôn chi huyết cùng phi thăng chỉnh thể l ệ n ngược nhưng cái khác quốc gia nội dung cốt truyện đều có nó phong cách chỉnh thể đến xem như cũ xem như chính kịch nhất là c ù n g dũng giả cùng một quốc tương quan nội dung cốt truyện trực tiếp n ó i theo từ truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận một bản thân cái này là một cái tương đối kinh điển dũng giả đấu ác ma tiểu đoạn vẫn là phải có một cái chính kịch kết thúc công việc cỡ ép đem dũng giả lực lượng cướp đi cho người chơi bên trên giá trị cũng không phù hợp đơn phần từ nội dung cốt truyện góc độ nghĩ như thế nào đều giải thích không thông như vậy nếu có cái đ ư ợ đâu nếu như là cái khác trò chơi g i a c á t quân tuyệt đối không có loại này vào tưởng bởi vì h ắ n biết cái khác trò chơi có lẽ sẽ có rất nhiều rất nhiều bút nhưng trong đó tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ một cái nào bút có chính diện tác dụng nhưng trò chơi nghịch thiên đường thật khó mà nói huống chi truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai cho tới bây giờ còn không có xuất hiện bất kỳ một cái chân chính trên ý nghĩa bụt cái này không bình thường cực kỳ không bình thường đối với trò chơi nghịch thiên đường mà nói đây quả thực là thiếu khuyết linh hồn tìm xem bạn nhất có đâu da cắt quân cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống bắt đầu thử nghiệm tìm kiếm nhưng rất nhanh hắn liền gặp vấn đề thứ nhất làm sao mới có thể lại lần nữa tiến vào loại kia siêu cấp dũng giả trạng thái đâu dựa theo ra các quân suy đoán mong muốn giải quyết trước mắt vấn đề tốt nhất liền là có thể nghĩ biện pháp đem dũng giả tại nội dung cốt t r u y ệ n bên trong trạng thái đặc thù cho thẻ đi ra thẻ đến bình thường trên đại thế giới nếu như có thể thẻ đi ra cũng duy trì ở vậy liền tất cả đều vui vẻ mặc dù cái này nghe rất vô nghĩa nhưng đã là ra các quân trước mắt có thể nghĩ đến con đường duy nhất nhưng là nói đi thì nói lại mong muốn làm đến điều này đầu tiên liền phải lần nữa tiến vào nội dung cốt chuyện bên trong siêu cấp dũng giả trạng thái nhưng bây giờ nội dung cốt truyện đã qua hết g i a c á t quân lập tức nghĩ đến nội dung cốt truyện ôn lại công năng nhưng vậy hiển nhiên rất không thực dụng bởi vì mong muốn một lần nữa trải nghiệm đoạn này nội dung cốt truyện hoặc là liền trực tiếp đem tất cả nội dung chính tuyến toàn bộ về không từ đầu làm hoặc là liền muốn xem vật lý bởi vì ngẫu nhiên đến nội dung cốt truyện chưa chắc liền là một đoạn này cho nên cân nhắc về sau g i a c á t quân vẫn là quyết định cầu trợ ở các linh đệ tốt hầu tập trước đường vừa mấy người các ngươi nội dung chính tuyến làm xong không có ra các quân vội vàng gọi lại trong phòng ngủ người khác hầu tập vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc vừa làm đến một nửa thế nào người khác cũng đều còn không có bắt đầu làm còn tại buồn bực ra các quân đây là muốn làm cái gì chẳng lẽ hiện tại làm nội dung chính tuyến cũng phải bị thúc giục ra các quân vội vàng đơn giản giải thích ý nghĩ của mình cũng đưa ra yêu cầu trước khác làm đem các ngươi tài khoản nội dung chính tuyến đều lưu cho ta tới làm một phen thương lượng về sau tất cả mọi người vẫn là đồng ý dù sao lấy cha tên khó vi phạm về phần thiếu thốn nội dung chính tuyến cối này được rồi vẫn là quay đầu nhìn video mây một chút được rồi ra các quân đem phòng ngủ đám người tài khoản toàn bộ thu liễm n h i mấy lần nếm thử cơ hội sau đó hắn ắ b thật đầu lần lượn qua nội dung truyện. lượn làm làm, nội Người cốt k á giả hình thức cho mang ra. Thật ra, không khỏi cũng quá ý nghĩ hão huyền đi một điểm căn cứ đều không có liền cứng rắn đoán a nghĩa p h ụ không phải ta không tin ngươi à mấu chốt là ngươi cân nhắc qua việc này sát xuất thành công không có nếu như lịch thiên đường cố ý trôn như thế cái cơ chế còn tốt nếu như không có trò chơi ra cùng loại bù sát xuất đoán chừng cùng tiểu hành tinh đụng địa cầu sát xuất cũng không xê xích gì nhiều đám người lao nhau nhao nhao r ộ i đến nước lạnh nay cũng cũng không thể trách bọn hắn chủ yếu là g i a c á t quân làm chuyện này nghe xong liền cực kỳ không đáng tin cậy có lẽ là toi công bận rộn nhưng g i a c á t quân thái độ cực kỳ kiên quyết vẫn là không ngừng nếm thử ban đêm mười một giờ đ ư ơ n g theo lấy đột nhiên xuất hiện tắt đèn trong phòng ngủ buộc phát ra vài tiếng kêu rên ai lại đến hai phút đồng hồ liền có thể đẩy xuống đối diện căn cứ a nhanh cho ta một cái dây lưới hầu tập cực kỳ sụp đổ từ bên cạnh đưa tay tiếp qua dây lưới cắm ở mình trên máy vi tính đại học phòng ngủ chính là như vậy vừa đến tắt đèn thời gian tổng đài điện thoại hoặc là rủ thợ đều sẽ đỉnh chỉ làm việc bất quá còn có thể lấy thông qua trực tiếp cắm dây lưới thủ đoạn phối hợp laptop còn thừa lượng điện đến cuối cùng kiên trì một cái người khác thì là n h a u n h a u cầm b u ồ n riêng phần mình đi rửa mặt g i a c á t quân bên này như cũ lóe lên lờ mờ ánh sáng hắn còn tại dùng di động tiếp tục phân chiến qua vài phút hầu tập cuối cùng là hoàn thành ván này trò chơi kết thúc công việc đem dây lưới một lần nữa cắm lại tổng đài điện thoại đồng thời thuận tiện nhìn sang ra các quân tiến độ có được hay không a đây là thứ mấy cái số ra các quân không lần đầu thứ hai đến một cái, cái cuối cùng dùng ngươi hảo Hầu、tập có chút lo lắng nói ra xem ra tình huống không quá là c a n a cho tới bây giờ g i a các quân đã dùng ngủ chung phòng tài khoản chạy rất nhiều lần nội dung cốt truyện phía trước cái kia chút hảo g i a các quân tiến hành rất nhiều loại khác biệt nếm thử ví dụ như khi tiến vào cuối cùng nội dung cốt truyện sau liền thử nghiệm vượt ngục đem siêu cấp dũng giả trạng thái mang về đến trên đại thế giới lại ví dụ như trong chiến đấu tiến hành một hệ liệt phức tạp thao tác tựa như truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận một thử nghiệm chế tạo chậm tồn tràn ra chi tiết những biện pháp này đều không thể có hiệu quả cũng không đưa đến cái gì rõ ràng tác dụng cuối cùng một trận đại chiến người chơi cần trực diện hai cái cường đại nội dung cốt t r u y ệ n bốt ban g quốc thống ngự nữ hoàng cung hòa quốc sâu viêm ma từ nội dung cốt t r u y ệ n diễn xuất nhìn lại hai bọn chúng xác thực không thẹn với cuối c ù n g bốt hình thể to lớn động tác mô tổ đa dạng còn có rất nhiều cùng hoàn cảnh tương tác đặc thù cơ chế đặc hiệu tràn g diện c à n g là hùng vĩ thống ngự nữ hoàng cùng sâu viêm ma phân biệt có mạnh nhất thuộc tính băng cùng mạnh nhất thuộc tính hòa tại cùng người chơi trong quá trình chiến đấu hai bọn chúng sẽ ngẫu nhiên phát sinh chuyển đổi làm thống ngự nữ hoàng đang chẳng lúc toàn trường đều sẽ bị văn phòng cũng bổ sung phun s i n cực h ẳ n hiệu quả s â u viêm ma thì hoàn toàn tương phản toàn trường đều sẽ chạy xuôi nóng bỏng nhằm tương bổ sung phun xin tiêu đốt mong muốn chiến thắng cuối cùng bốt người chơi không chỉ có muốn hợp lý tiến hành đội ngũ phối trí lựa chọn phù hợp thuộc tính đến đ ư ơ n g đối còn góc đôi s á t luyện độ có nhất định yêu cầu có thể nghĩ thương khổ hào rất có thể kẹt tại một bước này nội dung cốt t r u y ệ n bên trên mà lúc này g i a các quân đang tại thử nghiệm chỉ dùng dũng giả nguyên tố lực chiến thắng hai cái này bốt hầu tập đứng ở bên cạnh nhìn một hồi hơi kinh ngạc ngươi muốn dựa vào dũng giả một cái người đánh tới cái này có chút suy nghĩ n h i a ta nhìn trên mạng cái kia chút thao tác loại cao thủ chương ũ n năm h như vậy trăm chín mươi tám dung khối nam thạch chương năm trăm chín mươi tám dung khối nam thạch dũng giả đơn đấu cuối cùng bột không hề nghi ngờ là cái tương đương có lực hấp dẫn tiêu đề cho dù ra các quân cuối cùng không có tìm được đem trạng thái toàn thịnh dũng giả mang ra đến đại thế giới mục tiêu chỉ dựa vào cái video này cũng có thể cho mình bán hồi một chút phong bình đến lúc đó cũng không tính là toi công bận rộn bất quá chuyện này nói dễ làm lại rất khó bởi vì người chơi khác sớm đều thử qua cái này cái gọi là toàn bộ thịnh dũng người mặc dù kích hoạt lên trước làm chủ sừng rất nhiều năng lực nhưng những năng lực này trị số toàn bộ giảm mất đi nhiều kỳ thật cũng không có đặc biệt mạnh mẽ sức chiến đấu liền lấy trước làm rất nhiều nhân ái dùng trên trời rơi xuống chính nghĩa tới nói đánh lên đi không thương không nữa r ấ truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai bộ này nguyên tố phản ứng hệ thống trên thực tế đã trải qua rất nhiều vòng trị số bành t r ư n g dùng cho phối hợp nhân vật cùng trang bị các loại trưởng thành cùng bồi dưỡng hệ thống cho nên trên trời rơi xuống chính nghĩa loại này cách chơi phía trước làm tổn thương rất cao nhưng đến cái này vừa làm đã không qua đi đây cũng là các người chơi giận phun một cái trọng yếu nguyên nhân mà bây giờ da các quân liền là muốn dùng bộ này có chút cạo gió cũ đồ vật đến đánh thắng cuối cùng bốt nếu như có thể kiểm tra xong cái gì ẩn tàng cơ chế cái kia cố nhiên tốt nhất nếu như thử không ra vậy liền từ bỏ bất quá cho dù từ bỏ cũng có thể đem đoạn này thu hình lại phát đến trên mạng đến cho mình vãn hồi một cái phong bình hô rốt qua da các quân thở dài ra một hơi nằm ở trên giường nắm tay trôi còn tại một bên tuy nói là dùng di động chơi nhưng điện thoại di động thao tác thật sự là độ khó quá cao cho nên hắn vẫn là lựa chọn bên ngoài tiếp nhận trôi không thể không nói trận chiến đấu này đúng là cực kỳ tra tấn nếu như là bình thường đánh chừng mười phút đồng hồ liền có thể quyết ra thắng bại nếu như nhân vật l à cao tình cao luyện độ tình hướng g ớ i thậm chí ba phút giải quyết chiến đấu cũng không kỳ quái da các quân chỉ dùng dũng giả kết quả cứng rắn t r à sát nửa giờ trong lúc đó còn dùng không ít thêm thuộc tính tăng máu xử lý cộ một thành dược vương nhưng bất kể nói thế nào cuối cùng là đánh tới hầu tập không khỏi cảm khái ngưỡng bức các loại ngươi thu hình lại không có hắn đột nhiên ý thức được cái này cực kỳ nghiêm trọng vấn đề da các quân lắc đầu không có ghi chép điện thoại di động làm sao ghi chép à lại được thao tác lại được thu hình lại cái kia không được thẻ đến bay lên ta trước luyện một chút thao tác chờ ngày mai bắt ngươi hảo đi cửa hàng trải nghiệm lại đánh một lượng đến lúc đó lại thu hình lại sau đó hắn biểu lộ có chút phức tạp nhìn một chút màn hình điện thoại di động ai quả nhiên là suy nghĩ nhiều không có chuyện gì xảy ra à nội dung cốt t r u y ệ n sau khi kết thúc dũng giả vẫn là về tới nguyên bản trạng thái cũng không có kỳ tích phát sinh được rồi dù sao ta đã tận lực ngày mai tận khả năng ghi chép một cái ít thụ thương video trước miễn cưỡng cho đám p a n hâm mộ giao nộp một cái đi g i a c á t quân trực tiếp xoay người nằm bật xuống rất nhanh nằm ngủ vì ngày mai nghỉ ngơi dưỡng sức vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai g i a c á t quân cùng hầu tập lại đi tới cửa hàng trải nghiệm đến hai bình j e t b u l thao tác tập trung chỉ mong ghi chép đi ra hiệu quả có thể hơi tốt đi một chút cũng tương đối có mặt bài không phải chỉ có thể chuyển hình thành trọ cưới út g i a c á t quân k h ó chịu một mụm t b u l sau đó mở ra video thu phần mềm lại đổ bộ hầu tập tài khoản chuẩn bị bắt đầu cuối cùng k h ẽ múa ngày hôm qua hắn đã dùng cái khát tài khoản thử qua trong lòng đại khái đã biết mặc dù làm không được đại lão như thế toàn bộ hành trình vô hại rất có thể phải dựa vào uống thuốc cùng tạo gió đem bột cho máy chết nhưng dù sao cũng là toàn bộ lưới cái thứ nhất làm như vậy phát ra tới hẳn là cũng có thể góp nhặt điểm nhiệt độ kết quả vừa bắt đầu mới phát giác được giống như cái nào cái nào đều không thích hợp ai này làm sao không có tránh đi qua uống thuốc uống thuốc hỏng này làm sao không có đánh ra hòa tan phong thuộc tính cũng khuyết chương sai ai ta không phải muốn bắt tảng đá kia a hầu tập ngươi hạng này bên trên làm sao mới như thế điểm xử lý tiếp tục như vậy nữa không đủ ta ăn a g i a c á t quân cảm giác mình giống như ngủ một giấc đem trạng thái toàn đ ộ ngủ không có rõ ràng ngày hôm qua dùng di động như vậy nhỏ màn hình cũng còn đánh cho sinh động kết quả hôm nay đổi lớn bình phong ngược lại không thích ứng vừa đánh mỗi năm phút đồng hồ đã là chật vật không chịu nổi liền video này phát ra ngoài sợ là cũng chỉ có thể đưa tới hồ thẹp cười hầu tập cũng là không nói ngươi đây có thể trách đến ta ạ ta cái số này vốn là không thế nào thức ă n lý cho nên làm cũng ít ngươi muốn chơi d i ấ c vương vậy ngươi ngược lại là trước chuẩn bị một chút xử lý lại đến đánh nga a、ra、các quân thở dài điều rồi hiện tại cũng không kịp ta lại cố gắng một c h ú ta hắn tiếp tục sử dụng thổ nguyên tố chế tạo hòn đá sau đó dùng thủy nguyên tố dán lại phong nguyên tố bắt lấy không ngừng lặp lại lấy cái này chút thao tác đối với hắn dạng này một cái bình thường người chơi tới nói phần tay t h ử a khu cũng coi là kéo căng cảm thụ cực hàn gió bão a theo trong màn hình thống ngự nữ hoàng gầm lên giận dữ khung cảnh chiến đấu lần nữa phát sinh biến hóa trên bầu trời bắt đầu bên dưới lên băng v ũ thỉnh thoảng tính đối người chơi tạo thành băng nguyên tố cùng thủy nguyên tố hai loại b á bạo ra các quân có chút lo nghĩ cái này đem vận khí không tốt làm a hầu tập ngươi hạng này chuyện gì xảy ra quá không phải hầu tập mặt đen lên ngươi đừng cứ mãi tại ngồi cầu thời điểm trách địa tâm lực của ta ngươi lại b ư ớ c b ư ớ c ta đ ỉ n h số a trận chiến đấu này cơ chế rất phong phú trong đó cũng bao gồm hoàn cảnh cơ chế biến hóa b ă n g l ử a hai cái b u ộ c tại hoán đổi quá trình bên trong cũng biết ngẫu nhiên thay đổi toàn bộ sân bãi hoàn cảnh mà băng vũ hoàn cảnh có thể nói là ác liệt nhất bởi vì người chơi rất dễ dàng bị đánh ra đông kết phản ứng không thể động đậy sau đó bị b u ộ c một bộ d â y mất không chỉ có như thế trước đó hoán đổi đến sâu viêm ma thời điểm trên mặt đất lưu lại dung khối nam thạch cũng không có bởi vì cảnh tượng chuyển đổi mà bị tiêu trừ cái này chút dung khối nham thạch nguyên bản tản ra lửa nóng hương h ự c lúc này băng vũ rơi vào phía trên dập tắt hỏa diễm nhưng như cũng có cực cao nhiệt độ tự động phát động bốc hơi phản ứng người chơi chỉ cần hơi tới gần liền sẽ tiếp nhận kết xù tổn thương ra các quân một bên tập trung tinh thần tránh né lấy trên mặt đất các loại aoe h một bên nói một mình tính toán đến tiếp sau lúc chiến đấu giải lúc này mới chỉ là giai đoạn thứ nhất không sai biệt lắm liền phải đánh bảy tám phút đánh dụng trong đó một cái bột về sau hai cái bột sẽ phát động hợp thể kỹ năng sau đó tiến vào giai đoạn hai xuất hiện đặc hóa kỹ năng giai đoạn thứ hai không sai biệt lắm cũng phải đánh cái chừng mười phút đồng hồ giai đoạn thứ ba là thuần cơ chế chiến chủ yếu dùng đến bày ra cảnh tượng hoành tráng chiến đấu ta hiện tại tương đối quen luyện nguyên bản cũng phải đánh cái năm phút đồng hồ hiện tại hẳn là ba phút không sai biệt lắm ai chậm rãi pha a nếu như dùng bình thường nhân vật phối hợp đi nói chuyện có thể rất nhanh nhiều nhưng ra các quân tự mình lựa chọn tạo gió hắn lần nữa dùng thổ nguyên tố lực chế tạo ra hòn đá sau đó thử nghiệm dán lại bắt lấy nhưng mà đúng vào lúc này tay hắn không cẩn thận lắc một cái điểm sai lệch dũng giả vậy mà đem trên mặt đất dùng khối n h a n thạch bắt lại lên Ai? cái này không đúng sao rõ ràng không có cao sáng hiệu quả a ra các quân có chút buồn b ự c dựa theo lẽ thường tới nói phàm là có thể dùng phong nguyên tố lực bắt đồ vật đang nhắm vào trạng thái giới đều sẽ có cao sáng hiệu quả biểu hiện đồng thời sẽ tự động hấp thụ đầu n ắ m cái này chút dung khối nham thạch kích thước cũng không lớn tán loạn trên mặt đất về sau cũng không tính là đặc biệt dễ thấy với lại tại mở ra phong nguyên tố lực kỹ năng về sau cũng sẽ không cao sáng biểu hiện cẳng sẽ không hấp thụ đi qua ở đây trong đất có các loại lung ta lung tung nhưng bắt lấy đạo cụ tình huống g ớ i người chơi cơ bản không ý thức được đi bắt với lại mặc dù có ý thức đi thao tác đầu ngắm cũng rất dễ dàng bị cái khác đạo cụ hấp dẫn đi qua huống chi bây giờ căn bản cũng không có mấy cái người chơi lựa chọn dùng dũng giả bộ này kỹ năng đánh b u ộ t đều là thông thường đánh cho nên phát hiện điểm này người chơi thì càng ít g i a c á t quân cũng là một lần tình cờ một cái tay trượt trời x u i đất khiến dẫn đến nguyên bản khóa tảng đá đầu ngắm quả thực là chuyển qua cái đồ chơi này bên trên mới phát hiện vậy mà có thể bắt chẳng lẽ nói có thể dùng cái đồ chơi này đến để b u ộ ố g i a c á t quân vội vàng đập tới nhưng mà buột trên đầu bay ra một cái nho nhỏ con số trên cơ bản có thể nhìn thành là không có chuyện gì xảy ra đến quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi không được ta nhất định phải suy nghĩ nhiều thử nghiệm thêm có lẽ còn có một sát xuất có thể ra bụt không thử lời nói liền thật không cũng không có ta dùng nguyên tố khác nhìn xem ra các quân không có tiếp tục đi n y bụt mà là thử nghiệm dùng nguyên tố khác công kích dùng khối nam h thạch đầu tiên nghĩ đến đương nhiên là hỏa nguyên tố nhưng vô dụng bởi vì trong sân còn tại bên dưới băng n ũ hỏa nguyên tố công kích đánh đi ra liền sẽ tự động bị dập tắt lại nếm thử băng nguyên tố hoặc là thủy nguyên tố đồng dạng cũng không có hiệu quả gì sau đó là một nguyên tố thời gian nguyên tố tất cả đơn nhất nguyên tố trên cơ bản toàn bộ thử một cái lượng nhưng đều nhìn không ra cái gì cụ thể hiệu quả thậm chí đều đem trên mặt đất nguyên bản dùng khối nam h thạch đều đem xong cũng chỉ là cho bột gãi gãi ngứa hẳn là đa nguyên làm tổng hợp phản ứng tựa như là lúc trước dùng một nguyên tố thủy nguyên tố cùng thời gian nguyên tố chui từ dưới đất lên nguyên tố tuẫn h lại hoặc là cần cái khác sân bãi cơ chế đến kích hoạt ra các quân chứng trạc đàng hoàng nghiêm túc phân tích hầu tập ở một bên bồ đao lại hoặc là đây chỉ là n ị c h thiên đường q u ê n đem nó làm thành không thể chọn chúng trạng thái kỳ thật căn bản là không có cái gì ẩn tảng cơ chế ra các quân mặt tối sẩm, ta không tin. trò chơi n g h ị c h thiên đường bên trong tất cả chi tiết khẳng định đều là có ý nghĩa sâu viêm h ỏ a d i ễ m thôn vệ hết thảy i a c á t quân còn tại dầu dĩ hai cái bột phát sinh chuyển đổi loại này hoán đổi là ngẫu nhiên vật khí tốt thời điểm năm phút đồng hồ không đổi vật khí kém thời điểm một phút đồng hồ liền đổi luôn tới nói đ ổ i càng tấp nập đối người chơi tới nói cũng liền càng thiệt p h ứ c nhưng mà đúng vào lúc này g i a c á t quân đột nhiên chú ý tới tại chuyển đổi quá trình bên trong trên mặt đất dùng khối nham thạch đổi mới đại lượng hòn đá từ trên trời giang xuống mà nguyên bản không có bị tiêu hao hết hòn đá cũng một lần nữa dấy lên lửa nóng ngực hai cái b ộ chuyển đổi quá trình cũng là có vài giây đồng hồ chẳng lẽ nói g i a các quân đội vàng lần nữa thử nghiệm dùng phong nguyên tố lực nắm lên trên mặt đất hòn đá nhưng cực kỳ đáng tiếc thất bại bởi vì dạng này thiêu đốt lên hòn đá vẫn thật là biến thành không thể chọn chúng trạng thái bắt không được nhưng hắn rất nhanh linh cơ khé động hoán đổi đến băng nguyên tố cùng thủy nguyên tố theo thứ tự đánh về phía hòn đá hòa d i ễ m thật đúng là tạm thời bị áp chế sổ dưới lần nữa sử dụng phong nguyên tố lực lần này vậy mà ngắn n g i bắt lên chỉ bất quá ra các quân không có quá chuẩn bị tâm lý thật tốt chưa kịp đem hòn đá ném về thống ngự nữ hoàng phía trên lại lần nữa dấy lên lửa nóng hưng h ự c cũng trong nháy mắt thoát ly dũng giả k h ô n g chế g i a c á t quân còn muốn lại bắt một khối nhưng thống ngự nữ hoàng đã rút lui đ é n không tới đáng tiếc tuy nói lần này đ ế m thử thất bại lại muốn đợi đến thống ngự nữ hoàng một lần nữa lang tràng nhưng g i a c á t quân lại dấy lên một chút hy vọng nói không chừng thật là có làm đầu giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm t r m chín mươi chín nhảy qua tam giai đoạn ra gia các quân kiên nhận chờ đợi cảnh tượng lần nữa h o á đổi mặc dù bột còn tại không ngừng công kích sân bãi cũng đang kéo dài không ngừng xuất hiện các loại a o e tổn thương nhưng nếu như chỉ là cân nhắc tự bảo vệ mình lời nói vẫn tương đối dễ dàng lại khổ đợi ba phút b ộ t rốt cục lại lần nữa phát sinh chuyển đổi thống ngự nữ hoàng lần nữa đ l n g tràng băng vũ từ trên trời giáng xuống trên mặt đất hòn đá nguyên bản đ ố t lửa nóng h g ừ n g h ự c lúc này cũng dần dần bắt đầu dập tắt ra các quân nếm thử bắt lấy quả nhiên vẫn là không thể bắt xác định cái này chút dung khối nham thạch ở l ử a trạm thái dưới là không thể bắt nhưng dập tắt về sau lại có thể bắt mà ở đây cùng theo thống ngự nữ hoàng hoán đổi đến sâu viêm ma quá trình bên trong sẽ có vài giây đồng hồ thời g thống ngự nữ hoàng sẽ không lập tức rút lui mà trong sân dung khối nam thạch sẽ một lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa cho nên ta muốn làm chuyện rất đơn giản cái kia chính là bắt lấy cái này cửa sổ kỳ sớm đem những n à y hòn đá dùng phong nguyên tố lực bắt lại lanh tới hướng không thể hoàn toàn rút lui thống ngự nữ hoàng cũng cam đoan n ệ n vào n ắ n g trước đó h ỏ a d i ễ m một lần nữa nhóm lửa không nhất định hữu hiệu, hiệu chỉ có thể nói hy vọng đối được n ị c h thiên đường sóng điện nào a i a các quân cũng không xác định loại này thao tác có thể thành công hay không dù sao mình ngẫm lại đều cảm thấy có chút quá ý nghĩ há huyền nếu như là tại cái khác trong trò chơi xác xuất thành công cơ bản vì không nhưng đây là trò chơi lịch thiên đường hết thẻ cũng không tốt nói trước kia cái kia chút kỳ quái bụt hoặc là cơ chế không phải cũng đều là vô số các người chơi thông qua ý nghĩ hao huyền phương thức đánh b ậ y đánh bại đụng đi ra không kỳ thật sau đó đến xem những phương thức này đều có nhất định đặc biệt quy luật hoặc là nói có tương đối đặc thù não mạch kín nếu như có thể trùng hợp cùng loại này não mạch kín gặp được như vậy sát xuất thành công liền sẽ tăng lên rất nhiều đợi thêm nữa hơn một phút đồng hồ lần này vận khí không tệ sâu viêm ma cảnh tượng h o á đổi sớm một điểm đến rất tốt ngay tại lúc này trước đó ra các quân đã tiến hành nhất định công tác chuẩn bị hắn sớm dùng phong nguyên tố lực đem trên mặt đất hòn đá toàn bộ bắt được cùng một chỗ lại dùng thủy nguyên tố lực cho tiến hành dán lại dán lại về sau cái này chút hòn đá xếp thành một cái bất quy tắc to lớn tảng đá tạm thời đặt ở trong sân mà theo sâu viêm ma đăng tràng thống ngự nữ hoàng bắt đầu xuất hiện rút lui hoạt hình trên mặt đất hòn đá cũng bắt đầu bốc khói rất nhanh liền sẽ lửa ngay tại lúc này gia cắt c n biết hắn bộ này thao tác k ỳ thật cửa sổ kỳ phi thường ngắn cho nên tốt nhất đường sai lầm nếu như sai lầm lời nói vậy thì phải đợi thêm năm phút đồng hồ cấp bước hắn nhanh chóng tại bất quy tắc tảng đá lớn bên trên dán sắt và hỏa nguy sau đó dùng phong nguyên tố lực đưa nó bắt lại di động đến thống ngự nữ hoàng phía trên mắt nhìn thấy tảng đá lớn bên trên khói càng ngày càng đậm sắp lửa cháy cũng thoát ly phong nguyên tố lực trói buộc ra cắt quân quả quyết b ù n g ra phong nguyên tố lực cũng cắt tôi lại nguyên tố dẫn bạo một lần tiêu chuẩn trên trời rơi xuống chính nghĩa liền hoàn thành nếu như không có tình huống đặc biệt phát sinh như vậy lần này trên trời rơi xuống chính nghĩa vẫn là chỉ có thể cùng thường ngày dùng nổ mạnh chỗ sinh ra động năng đối bột tạo thành rất nhỏ tổn thương cùng tạo gió không sai biệt lắm nhưng mà tại hòn đá n ệ n vào thống ngự nữ hoàng trước đó bọn chúng đột nhiên dấy lên lửa n ó hưng h ư n đây là sâu viêm ma đang c h ẳ n g dẫn dắt gom lại cảnh nguyên tố chuyển hóa mà ở dây tiếp theo chung thấu ngự nữ hoàng chỉ phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu trên thật dài thanh máu liền trong nháy mắt thanh không trên màn hình trong nháy mắt tuân ra một cái kỳ dài vô cùng số lượng nhưng bởi vì hòn đá rất nhiều số lượng cũng rất nhiều cho nên g i a c ắ t quân chưa kịp nhìn cụ thể là mấy chữ số ta đi thật cho nàng dây ở một bên mắt thấy toàn bộ quá trình hầu tập đều kinh hãi hai mắt chừng giống như trung đồng ra các quân thì là hưng phấn một nam quyền is ta quả nhiên đoán đúng lựa cháy về sau hòn đá là đặc thù cảnh tượng đạo cụ bản thân có cực cao tổn thương bội xuất ta chạm thử rất đau tại phụ cận đứng cái hai ba giây liền sẽ chết nhưng một chạm thử rất đau nhiều như vậy hòn đá toàn bộ đập lên sẽ còn phát động phi thường phức tạp hòa tan phản ứng lửa đánh băng vẫn l à vượt mức hòa tan tổn thương lại thêm nguyên bản trên trời rơi xuống chính nghĩa lực chủng kích ngoài định mức tổn thương tăng thêm một dài như vậy thanh máu cũng căn bản không đáng chú ý a a chờ chút tình huống như thế nào làm sao màn hình đen hỏng nên sẽ không thể nội dung cốt chuyển đi ta thật gặp được bút ra các quân lúc đầu rất hưng v nhưng mà nhìn thấy một giây sau trên màn hình biến hóa trong lòng lại không khỏi lộ bột dưới bởi vì hình tượng màn hình đen không có xuất hiện bình thường bột chuyển giai đoạn hoạt hình nếu như dựa theo bình thường đấu pháp ở đây giai đoạn đánh bại bất kỳ một cái nào bột về sau sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai hai cái bột hợp thể hợp thể sau hình thái đem sẽ lấy không chết cái kia bột làm chủ đánh qua giai đoạn thứ hai về sau còn có giai đoạn thứ ba thuần cơ chế chiến sau đó mới là đi ngang qua sân khấu hoạt hình vậy mà lúc này màn hình đen thời gian rõ ràng thành dài cũng không có xuất hiện giai đoạn thứ hai đi ngang qua sân khấu hoạt hình ra các quân vẫn có chút hoàng nếu như xuất hiện bếp bát nhất tình huống cái này tài khoản rất có thể bởi vì bột mà triệt để kẹt tại một m ặ t này vậy coi như xong đời mặc dù trên lý luận có thể tìm lịch thiên đường phục vụ khách hàng nhân viên hỗ trợ thoát ly cái chết nhưng có thể tìm được lịch thiên đường phục vụ khách hàng nhân viên a việc này vẫn phải đánh cái dấu c h ấ m hỏi bất quá cũng may đ ợ i một lát về sau màn hình đen vẫn là kết thúc nhưng trên tấm hình xuất hiện lại cũng không là bột chuyển giai đoạn đi ngang qua sân khấu hoạt hình mà là bột tử vong đi ngang qua sân khấu hoạt hình thống ngự nữ hoàng cùng sâu với ma đều đã chết đứng tại phế tích bên trên ra các quân có chút mơ màng nhưng một giây sau h ã n đột nhiên hưng phấn trong nháy mắt từ trên chỗ ngồi đứng lên đến dũng giả năng lực đặc thù còn lại thật mang ra ngoài mặc dù không biết cụ thể là nguyên lý gì nhưng xác thực mang ra ngoài có thể là bởi vì nhảy qua giai đoạn thứ ba sân bãi cơ chế chiến dũng giả vốn là tại giai đoạn này bị tước đoạt những năng lực này nhảy qua về sau liền có thể lấy không bị tước đoạt nguyên bản nội dung cốt t r u y ệ n phát triển đại khái là dạng này tiến vào giai đoạn thứ ba thuần cơ chế chiến về sau dũng giả vì chiến thắng cái này mạnh mẽ đại bốt sử dụng trên thế giới hiện có đại lượng nguyên tố lực đến tỉnh hòa tạc kết quả tạo thành nguyên tố lực cùng bản thân năng lực bị đại lượng tiêu hào nhưng lúc này ra các quân trực tiếp nhảy qua thứ hai t a m giai đoạn cho nên từ nội dung cốt chuyện đi lên nói dũng giả không cần tiêu hao đại lượng nguyên tố lực hắn năng lực đặc thù tự nhiên cũng liền không có thể giữ lại từ nội dung cốt chuyện đi lên nói là hoàn toàn g i ả n g được thông nói cách khác đây là nghịch thiên đường dự lưu tốt cơ chế một loại nào đó chứng mẫu không rõ ràng nguyên lý cụ thể chỉ sợ phải đợi cái kia chút kỹ thuật đại lao đến xác nhận ta vẫn là đi trước đại thế giới thoải mái một chút dũng giả năng lực đặc thù thu hình lại vẫn còn tiếp tục g i a các quân nhanh chóng đi xong đến tiếp sau nội dung cốt truyện sau đó liền không thể chờ đợi được đi đại thế giới thử một chút dũng giả năng lực có thể sử dụng hết thệ bình thường mặc dù tổn thương vẫn là chẳng ra sao cả nhưng s ắ c thực có thể cả rất dùng nhiều sống với lại đến tiếp sau còn có rất lớn nghiên cứu cùng ưu hóa không gian về sau phiên bản đương nhiên còn có nội dung cốt truyện đổi mới dũng giả còn có đại lượng kết thúc công việc làm việc nhưng g i a các quân cảm thấy phía sau hẳn là sẽ không lại đem dũng giả năng lực đặc thù cho thu hồi đi nói cách khác cái này tài khoản trạng thái đã l à vượt mục thành công đem dũng giả năng lực đặc thù từ cuối cùng một chiến bên trong mang ra ngoài kéo video kéo video ra c ắ t quân kết thúc thu lập tức ngựa không dừng vó bắt đầu video biên tập làm việc hắn đã cảm thấy lại một cái một triệu phát ra cất b ư ớ c tác phẩm tại hướng hắn vây tay ngày hôm sau ban đêm đinh giảng sư như thường lệ mở ra trực tiếp các anh em hôm nay nhỏ truyền bá một hồi truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai đem đến tiếp sau chi nhánh làm một lần sau đó liền đi bắn súng cùng cái khác dẫn chương trình đinh giảng sư đã phía trước hai ngày hoàn thành truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai nội dung chính tuyến hiện tại chủ yếu là tiến hành trước mắt phiên bản một chút chi nhánh cùng bản đồ lớn thăm dò kết thúc công việc làm việc về sau thời gian mỗi ngày hơi rút ra hai đến ba giờ thời gian chơi một chút không sai biệt lắm liền có thể lấy tiến vào ngắn ngủi cỏ dài kỳ chờ đợi một cái phiên bản đối với cuối cùng nội dung cốt t r u y ệ n song gió tuy nói trên mạng làm cho cực kỳ hung nhưng linh giảng sư lại cảm thấy không quan trọng thậm chí cảm thấy đến cái này chút người chơi nhiều ít có chút nhỏ nói thành to dũng giả năng lực bị thu hồi vậy liền bị thu hồi thôi một cái bán nhân vật trò chơi dũng giả làm nhân vật chính vốn l à nên là cái camera công u ố i c ty t r u n cho game o u a đều là tương đối chú trọng thương nghiệp tính đây chẳng qua là một cái đại đa số công ty đều sẽ làm ra lựa chọn lịch thiên đường cũng không thể ngoại lệ nhưng mà hắn vừa dự định bắt đầu thăm dò liền nhìn thấy mưa đạn bên trên đều đặn cày để hắn đi xem ra các quân mới nhất video ra các quân mới nhất video làm sao người anh em này lại có cái gì ý tưởng mới đinh giảng sư rất hiếu kỳ gần nhất trong khoảng thời gian này người mới này út có thể nói là xuất tận danh tiếng thậm chí mơ hồ có trở thành truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai khu trò chơi đỉnh lưu s u thế này chủ yếu là bởi vì hắn thành công bắt được nhiều lần đầu gió nhưng là trong khoảng thời gian này bởi vì truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai lấy đi dũng giả năng lực đặc thù chuyện g i a các quân cũng không ít bị mắng chẳng lẽ nói tình huống lại có biến hóa mang theo h i u kỳ đinh giảng sư ấn mở ra các quân video với nhìn hai phút đồng hồ sắc mặt hắn liền trở nên có chút khó coi dựa vào đây chẳng phải là nói ta cái số này phế đi rốt cuộc không có cách nào kích hoạt dũng giả năng lực đặc thù lần này trong video cho quả thực để cho người ta giật nảy cả mình ra các quân kỹ càng giới thiệu mình nghiên cứu khoa học thành quả đơn giản tới nói liền là tại bột chiến giai đoạn thứ nhất sử dụng dũng giả năng lực đặc thù lợi dụng trên mặt đất dung khối n h a m thạch trực tiếp vượt cấp đoạn nổ chết thống ngự nữ hoàng cũng trực tiếp nhảy qua thứ hai tam giai đoạn nếu như có thể đánh ra đến lời nói như vậy dũng giả năng lực đặc thù liền sẽ không bị thu hồi mà là có thể mang ra nội dung cốt t u y ệ n về sau tại đại thế giới thăm dò thời điểm cũng đều có thể tùy ý sử dụng cái này hoàn toàn mới phát hiện đ ố i cái kia chút đã làm xong nội dung cốt truyện người chơi tới nói đơn giản liền là sấm sét giữa trời quang cái kia chút tương đối cá ớt muối còn chưa kịp đi đến nội dung chính tuyến người chơi ngược lại là mừng rỡ đinh giảng sư hiển nhiên là cái trước giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý